Bất quá là chết sớm một hồi cùng chết muộn một hồi khác biệt mà thôi, ta ngay tại cái này cùng các ngươi cộng đồng tiến tới, cùng nhau đối mặt sinh tử. Thượng quan vô địch huy động trường kiếm, giải quyết một cái nhảo tới quái bình thường. Quái vật công kích sẽ không bởi vì bọn họ nghĩa khí liền đình chỉ, ngược lại bởi vì sắp công phá dân phòng, khí thế trở nên càng thêm hung tàn, từng cái đánh ra trước sau ùng, tinh thần bang bên này rất chết nhanh chỉ còn Thượng quan vô địch một người. Truy Phong vạn rầm rướt rướt cái mũi, trầm giọng nói, "Lâu chủ, Nếu không chúng ta lên đi giúp một chút đi, xem bọn hắn từng cái chết mất, trong lòng thật là có điểm. Đây chính là thượng quan vô địch, coi như chúng ta lúc này quá khứ, hắn cũng sẽ không để chúng ta hỗ trợ, trừ phi chúng ta đáp ứng gia nhập hắn tinh thần bang. Hoa Mãn Lâu tựa hồ hiểu rất rõ thượng quan vô địch, còn không có đi hỗ trợ, liền biết thượng quan vô địch sẽ nói thế nào. Truy Phong Vạn dặm một mặt hướng tới nói, nếu có thể cùng thượng quan vô địch nhận biết, coi như gia nhập tinh thần bang ta cũng nguyện ý. Đừng phát điên rồi. Đây chính là một tên đạo phủ, còn muốn nhận biết thượng quan vô địch, ta nhìn ngươi là không muốn vậy." Hoa Mãn Lâu nâng lên một cái tay đập vào Truy Phong Vạn Dặm trên trán. Truy Phong Vạn Dặm rướt rướt cái trán, nhỏ giọng giải thích, "Thượng quan vô địch giết đều là bại hoại, đều là đáng chết người, ta lại không làm qua việc trái với lương tâm, mới không sợ bị hắn tìm tới cửa đâu." "Liên ngươi sẽ nói, tóm lại ngươi không thể cùng hắn có bất kỳ liên quan, chỉ có thể sùng bái, không thể tiếp xúc." Hoa Mãn Lâu trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Truy Phong Vạn Dặm, chờ lấy đối phương trả lời. Truy Phong Vạn Dặm bị Hoa Mãn Lâu ánh mắt chằm chằm đến không có cách nào, đành phải gật đầu, "Biết, Lão chủ." Nghe được Truy Phong Vạn Dặm trả lời, Hoa Mãn Lâu mới hài lòng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tinh Thần Bang Phương Hướng, thở dài nói, "Thượng Quan Vô Địch phải chết, trận này quái vật công thành chiến, Tinh Thần Bang thất bại, 10 vạn năm thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, thế mà thật không đến." "Hắc hắc, Thượng Quan Vô Địch cũng có hôm nay, chúng ta đi." Lượng máu của hắn đã thấy đấy, chẳng mấy chốc sẽ chết. Cầu đầu quân sư cơ cơ móng lưỡi, dự định mang theo tộc nhân rời đi. Thượng quan vô địch xuất ra trên thân cái cuối cùng đỏ bình, cười khổ nói, "Bại thật thảm, nếu để cho Ngân Hà 24 Vương nhìn thấy ta lúc này bộ dạng, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào." Chút xuống cái cuối cùng đỏ bình, lần nữa cùng quái vật quấn quýt lấy nhau, lượng máu của hắn giảm bất thật nhanh, mắt thấy là phải bị quái vật giết chết, đột nhiên không trùng vang lên một trận to rõ tiếng kêu to. Hai cái sắp công kích đến thượng quan vô địch quái vật lâm vào choáng váng bên trong. Cái gì? Giới đi cẩu đầu quân sư cùng ngồi hoa mãn lâu đồng thời phát ra nghi vấn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi nào có một cái thân thể rất lớn sa mạc góc gương, tại góc gương bên trên cũng có một cái nhìn không rõ lắm điểm đen, theo điểm đen từ góc gương trên thân nhảy xuống, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng điểm đen chân diện mục, nhất thủy thập và Nghiên, đẳng cấp bảng thứ 1. Ngươi có thể tính tới, nếu là tại không đến, tinh thần băng sẽ phá hủy. Thượng Quan vô địch nhìn thấy Trương Lãng đến, thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên người HP còn thừa lại mấy chục điểm, chỉ kém một kích liền muốn treo. Trương Lãng ngượng ngùng nói, ta là thật có chuyện rất trọng yếu, mới không có chạy tới. Ta không thích nghe lời cớ, tinh thuần bang hiện tại liền giao cho ngươi, có thể giữ được hay không toàn bộ nhờ một mình ngươi, ta không thể tại tiếp tục chiến đấu, đi vào trước nghỉ ngơi. Thượng Quan vô địch con mắt trố sâu có một tia dị dạng qua mang, vì không để Trương Lãng nhìn thấy, hắn xoay người trực tiếp tiến vào doanh phòng. Lúc này đi, ngươi cũng quá để mắt ta đi, đây chính là một mảng lớn quái vật a. Trương Lãng trợn mắt ốc mồm nhìn xem đi vào phòng thượng quan vô địch, hiện trường ngay cả một người trợ giúp đều không có, cái này rõ ràng là cần nhờ một mình hắn ngăn trở tất cả quái vật. Không có cách, chỉ có thể thử một chút, nếu là thật ngăn không được, thượng quan vô địch hẳn là cũng sẽ không quá trách ta. Trương Lãng đem huyền thú cùng tiểu tinh linh lấy ra, chỉ có tiểu lục một mực bị coi như bí mật vũ khí nấp rất kỹ. Hiện tại Trương Lãng vừa vặn có 5 cái huyền thú. Nạ gạo ma xà, tài nhãn thú, sa mạc quái 3 cái ma pháp công kích quái ở phía sau phóng thích ma pháp, sa mạc ngốc ưng, dạ ma khuyển ở phía trước làm khiên thịt bảo hộ 3 cái máu ít huyên thú, tiểu tinh linh thì tại trên trời phi hành công kích, thỉnh thoảng sẽ còn thi triển một chút trị liệu thuật, về phần trương lãng cả người trốn ở phía sau cùng, an toàn phóng thích ma pháp, trong thời gian ngắn chỉ cần huyên thú bất tử, hắn liền sẽ không xuất. Hiện nguy hiểm. Đi vào phòng thượng quan vô địch sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức thống khổ. Hai mắt trợn lên đỏ bừng, hai cái con ngươi tự giống như là muốn từ trong hốc mắt lao ra, từng đợt kinh khủng sát khí giống như như thực chất phát ra, xoay quanh tại thượng quan vô địch trùng quanh thân thể, tạo thành một đạo nồng hậu dày đặc huyết vụ, cỗ này sát ý ngập trời cho dù là ở trong game cũng có thể cảm giác được rõ ràng, có thể thấy được thượng quan vô địch mặt ngoài thân thể sát khí là mãnh liệt bậc nào. A. Thượng quan vô địch phát ra một đạo rất nhỏ tiếng kêu thống khổ, ngay sau đó sát khí nhanh chóng xoay quanh Cuối cùng chậm rãi hòa tan vào thượng quan vô địch trong thân thể, thẳng đến tất cả huyết hồng sát sát khí toàn bộ biến mất, mới lộ ra thượng quan vô địch thân ảnh, hắn tựa như cái chết chìm người đột nhiên được cứu lên bờ, không ngừng thở hổn hển, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bên ngoài phòng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trương Lãng rựa vào huyền thú cùng xung vật, miễn cưỡng ngăn trở quái vật công kích, chỉ cần cách đó không xa mấy cái vương cấp không lạ tới, Trương Lãng thật là có khả năng dựa vào chính hắn một người ngăn trở tất cả công thành quái vật. Để tinh thần bang Bình An vượt qua cửa ải khó khăn này. Có thể những cái kia vương cấp quái vật không có khả năng vẫn đứng ở phía xa không công kích, cảm thấy được quái vật bình thường không cách nào công phá Trương Lãng phòng ngự, mấy cái vương cấp quái chậm chạp mà kiên định đi tới. Hai hàng vương tử, chúng ta đi lên. Cầu đầu quân sư tại nhìn thấy Trương Lãng lúc, trên mặt biểu lộ liền không có tốt hơn, nắm chặt trường kiếm trong tay, dẫn đầu đi hướng tinh thần bang trụ sở. "Là, cầu đầu quân sư." Cổn cả không dám ngỗ nghịch cầu đầu quân sư. Mà lại hắn cũng nghĩ rất chứng lãng, ở chỗ này nhìn thấy chứng lãng, đương nhiên muốn đi lên báo thủ. Thất Tinh quân liên minh tại cầu đầu quân sư dẫn đầu dưới, chậm rãi tới gần Tinh Thần Bang trụ sở, theo dần dần tới gần, bọn hắn đều lộ ra ngay vũ khí, nói rõ là muốn động thủ tư thế. Chương 328: Loạn đấu. Truy Phong vạn rầm khẩn chương đứng người lên, xuất ra vũ khí sốt rồ nói, Thất Tinh quân liên minh nghĩ ở thời điểm này đối Tinh Thần Bang trụ sở động thủ, lâu chủ, chúng ta lên đi hỗ trợ a. Không nên gấp gáp, coi như muốn giúp đỡ, cũng muốn đợi đến cơ hội thích hợp mới được. Hoa Mãn lâu lôi Chuy Phong vạn rầm ống tay áo đứng lên, nói khẽ, "Chậm rãi đi qua, nhìn Thất Tinh quân liên minh muốn làm cái gì." Theo Hoa Mãn lâu cùng Chuy Phong vạn rầm hai người đi hướng Tinh Thần bang trụ sở, sau lưng Lịch Phong lâu đội ngũ cũng đi theo, bọn hắn đi rất chậm, rất cẩn thận, giống như là bốn phía có cạm bẫy giống như. Đám kia bọn sát nhỏ lúc này cũng tới tham gia náo nhiệt. Động tinh bên ngoài như thế lớn, Trương Lãng tự nhiên không có khả năng không có phát giác, khi thấy dẫn đầu cậu đầu quân sư về sau, trên mặt tránh qua một tia lệ khí, thầm nói: "Hy vọng ngươi không nên đem ta ép, không phải hôm nay ca liền muốn đại khai sắc rồi." Tại vương cấp quái còn không có đi vào Trương Lãng bên người lúc, Thất Tinh quân liên minh tới trước, từng cái hung thần ác sát bộ dạng, hận không thể nuốt sống hoạt bát Trương Lãng. Cậu đầu quân sư, chúng ta lại gặp mặt, lần trước còn không có cảm ơn ngươi 2.3 tỉ kim tệ đâu. Như thế nào là không phải lại muốn cho ta đưa kim tệ tới. Trương Lãng trốn ở Huyền Thu sau lưng, trong tay công kích không có đình chỉ, ánh mắt lại nhìn xem từ đằng xa đi tới Cẩu Đầu Quân sư. Nghe được Trương Lãng nhấc lên lười hái tử thần cùng dựng bang lệnh bài sự tỉnh, Cẩu Đầu Quân sư trên mặt nộ khí thẳng tắp lên cao, tại sắp bộc phát thời điểm, lại bị Cẩu Đầu Quân sư kịp thời áp chế xuống, cười lạnh nói, "10 văn năm, ngươi không nên quá đắc ý, thế giới thứ ba cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở nhất định là khủng long tộc." Cho dù là ngươi thành công dự vượng tinh thần bang, cũng không thể nào là cái thứ nhất thành lập trụ sở bang phái. Tinh thần bang không phải cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở bang phái, câu nói này ta mười phần tán đồng, nhưng ngươi muốn nói cái thứ nhất thành lập trụ sở chính là khủng long tộc, cái này có chút buồn cười. Trương Lãng dành thời gian kiểm tra một hồi hệ thống tin tức, Thiên Không Huyền Thành Công Thành chiến đã kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Nhất Thủy Thập Vạn Niên Ngạo Vũ Bang trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở bang phái. Ban thưởng 1 tỷ kim tệ, ban phái thành viên tổ đội đánh quái luyện cấp đoạt được điểm kinh nghiệm ngoài định mức ra tăng 3%, có, không tiến hành toàn vũ trụ thông cáo. Trương Lãng lựa chọn không, đối với hệ thống ban thưởng rất hài lòng, 1 tỷ kim tệ cũng không cần nói, đối phi thưởng thiếu tiền Trương Lãng tới nói rất thực sự, còn có cái kia ngoài định mức điểm kinh nghiệm thêm 3%, cũng rất thực dụng, chỉ là dựa vào cái này ngoài định mức ra tăng 3% điểm kinh nghiệm, Ngạo Vũ Bang đều không lo chiêu không đến người chơi. Cậu đầu quân sư không biết Trương Lãng trụ sở đã thủ thành thành công, không lọt dấu vết mắt nhìn thời gian, Kha Tịch Long bên kia còn có chừng 10 phút đồng hồ công thành liền muốn kết thúc, cười lạnh nói, "Ta khủng long tộc lập tức liền muốn thành công thành lập trụ sở, tinh thần bang còn kém chí ít 20 phút quái vật công thành mới có thể kết thúc, ngươi là nơi nào tới tự tin, cho rằng khủng long tộc không thể cái thứ nhất thành lập trụ sở?" "Ta chính là có cái này tự tin, nếu không chúng ta đánh cược một lần, liền cược cái kia tinh hệ cái thứ nhất thành lập trụ sở, tiền đặt cược cũng không cần nhiều." liền dùng 2.3 tỉ kim tệ tốt, dù sao ngươi đã đi ra nhiều kim tệ như vậy, tại ra một lần hẳn là cũng không có vấn đề. Trương Lãng cố ý buồn nôn cậu đầu quân sư, một mực nhắc lên đấu giá lôi hái tử thần cùng dựng bang lệnh bài sự tình. Cậu đầu quân sư cũng không có sinh khí, bình tĩnh nói, đánh bạc rất không ý tứ, vẫn là cược mệnh tới đã nghiền, ta cược ngươi hôm nay chết chắc. Theo cậu đầu quân sư tiếng nói vừa dứt, Thất Tinh quân liên minh bên trong rực nhân tộc đằng không mà lên, bay đến Trương Lãng đỉnh đầu. Từng cái toàn bộ là cùng tiến thủ, trong tay cùng tiến cùng một trô nhắm ngay Trương Lãng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động công kích. Trương Lãng nhìn hai bên một chút, phát hiện không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có thể hướng về phía cầu đầu quân sư hô, ngươi dám để cho bọn hắn công kích, ta liền dám đem chuyện này đặt ở thế giới thứ 3 diễn đàn bên trên, để hệ ngân hà người chơi nhìn xem thất tinh quân liên minh là thế nào phá hư hệ ngân hà cái thứ nhất trụ sở, cho đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hà ha, chỉ cần có thể giết ngươi, hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa còn có thể để cho tinh thần bang trụ sợ hù hoại chỉ trong chốc lát, chuyên tốt như vậy, coi như sau đó phải bỏ ra một điểm đại giới cũng là đáng. Cầu đầu quân sư mặt âm trầm quắc, động thủ. Dực nhân tộc tại Đàng Phi Cửu Thiên dẫn đầu tiếp theo thẳng tại Trương Lãng đỉnh đầu xoay quanh, nghe được cầu đầu quân sư mệnh lệnh, toàn bộ kéo ra dây cùng, một trận tiếng ùng ùng vang lên, mũi tên xíu xíu từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Mũi tên cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra hỏa hoa, mỗi một cây tiễn đều dùng kỹ năng, nếu như những mũi tên bắn tại trường lãng trên thân, khẳng định sẽ trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Sa Mạc Lộc Hưng, Tiểu Tinh Linh, cho ta giết chết những người chim kia. Trường lãng đầu tiên là phân phó hai cái biết bay sủng vật cùng Huyền Thu ứng phó không trung dược nhân tộc, chính hắn thì cùng Sa Mạc quái dung hợp, hiện tại cần nhất chính là nhanh chóng giết quái, chỉ cần có thể đem quái vật giết chết, quái vật công thành liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó muốn tại tinh thần bang trụ sở giết hắn sẽ không có dễ dàng như vậy, trước hết phát động bang chiến mới có thể. Tiểu tinh linh là cái ma pháp sư, bởi vì đẳng cấp quá thấp, thủ đoạn công kích so sánh đơn nhất, trên không trung đối phó trực nhân tộc có chút độ khó, sa mạc ngốc ngứm biểu hiện cũng rất lợi hại, không ngừng lợi dụng cường tráng hữu lực móng đuốt chảo thương địch nhân, đồng thời còn có kêu to có thể choáng váng địch nhân, trên không trung một khi bị choáng váng, liền sẽ hướng mặt đất rơi xuống, nếu như cách xa mặt đất quá cao, hạ xuống sẽ còn giảm máu. Thật sự là bay càng cao té càng thảm. Không trung có tiểu tinh linh cùng sa mạc ngốc hướng tại, dược nhân tộc trong lúc nhất thời không có cách nào công kích Trương Lãng, cái này cho Trương Lãng tiêu diệt bốn phía quái vật thời gian, sa mạc quái phạm vi công kích vốn là rất lợi hại, tăng thêm hiện tại Trương Lãng khảm nạm tốt vũ khí công kích tăng thêm, ba mươi mấy cấp quái bình thường tại Trương Lãng trước mặt đều không kiên trì được mấy lần. Cầu đầu quân sư, tình huống không ổn a, 10 vạn năm công kích thực sự quá cao, công thành quái vật càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy Hắn rất có thể sớm để công thành chiến kết thúc. Sa Tinh tộc Giang Thượng Hoa Khai một cặp mắt đảo hoa chăm chú nhìn trong sân Trương Lãng, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Trương Lãng là quan hệ như thế nào đâu. Ba Cạ Tinh hệ trong núi có sói gật đầu phụ họa nói, Nhất Thủy Thập Vạn Nghiên lại mạnh mẽ, loại người này lưu lại là kẻ gây họa, hẳn là sớm cho kiệm xử lý. Bản Vương tử cũng biết Mười Vạn Năm là kẻ gây họa, có thể hắn không phải dễ giết như vậy, chúng ta Thất Tinh quân liên minh không chỉ một lần đưa tại trong tay hắn. Nếu có thể xử lý sự lý sớm. Cổn cả trong đầu không khỏi hồi tưởng lại bao nhiêu chuyện xưa, lại lần nữa tay thôn đến Bình Nguyên Thành, mỗi một lần cùng Trương Lãng ở giữa chiến đấu, hắn giống như liền không có thắng nổi. Bá Thiên tộc Bá khí cuồng sắt liếm liếm khô nước khóe miệng, nắm chặt nắm đấm hỏi, Đàng Phi Cửu Thiên có hay không đem nguyên rủa dây thường mang đến. Mang theo, ngươi muốn ở chỗ này giết hắn. Cẩu Đầu Quân sư gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này ngược lại là một nơi tốt. Rất nhiều người tại biết tinh thần bang không có hy vọng ngăn trở công thành quái vật về sau, đều chủ động rời đi, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về. Nếu có thể ở chỗ này đem nhất thụy thập vạn niên giết ra bảng đẳng cấp, đối chúng ta thất tinh quân liên minh tới nói là một kiện đại hảo sự. Chương 329, Gian Nan. Cột gậy chỉ vào cách đó không xa công thành quái vật, hỏi, những quái vật này làm sao bây giờ? Có bọn chúng chặn đường, chúng ta ngay cả tới gần 10 vạn năm cơ hội đều không có. Đảng Phi Cửu Thiên bọn hắn lại bị kiềm chế lại, không có cách nào truyền tâm nối 10 vạn năm tiến hành công kích. Cái này dễ xử lý, chúng ta tới giúp tinh thần bang dọn dẹp một chút quái vật liền tốt, chỉ thanh lý quái bình thường, còn lại tinh anh, đầu lĩnh, vương cấp quái đều cho tinh thần bang giữ lại, chỉ cần ma pháp sư ma pháp có thể công kích đến nhất thủy thập văn nghiền, liền có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Ám Ảnh Không Không một thanh âm khàn khàn nói ra một cái biện pháp, không hổ là một cái sát thủ chuyên nghiệp, nói ra biện pháp đơn giản trực tiếp hữu hiệu. Ba khí cùng sát nhãn tỉnh sáng lên hài lòng nói, biện pháp này không sai, cứ làm như vậy đi, công kích quái bình thường, chỉ cần có thể tới gần 10 và 5, liền có thể giết hắn. Cầu đầu quân sư nhìn đồng hồ, Kha Tịch Long bên kia còn mấy phút nữa quái vật công thành thời gian sắp đến, hắn đang nghĩ con nên hay không đợi đến Kha Tịch Long bên kia công thành chiến kết thúc về sau, tại thanh lý bên này quái vật. Cầu đầu quân sư, bọn hắn cũng bắt đầu công kích, chúng ta làm sao bây giờ? Cổn Cạ tỉnh lại ngẩng người cầu đầu quân sư, Cầu đầu quân sư nghe vậy ngẩng đầu phát hiện ngoại trừ khủng long tộc cùng không trung dục nhân tộc, còn lại chủng tộc đều tại thanh lý công kích tinh thần bàng quái bình thường. Cầu đầu quân sư chần chờ một chút, cuối cùng vẫn vung một chút móng vuốt, ra lệnh: "Đi lên giết quái." Đám này alien có ý tứ gì? Vậy mà lại giúp ta giết quái, khẳng định có âm mưu. Trương lão nhìn thấy thất tinh quân liên minh ở ngoại vi giết quái, trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác. "Cầu đầu quân sư, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hệ ngân hà chủ sở, không cần các ngươi alien hỗ trợ." Trương Lãng Nghị môi ra thất tình quân liên minh quỷ kế, cố ý cùng cậu đầu quân sư đối thoại. Cậu đầu quân sư cười nói, chúng ta nhìn một mình ngươi đau khổ chẻo chống, thực sự không đành lòng, sợ rĩ chủ động đến giúp ngươi một cái, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đương nhiên sẽ không, các ngươi tốt nhất có thể đem quái vật đều thanh lý xong. Trương Lãng ngoài miệng nói sẽ không cự tuyệt, trong lòng lại một mực tại suy nghĩ đối phương mục đích làm như vậy. Thánh Mâu tộc, Bạch Sắc Liên Hoa mắt nhìn sau lưng, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm ôn nhu nói: Nghịch Phong Lâu người ở phía sau, xem ra không có hảo ý a. Hệ Ngân Hà nhân tộc luôn luôn thích nội đấu, nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không thể hảo hảo tại hệ Ngân Hà địa bàn sinh tồn được. Cầu đầu quân sư quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Nghịch Phong Lâu đám người, âm thanh lạnh lùng nói, có yêu mến nội đấu thế lực, liền có không thích nội đấu, Nghịch Phong Lâu chính là loại kia không thích nội đấu thế lực, loại này thế lực nguy hiểm nhất, bình thường rất điệu thấp, một khi có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn liền sẽ dũng cảm đứng ra. Thậm chí vì ngăn trở ngoại địch không tiếc hy sinh tính mạng, năm đó Thất Tinh quân liên minh chính là thua ở quá nhiều loại này thế lực trong. Tay. Để ta chặn lại bọn hắn. Chân Ngắn Tộc, trong núi có sói rừng bước, tộc nhân của hắn cũng cùng theo ngừng lại, đồng thời xoay người chuẩn bị ứng phó nghịch phong lâu đám người. Nghịch phong lâu liền giao cho Chân Ngắn Tộc, chúng ta tiếp tục thanh lý tiểu quái, chỉ cần có thể đem 10 vạn năm giết ra bảng đẳng cấp, coi như tinh thần bảng trụ sở có thể giữ vững, đối Thất Tinh quân liên minh tới nói cũng không mất mát gì. Cầu đầu quân sư Thu hồi nhìn về phía hậu phương ánh mắt, trong mắt hắn nghịch phong lâu cùng Trương Lãng căn bản không có cách nào so, Trương Lãng đã trở thành thất tinh quân liên minh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lúc này Trương Lãng MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, không có MP Trương Lãng tranh thủ thời gian trốn ở huyễn thu sau lưng, không dám để cho bốn phía quái vật chạm thử. Tại mảnh rốt lam bình thời điểm, trong lúc vô tình thấy được xa xa truy phong vạn rặm cùng Hoa Mãn lâu, nhỏ giọng thầm thì nói, bọn hắn tới làm cái gì? không phải là cùng thất tinh quân liên minh cùng một bọn đi, hẳn không phải là, Nghịch Phong ôm vào các đại võng du bên trong mặc dù rất điệu thấp, nhưng phong bình luôn. Luôn rất tốt, không có khả năng cùng Alien cấu kết. Đang lúc suy nghĩ Trương Lãng đột nhiên nghe được một đạo quái vật trước khi chết rên rỉ, ngay sau đó bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngài Huyền thú Tà Nhãn thú đã tử vong, nguyên nhân độ trung thành quá thấp, xuất hiện phản bội chạy trốn. Cái đầu rất nhỏ Tà Nhãn thú từ dưới đất bò dậy, bắt đầu công kích bốn phía quái vật. Ngẫu nhiên sẽ còn công kích Trương Lãng Huyên thú. Dạng này không phải biện pháp, cùng bản kiên trì không đến công thành thời gian kết thúc. Trương Lãng mắt nhìn công thành thời gian, còn có mười mấy phút, mà hắn Huyên thú lúc này hầu như đều tàn huyết, càng làm cho hắn lo lắng chính là mấy cái kia vương cấp quái đã đi tới Huyên thú phía trước, bọn chúng đều là 30 cấp vương cấp quái, mỗi một cái lực công kích đều rất cường đại. Ngụy Phong Lâu luôn luôn điệu thấp, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi tốt, miễn cho gây phiền toái trên thân trên. Trong núi có sói ngăn tại Hoa Mãn lâu phía trước, mắt lộ ra dâm tà trên dưới rở sét Hoa Mãn lâu, loại kia xem kia ánh mắt không có chọc giận Hoa Mãn lâu, lại làm cho Truy Phong vạn dặm nổi trận lôi đình. Tuyệt trùng nam nhân tốt cho các ngươi lên ngoại hiệu cũng thực không tồi, một đám tên lùn, nghịch phong lâu làm việc, không cần ngươi cái này ạ li ẹn mù quan tâm. Truy Phong vạn dặm đi về phía trước hai bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, hận không thể trực tiếp chặt xuống đầu của đối phương, để cặp kia dâm tà con mắt vĩnh viễn nhắm lại. Trong núi có sói đưa ánh mắt Tử Hoa mãn lâu trên thân rồi, đi vào truy phong vạn dặm trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Sợ ngươi a, có gan tới lần đấu. Truy phong vạn dặm như cái thanh niên nhiệt huyết, lần nữa lần trước hai bước, trường kiếm trong tay đều nhanh muốn đụng phải đối phương. Trong núi có sói ánh mắt âm trầm nói, Hoa mãn lâu, ngươi thân là nghịch phong lâu lâu chủ, cứ như vậy nhìn xem thủ hạ của mình không biết lớn nhỏ hồ nháo, không nói không rẳng ngăn cả sao. Hắn, đại biểu ta Thật là của các ngươi một đám tên lồn không xa nha. Hoa Mãn lâu giả trang ra một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng, nhìn xem chỉ có cao hơn 1 mét chân ngắn tộc đám người, một đôi mắt to nháy nháy nháy, sau lưng Lịch Phong lâu đám người nghe vậy tất cả đều cười to lên, không chút nào cho chân ngắn tộc một điểm mặt mũi. Trong núi có sói đưa tay ngăn lại muốn xông đi lên đánh nhau tộc nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hôm nay mục tiêu của chúng ta là Nhất Thụy thập văn nghiên, nếu như Lịch Phong lâu khăng khăng náo sự, Chúng ta Thất Tinh Quân Liên Minh cũng không quan tâm giết nhiều mấy cái nhân tộc người chơi. Cái gì Thất Tinh Quân Liên Minh, bất quá là một chút quá khí tinh hệ mà tôi, năm đó bị hệ Ngân Hà đại quân đánh khắp nơi tán loạn, nhất là chân ngắn tộc, nếu không phải Vương Hoa Vũ Tiên Sinh từ bi tha các ngươi một ngựa, chân ngắn tộc cái chủng tộc này đã sớm diệt tuyệt. Hoa Mãn lâu lười biếng rũa lưng một cái, một đôi đôi mắt đẹp hiển thị rõ vẻ khinh miệt. Trong núi có sói sắc mặt càng phát ra âm trầm, chân gãy tộc mặc dù không có bị diệt tộc Nhưng bọn hắn tinh hệ lại bị phá hư dối tinh dối mù, đã không thích hợp tộc nhân cư ngụ, vì sinh tồn, chân cứ gãy tộc chỉ có thể đi những tinh hệ khác. Một ngày nào đó, chân ngắn tộc sẽ báo thủ. Trong núi có sói trên mặt không ngừng biến hóa, phía sau hắn chân ngắn tộc từng cái cũng là tức giận không chịu nổi. Hòa mãn lâu nhìn xem sắc mặt âm tình bất định trong núi có sói, nghiêm nghị nói, hết thể đều là các ngươi tự tìm, xâm lược trong chiến tranh, các ngươi phạm vào ngập trời tội ác. chính là cùng là Thất Tinh Quân Liên Minh, cái khác 6 cái chủng tộc cộng lại đều không có chân ngắn tộc tội ác lớn, chẳng lẽ ngươi quên, năm đó xâm lược sau khi chiến tranh kết thúc, tại Vũ trụ chi Hải tòa án quân sự bên trên, Thánh Ngâu tinh hệ là thế nào chỉ trích chân ngắn tộc cái này ác liệt chủng tộc. Chương 330, lặp lại chiêu cũ. Trong núi có sói khua tay nói, đủ rồi, chúng ta hôm nay không phải đến đàm luận lịch sử, mà là đến giết nhất Thụy Thập và Nghiên, chỉ cần có chúng ta chân ngắn tộc tại, nghịch phong lâu liền mơ tưởng đi tới rút. Xem ra ngươi cũng không dám nhắc lên chân ngán tộc ngày xưa tội ác à, ngay cả mình tộc nhân đều ngậm miệng không nói, có thể thấy được cái chủng tộc này tạo thành như thế nào ác liệt sự thật. Hoa Mãn Lâu không thú vị lắc đầu, xâm lược chiến tranh quá khứ bất quá mấy năm, chân ngán tộc coi như không nhắc lên, cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Lâu chủ, 10 vạn năm bên kia không kiên trì nổi. Truy Phong vạn rằng phát hiện Trương Lãng huyên thú chết mất hai cái, cầu đầu quân sư người cũng sắp tiến vào có thể công kích Trương Lãng vị trí. Cẩn thận nhắc nhở Hoa Mãn Lâu. Muốn nói cái kia chủng tộc cùng hệ ngân hà cửu hận lớn nhất, khẳng định là chân ngắn tộc không thể nghi ngờ. Hôm nay Nghịch Phong Lâu trước hết thu chút lợi tức, sau này thời gian còn dài mà, chân ngắn tộc tại trong hiện thực đã mất đi chính mình tinh hệ, Nghịch Phong Lâu muốn để các ngươi ở trong game cũng mất đi chính mình tinh hệ. Hoa Mãn Lâu giơ lên trong tay pháp trượng, như cái hán tử đồng dạng la lớn, giết sạch đám này tên lùn. Giết. Nghịch Phong Lâu người như là phê thuốc kích thích, từng cái sắc mặt đỏ bừng lên. Gơ vũ khí trong tay phóng tới chân ngắn tộc chỗ trên mặt đất, rất nhanh liền cùng đối phương triển đấu cùng một chỗ. Lịch Phong lâu người nhìn như đánh không có bất kỳ cái gì chư pháp, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện bọn hắn phối hợp phi thường tốt, pháp sư cùng mộc sư không hề giống đồng dạng đội ngũ như thế trốn ở chỗ rất xa an toàn phát ra, mà là theo thật sắt kỵ sĩ sau lưng, mỗi khi có công kích sắp tới người lúc, trước mặt kỵ sĩ liền sẽ chủ động ngăn trở những kỹ năng kia, bảo hộ pháp sư cùng mộc sư an toàn, bởi vì khoảng cách quá gần. chân ngắn tộc liền nhìn rõ ràng ma pháp thời gian đề ợ. Không có liền sẽ bị suất quỷ nhập thần ma pháp đánh vào trên thân. Trong núi có sói, chịu chết đi. Truy phong vạn dặm trường kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía trong núi có sói. Hoa mãn lâu một bên công kích bốn phía địch nhân, một bên nhìn về phía trương lãng bên kia tình hình chiến đấu. Bên cạnh nàng có hai cái kỵ sĩ chuyên môn bảo hộ, muốn giết nàng, chỉ có thể trước hết giết hai cái phòng ngự kỵ sĩ. Hoa mãn lâu là đến giúp đỡ. Lục Phong lâu cùng chân ngắn tộc đánh nhau đưa tới Trương Lãng chú ý, chỉ là tạm thời chú ý mà thôi, rất nhanh liền đưa ánh mắt thu hồi lại, hắn hiện tại đã lâm vào rất nguy hiểm tình trạng, Thất Tinh quân liên minh bên trong pháp sư tiến vào có thể công kích hắn khoảng cách, từng cái pháp trượng sáng lên quang mang chói mắt, kia là sắp phát động ma pháp kỹ năng Điểm báo. Huynh đệ, còn có hay không chuẩn bị ở sau? Trương Lãng nhìn thấy thượng quan vô địch từ bên trong phòng đi tới, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi thăm, nếu là không có chuẩn bị ở sau Cái này trụ sở chỉ sợ là thủ không được." Thượng quan vô địch lắc đầu nói, "Tất cả chuẩn bị ở sơ đều dùng, để cho ta không nghĩ tới chính là, Thất Tinh quân liên minh vậy mà thật dám tự mình hạ chàng động thủ. Ngươi có thể trấn trụ bọn hắn sao?" Trương Lạc muốn lợi dụng Thượng quan vô địch trong hiện thực thân phận. Thượng quan vô địch trên mặt sát khí chợt lóe lên, trầm giọng nói, "Bọn hắn đã dám động thủ, liền sẽ không cố kỵ ta tồn tại, trừ phi ta chạy đến bên ngoài đi đem bọn hắn đều giết sạch." "Vẫn là thôi đi, chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác." Trương Lãng mất tự nhiên uốn éo người, Thất Tinh quân liên minh số lượng không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, khủng long tộc cùng dị nhân tộc còn chưa tính, dáng dấp thực sự chẳng ra sao cả, có thể chủng tộc khác cùng nhân tộc dáng dấp không sai biệt lắm, Thượng Quan vô địch một câu liền phải đem bọn hắn đều giết chết, Trương Lãng trong lòng từ đầu đến cuối có chút không thoải mái, mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng luôn có loại cảm giác không trấn thận. Người có biện pháp cũng nhanh chút dùng đến, không phải liền không có cơ hội. Thượng quan vô địch nhìn về phía ngay tại phát động công kích thất tinh quân liên minh ma pháp sư, nhiều như vậy ma pháp đồng thời hành tới, hắn cùng Trương Lãng hai người đều không có cách nào sống sót. Không biết cầu đầu quân sư cái kia hàng vẫn sẽ hay không mắc lừa. Trương Lãng tay phải cầm pháp trượng, tay trái nhiều hơn một thanh uy phong lẫm lẫm quỷ đầu đao, bề ngoài nhìn xem giống đồ long đao, kỳ thật chính là một cái công kích không một quỷ đầu đao mà thôi. Lại là thanh này vũ khí. Quỷ đầu đao xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn thượng quan vô địch ánh mắt. Sau đó trên mặt lộ ra một bộ giở khóc giở cười biểu lộ, cây đao này hắn tại hắc thạch thành bảo gặp qua, ngoại trừ bề ngoài dọa người bên ngoài, lực công kích chỉ có đáng thương một điểm. Hy vọng nó còn có thể hù dọa cầu đầu quân sư. Trương Lãng trốn ở huyễn thú sau lưng giơ lên quỹ đầu đao la lớn, "Cầu đầu quân sư, ngươi có còn muốn hay không muốn thần khí? Chỉ cần các ngươi hỗ trợ ngăn trở công thành quái vật, ta liền đem thanh này thần khí đồ long đao tặng cho ngươi. Nhất Thụy Thập và Nghiên, ngươi còn muốn dùng một thanh phá vũ khí gata" bản quân sư tuyệt đối sẽ không ở trên làm. Cậu đầu quân sư mắt cũng không nhìn thẳng quỷ đầu đao, huy động móng vuốt ra lệnh, pháp sư công kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thất Tinh quân liên minh pháp sư cùng một chỗ phát động ma pháp công kích, trong lúc nhất thời không trung vô số ma pháp bay về phía Trương Lãng cùng thượng quan vô địch. Lao ra hỏa này không mắc nhưu. Trương Lãng ngoe để cho sa mạc ngốc ngứng xuống tới ngăn trở không trung ma pháp, lượng máu của nó coi như khỏe mạnh, chỉ ít so trên đất hai cái huyền thú nhiều một ít. Cho, trước giúp ta cầm một chút. Trương Lãng đem quỷ đầu đao đưa cho Thượng quan vô địch, sau đó lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một thanh quỷ đầu đao, không ngừng trên không trung vung dậy, sinh ra từng đợt tiếng long ngâm, lần nữa la lớn, trên người của ta vừa vặn có 7 trôi đồ long bảo đao, chỉ cần các ngươi giúp ta giữ vững trụ sở, ta liền đem tất cả đồ long bảo đao đều lấy ra, các ngươi đúng lúc là Thất Tinh quân liên minh, một chủng tộc một thanh thần khí, đều không cần tương hỗ tranh đoạt. Thượng quan vô địch rất rõ ràng cái gọi là đồ long bảo đao thuộc tính, lần trước hắn liền thấy tận mắt trên mặt xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung, thử nghiệm huy động hai lần bảo đao, không trung mơ hồ truyền đến thê lương tiếng long ngâm. "Cầu đầu quân sư, đây chính là thần khí a, nếu không chúng ta trước trên miệng đáp ứng hắn, chờ thần khí tới tay, tại đổi ý cũng không muộn." Thánh Mâu tộc, Bạch Sắc Liên Hoa động tâm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương lãng trong tay đồ long đao, nếu là chỉ có một thanh bảo đao, chắc chắn sẽ không có Thánh Mâu tộc chuyện gì, cho nên nàng có thể không quan tâm, nhưng bây giờ khoảng chừng 7 chôi bảo đao một chủng tộc một thanh bảo đao, loại chuyện tốt này, nàng làm sao có thể không động tâm, không chỉ có là thánh mẫu tộc, chủng tộc khác đồng dạng động tâm tư, từng cái nhìn chằm chằm Trương lão cùng thượng quan vô địch trong. Tay bảo đao, mặc dù Trương lão chỉ lấy ra hai thanh, nhưng bọn hắn theo bản năng cho rằng Trương lão trong tay khẳng định có bảy chuôi. Nhất Thụy thập vạn niên người này rất giàu hạn, không thể tin tưởng. Trương lão xuất ra hai thanh đồ long bảo đao, Cầu đầu quân sư cũng rất giận mình, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. cảm thấy được người xung quanh cũng không phải là rất quan tâm lời hắn nói, âm thanh lạnh lùng nói, đã 10 vạn năm trên người có nhiều như vậy thần khí, giết hắn như thường sẽ tuôn ra đến, hôm nay cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Ám Bảnh 001 tỉnh táo phân tích nói, nhất thủy thập vạn niên trong tay đồ long đao rất có thể là giả, hắn cùng thượng quan vô địch tại huy động đồ long đao thời điểm, vang lên một trận thiên lương tiếng long ngâm, bốn phía quái vật đối tiếng long ngâm nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngay cả e ngại ánh mắt đều không có. Cái này quá không bình thường, long tại thế giới thứ 3 thế nhưng là cấp cao nhất thần thú, tiếng kêu của bọn nó hẳn là gây nên quái vật phản ứng mới đúng. Chương 331, vây công. Cầu đầu quân sư gật đầu nói, Ám ảnh 001 nói đúng, 10 vạn năm lần trước dùng cây đao kia hố qua chúng ta một lần, lần này tuyệt đối không thể ở chơi làm, giết hắn cũng giống như vậy, chỉ cần tuân ra đến, liền biết là không phải thần khí. Chúng ta có nguyên rủa dây thử, có thể giết hắn rất nhiều lần. Nói không chừng bảy chư bảo đao đều sẽ tuôn ra đến, đến lúc đó đồng dạng có thể một chủng tộc phân một thanh. Côn Ca trí thông minh thẳng tắp tăng lên, đơn giản mấy câu, liền để mọi người đưa ánh mắt từ đồ long đao bên trên rời đi. Cầu đầu quân sư vui mừng vỗ vỗ côn Ca bà bay, ra lệnh, pháp sư tiếp tục công kích, Đàng Phi Cửu Thiên chuẩn bị sử dụng nguyên rựa giấy thừng. Thu được mệnh lệnh pháp sư trong tay pháp trượng lần nữa tỏa ra ánh sáng, không trung Đàng Phi Cửu Thiên đang tránh né tiểu tinh linh công kích đồng thời, con mắt chăm chú nhìn trên đất chứng lãng. Nguyên rủa dây thường đã xuất hiện trong tay, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Chiều này mất linh. Trương Lãng buồn bực thu hồi đồ long đao, thuận tiện đem thượng quan vô địch trong tay đồ long đao cũng thu về. Đây chính là hù dọa long đồ tốt, tương lai có thời gian đi đá rơi quốc, không chừng có thể dùng tới. Đương nhiên không thể vô duyên vô cớ tặng người. Thượng quan vô địch mắt nhìn không có vật gì tay, một thanh công kích chỉ có không một rác rưởi quỷ đầu đao, hắn không có chút nào quan tâm, coi như đặt ở trong túi đeo lưng đều cảm thấy vướng bận. Khi hắn nhìn thấy Trương Lãng trên mặt không có chút nào lo lắng biểu lộ lúc, vô ý thức dò hỏi, "Ngươi còn có biện pháp?" Chiêu này vốn là muốn lưu đến đi kinh khủng hang động dưới mặt đất 4 tầng tại dụng, ở chỗ này dùng xong thật là có điểm đáng tiếc, về sau rời đi cái trò chơi này, ta chỉ sợ đều muốn rửi vào ngươi tới giải phía ngoài thế giới chấn thận, hiện tại nỗ lực một chút cũng là hẳn là. Trương Lãng mắt nhìn bốn phía, huyễn thú đã chết xong, liền ngay cả đỉnh đầu tiểu tinh linh đều biến thành tàn huyết, cái cảnh diện này cho dù là đem tiểu Lục Phong xuất cũng không có tác dụng gì, Thất Tinh Quân liên minh một cái khác sóng ma pháp công kích sắp đến, không, có huyền thu ở phía trước cản trở, hắn cùng Thượng Quan Vô Địch đều phải chết. Thượng Quan Vô Địch to mò nhìn Trương Lãng, muốn biết hắn phải dùng biện pháp gì đến giữ vương trụ sở, hiện tại vây quanh trụ sở không chỉ có Thất Tinh Quân liên minh còn có mấy cái cường đại vương cấp quái, quái bình thường ngược lại là giết không sai biệt lắm, nhưng những này vương cấp quái cũng không phải tùy tiện liền có thể giết chết. Cậu đầu quân sư đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đau khổ Trèo Trống Trương Lãng cùng thượng quan vô địch, cười hắc hắc nói: "Hôm nay vận khí của ta thật tốt, không chỉ có thể giết bảng đẳng cấp thứ 1 cái họa lớn trong lòng này, còn có thể trong trò chơi giết một lần chưa bao giờ thất bại qua thượng quan vô địch, chuyện này nếu là truyền về trong tộc, chúng ta mọi người thân phận trong lúc vô hình sẽ tăng lên rất nhiều." Ta đã sớm nghĩ đối thượng quan vô địch động thủ, nhưng gần nhất hắn một mực không rời đi hệ Ngân Hà, tổng tìm không thấy cơ hội, hôm nay vừa vặn xem hắn có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cổn Cả Ma quyền sát trưởng cầm vũ khí kích động, hắn lại làm cho bốn phía từng cái chủng tộc đầu lĩnh sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên, toàn bộ dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. Cầu đầu quân sư càng trực tiếp, một móng vuốt đập vào trên đầu của hắn, hầm hừ quát: "Chỉ bằng ngươi cũng dám ở ngoại giới gây sự với Thượng Quan vô địch, chính là đại ca ngươi, phụ vương của ngươi cũng không dám tại thế giới hiện thực tìm Thượng Quan vô địch, ngươi nghe kỹ cho ta, ở bên ngoài cho dù là chỉ nghe được Thượng Quan vô địch cái tên này, phải có bao nhanh chạy bao nhanh." Đã nghe chưa? Nghe được. Cổn Ca ôm đầu không dám nhìn cẩu đầu quân sư, hắn một mực sống ở khủng long tộc bên trong, chỉ nghe nói qua thượng quan vô địch lợi hại cỡ nào, nhưng chưa bao giờ có ở bên ngoài gặp qua bản thân hắn, để hắn không nghĩ tới chính là liền ngay cả thiên tài của hắn đại ca đều sợ thượng quan vô địch. Chúng tộc khác đầu lĩnh nhìn thấy cẩu đầu quân sư giáo huấn như vậy của Cổn Ca, không có một cái nào trên mặt lộ ra chế giễu ý tứ, bởi vì bọn hắn cũng là dạng này, giáo dục trong tộc thế hệ trẻ tuổi, trong mắt bọn họ Thượng quan vô địch là cùng hệ ngân hà nhất chỉ sợ ba loại diệt thế vũ khí một cái cấp bậc. Nhất Thụy thập vạn niên còn giống như có ác chủ bài. Sa tinh tộc, Giang Thượng Hoa Khai phát hiện Lâm vào tuyệt cảnh chương lãng trên mặt cũng không có bối rối, vô ý thức cho là hắn còn có biện pháp ứng phó dưới mắt thế cục. Bạch sắc liên hoa âm dương quái khí mà nói, hai người bọn họ tứ cố vô thân, bên người có mấy cái vương cấp quái, nơi xa có chúng ta những loài chủng tộc mạnh mẽ, hai người bọn họ còn có thể có biện pháp nào? Là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Bạch sắc liên hoa, ngươi. Đủ rồi." Cầu đầu quân sư lên tiếng ngăn cản hai người bọn họ cái lột, rút ra bên hông trường kiếm, lớn tiếng ra lệnh, "Pháp sư tiếp tục công kích Nhất Thụy Thập và Nghiên, chúng ta những lải chiến sĩ cũng tới đi, nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là giết Nhất Thụy Thập và Nghiên, thượng quan vô địch sau đó tại giết cũng được." Giết Nhất Thụy Thập và Nghiên. Năm cái chủng tộc đều tại hưởng ứng cầu đầu quân sư mệnh lệnh, chỉ có Bá Thiên tộc không nói gì, bọn hắn cùng khủng long tộc luôn luôn không hợp nhau. Tự nhiên không muốn nghe cậu đầu quân sư mệnh lệnh, nhưng dưới mắt lại không thể phản bác, bá thiên tộc cũng nghĩ rất chướng lãng. Bá khí cường sát tử trong lỗ núi trùng điệp hừ một tiếng, sau đó mang theo tộc nhân đi tới, bốn phía quái bình thường giết không sai biệt lắm, hiện tại còn thừa lại quái vật đều là tinh anh cấp, đầu lĩnh cấp cùng vương cấp, thất tinh quân liên minh tại không làm cho quái vật chú ý tình huống dưới, hướng chướng lãng cùng thượng quan vô địch đi đến. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, lần trước để ngươi may mắn chạy mất, lần này liền sẽ không may mắn như vậy. Hôm nay chúng ta thất tinh quân liên minh nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cầu đầu quân sư đi vào khoảng cách Trương Lãng cách đó không xa, chỉ cần phát động kỹ năng, trường kiếm liền có thể xuyên qua bảy quái vật đụng phải Trương Lãng. Khẩu khí cũng không nhỏ, liền sợ giống như lần trước, bạo chết trên người trang bị, cuối cùng còn phải tổn kim tệ mua về. Trương Lãng rót mấy cái đỏ bình, con mắt bốn phía ngắm loạn, nếu không phải thượng quan vô địch đứng tại trước mặt của hắn chặn đại đa số quái vật công kích, tại không có huyền thu tình huống dưới, Hắn cái này ra giòn đã sớm treo trở về thành. Cậu đầu quân sư nghe vậy ánh mắt âm trầm một chút, cười lạnh nói, "Miệng của ngươi tại cưng rán, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này, nguyên rủa dây thường một mực chuẩn bị cho ngươi, nếu không phải ngươi đối thất tinh quân liên minh uy hiếp quá lớn, nguyên rủa dây thường ta càng muốn dùng hơn trên người thượng quan vô địch." Cậu đầu quân sư, lá gan của ngươi không nhỏ, cũng dám cùng ta động thủ, cho đến giờ đều là ta chủ động đi tìm ngoài hành tinh hệ chủng tộc. Hôm nay còn là lần đầu tiên có ngoại hành tinh hệ chủng tộc tìm tới cửa. Thượng quan vô địch thần sắc bình tĩnh nhìn về phía chậm rãi đi tới thất tinh quân liên minh, bị ánh mắt của hắn đảo qua chủng tộc, đều sẽ vô ý thức dừng bước lại, sợ thượng quan vô địch sẽ xông lên giết bọn hắn. Cầu đầu quân sư cảm giác được đội ngũ dị dạng, lập tức lên tiếng giống to, mọi người không cần sợ, đây chỉ là một trò chơi, ở trong game, thượng quan vô địch không thể đè chúng ta thế nào. Thượng quan vô địch, ngươi tổng sẽ không bởi vì ở trong game một điểm ân oán cá nhân. liền chạy tới phía ngoài thế giới chân thật đem chúng ta đều giết a. Bá khí cùng sắt trên mặt không có lộ ra khiếp đảm, mặc dù hắn tại thượng quan vô địch ánh mắt phía dưới cũng dừng bước, nhưng hắn trên thân chỉ có chiến ý cao vút, không có chút nào vẻ sợ hãi. Chương 332, biến thân. Thượng quan vô địch cười ha ha nói, đương nhiên sẽ không, trong trò chơi ân oán, trong trò chơi giải quyết, ta thượng quan vô địch có thể tại thế giới chân thật giết các ngươi những này ngoài hành tinh liên quân sợ hãi, tại thế giới trò chơi như thường có thể làm được. Trương Lãng đứng sau lưng Thượng Quan Vô Địch, ánh mắt không khỏi rơi vào hắn rộng lớn trên bóng lưng, mặc dù trên đỉnh đầu hắn thanh máu sắp thấy đáy, nhưng hắn khí thế trên người tựa như tên của hắn, tản ra một loại vô địch khí tức, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên không dám cùng chiến đấu tâm tư. Trương Lãng chỉ là đứng sau lưng Thượng Quan Vô Địch liền có loại cảm giác này, những cái kia đứng tại Thượng Quan Vô Địch đối diện Thất Tinh quân liên minh lại sẽ là ý tưởng gì, Trương Lãng không biết, cũng vô pháp tưởng tượng, bởi vì hắn không nghĩ ra được Cầu đầu quân sư trên móng vuốt trường kiếm run nhẹ nhẹ, mặc dù hắn đã rất cố gắng không để trường kiếm run run, có thể trường kiếm vẫn là tại hơi run rẩy, trên thực tế không phải trường kiếm đang run, mà là hắn móng vuốt tại kìm lòng không được run kéo theo trường kiếm. Cầu đầu quân sư không có khả năng thừa nhận là bị thượng quan vô địch dọa đến, vì sự tan trong lòng kia cố bất an, dùng sức huy động trường kiếm, giận dữ hét, trước hết giết thượng quan vô địch, tại giết nhất thủy thập văn nghiên. Nói xong, dẫn đầu xung tới Hắn tựa hồ quên đi kế hoạch lúc trước, trước hết giết nhất thủy thập và Nghiên, tại giết thượng quan vô địch, mà bây giờ vẹn vẹn bởi vì thượng quan vô địch mấy câu, liền để hắn cải biến chú ý. Cầu đầu quân sư còn như vậy, mấy cái khác chủng tộc thì càng không cần phải nói, trong mắt có một tia e ngại, nhưng lại không thể không huy động vũ khí phóng tới thượng quan vô địch. Ba khí cùng sát nhìn chằm chằm thượng quan vô địch, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước thua ở trên tay của ngươi, vẫn muốn tìm cơ hội báo thù. Ta thừa nhận tại ngoại giới khả năng mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây là tại trong trò chơi, ta cảm thấy thắng ngươi không khó lắm." Nói xong, hai chân nhanh đạp mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn là cái cuối cùng hành động, lại là người thứ nhất xông tới thượng quan vô địch trước mặt. "Đến hay lắm, bá thiên tộc lấy dũng mãnh nghe tiếng toàn bộ vũ trụ, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao muốn cùng bọn này bẩn thiểu chủng tộc quấy nhiễu cùng một chỗ?" Thượng quan vô địch kịp thời chặn bá khí cường sát công kích. Luôn giữ ở giữa tựa hồ có chút thưởng thức đối phương. Ba khí cuồng sát năm đấm hung hăng đánh tới hướng Thượng quan vô địch đầu, không e dè nói, gia nhập Thất Tinh quân liên minh là tộc trưởng ý tứ, ta không có cách nào cự tuyệt. Lão già kia, lần trước liền nên giết hắn. Thượng quan vô địch mắng hai tiếng, tiếp tục mở miệng, Bá Thiên tộc tộc trưởng vốn nên là ngươi tới làm, là cái nào lão già đoạt vị trí của ngươi, ngươi cái này đem thuộc về mình cứ về, không phải Bá Thiên tộc rất có thể sẽ hủy ở lão già kia trên tay. Ta hiện tại đánh không lại hắn. chờ ta đánh qua hắn thời điểm, nhất định sẽ đem vị trí tộc trưởng cứ về. Nhấc lên vị trí tộc trưởng, Bá khí Côn Sát hai mắt có chút phế hồng, khí lực trên tay không tự giác biến lớn rất nhiều. Cầu đầu quân sư lúc này cũng lao đến, trường kiếm lấy phi thường xảo trá góc độ đâm về thượng quan vô địch, âm trầm nói, "Bá khí Côn Sát, đừng nghe cái này hỗn đản nói hiệp nói vượng, hắn là nghị châm ngoại thất tinh quân liên minh nội bộ đoàn kết." Cầu đầu quân sư, ngươi nói lời này liền không đỏ mặt sao? Thất tinh quân liên minh quan hệ còn cần đến chư ngài. Các ngươi mấy cái này, ngoài hành tinh chủng tộc mặt cùng lòng bất hòa, đây là mọi người đều biết sự thật. Thượng quan vô địch cởi mở cười to vài tiếng, đỉnh đầu thanh máu đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Cái này rảo hoạt nhân loại. Cầu đầu quân sư mặt tâm trầm, ở trong lòng hung ác mắng Thượng quan vô địch một tiếng, trường kiếm hung hăng đâm vào Thượng quan vô địch trên thân, mắt thấy Thượng quan vô địch liền muốn treo về thành. Trị liệu thuật. Thời khắc mấu chốt, không trung tiểu tinh linh kịp thời thi triển trị liệu thuật tạm thời cứu tán huyết Thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch không kịp thở một ngụm, vội vàng xuất ra hai cái đỏ bình rót xuống dưới, đúng lúc này, càng nhiều công kích tới người, xa xa ma pháp, còn có những cái kia vọt tới trước mặt thất tinh quân liên minh chiến sĩ trong tay đủ loại vũ khí, giống như là như hạt mưa hướng thượng quan vô địch trên thân rơi xuống. Tiếp xuống, giao cho ta đi, nhất định giết sạch bọn này ả lì ẹn. Trưng lãng kéo lại sắp tử vong thượng quan vô địch, đem hắn kéo về phía sau, dặn do, ngươi vẫn là trở về trong phòng mặt đi. Gian phòng này lượng máu hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan vô địch nhíu mày, tình huống dưới mắt rất tồi tệ, không chỉ có là quái vật, càng nguy hiểm hơn chính là thất tinh quân liên minh, hắn thực sự nghĩ không ra Trương Lãng có biện pháp nào. Ta tự nhiên có biện pháp của mình. Trương Lãng nhìn về phía bay tới công kích, khóe môi vểnh lên lộ ra một tia cười tà, để tay tại bên hung ma sát trên thân duy nhất một kiện tử sắc gai lưng, nhẹ giọng thì thầm, biến thân cự nhân. Một đạo tử sắc hồng mang từ cự nhân trên đài lưng phát ra, rất nhanh hồng mang liền bao phủ lại trương lạng thân thể, ngay sau đó hồng mang không ngừng biến lớn, mai cho đến khoảng 10 mét mới đỉnh chỉ biến hóa, hồng mang phi thường trướng mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong có cái gì. Thất Tinh quân liên minh tất cả công kích đều bị hồng mang chặn lại, Thượng Quan vô địch nhìn xem đột nhiên xuất hiện to lớn hồng quang, trên mặt chỉ là xuất hiện một chút kinh ngạc thần sắc, sau đó liền biến trở về bình tĩnh, gương mặt kia phảng phất vĩnh viễn không biết giật mình là cái gì. Cứ như vậy xoay người tiến vào trong phòng, lượng máu của hắn thực sự quá ít, lưu tại nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết, đi vào phòng còn có thể dựa vào gian phòng lượng máu ngăn cản một trận. Tình huống không tốt lắm. Ám ảnh không không một ngày sinh đối nguy hiểm cảm giác, để hắn cảm thấy hồng quang bên trong có dị thường kinh khủng đồ vật tồn tại. Cùng một chỗ công kích, không thể để cho nhất thụy thập vạn niên biến thân thành công. Cầu đầu quân sư có biến thân kỹ năng, khi nhìn đến trương lãng thân thể sinh ra hồng mang lúc. liền biết hắn sử dụng chính là biến thân kỹ năng, mặc dù không biết Trương Lãng lại biến thành dạng gì quái vật, nhưng từ cao tới 10m hồng mang đến xem, khẳng định phi thường tương đại, tranh thủ thời gian chào hỏi thất tinh quân liên minh đối hồng mang phát động công kích. Theo khẩu đầu quân sư mệnh lệnh, từng cái chủng tộc không sợ chết xông tới, mấy cái dẫn đầu lại lui về phía sau mấy bước, liền ngay cả khẩu đầu quân sư đều kéo lấy cột cả không để cho hắn đi lên. Các ngươi bọn này con kiến nhỏ, hết thệ chịu chết đi. Hồng mang dần dần tiến vào Trương Lãng thân thể, lộ ra hắn gần 10 mét thân cao, trong tay pháp trượng cũng thay đổi lớn rất nhiều, đại hỏa cầu từ trên pháp trượng bay ra, bình thường chỉ lớn chừng quả đấm đại hỏa cầu, hiện tại chừng trậu rửa mặt lớn như vậy, gào thét lên bay về phía sông tới địch nhân. Oeng! Một tiếng, bị đại hỏa cầu đập trúng địch nhân tại chỗ bị dây, tứ tán hỏa tinh đập nện tại hai cái vương cấp quái vật trên thân, đồng dạng miêu sát. Đây là kỹ năng gì? Cổn Cạ há hốc miệng ba nhìn xem xuất hiện trước mặt cự nhân, một lát sau mới giận dữ hét: Nhất Thụy thập và Nghiên, ta muốn khiếu lại ngươi, sử dụng phi pháp học để tình vòng phòng ngươi. Hỏa cầu. Lúc đầu Trương Lãng ngay tại sát thân bên cạnh quái vật, cuộn cả giống lên một tiếng đưa tới chú ý của hắn, thuận tay một cái hỏa cầu ném tới, hỏa cầu tới người, cuộn cả trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Chương 333, cường đại. Giết chết quôn cả, Trương Lãng cũng không tiếp tục giết thất tinh quân liên minh, mà là đem trọng điểm đặt ở đánh giết quái vật trên thân, biến thành cự nhân về sau. Thân thể các loại thuộc tính gia tăng một ngàn, dưới chân vương cấp quái mặc dù đẳng cấp cao hơn hắn, nhưng tương tự có thể tùy tiện miểu sát bọn chúng. Nếu là biến thân cự nhân thời gian cún đầu không có dài như vậy liền tốt, một tháng mới có thể sử dụng một lần, một lần chỉ có 10 phút đồng hồ, ai? Nhìn xem trên mặt đất từng cái quái vật bị giết chết, chương lãng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không thể để cho hắn đem quái vật giết hết, như thế tinh thần bang liền sẽ cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở. Phần vinh dự này tuyệt đối không thể để cho hệ ngân hà đạt được. Trương Lãng không giết Thất Tinh Quân liên minh, cầu đầu quân sư ngay từ đầu còn có chút may mắn, nhưng sau đó nhớ tới một sự kiện quan trọng đại sự, đó chính là Kha Tịch Long bên kia trụ sở còn không có thành công thành lập, nhìn xuống thời gian, còn muốn 2 phút đồng hồ tại Hưu Kha Tịch Long bên kia quái vật công thành chiến mới có thể kết thúc, nếu là trước lúc này, Trương Lãng đem tinh thần bàng trụ sở quái vật giết sạch, như vậy tinh thần bàng quái vật công thành chiến liền sẽ sớm kết. Ba khí cường sát không hề động, còn lại chủng tộc chỉ là tượng trưng đi về phía trước mấy bước, ngay từ đầu vọt tới Trương Lãng bên người những tên kia. Tại kiến thức Trương Lãng sau khi biến thân cường đại lúc, cả đám đều nhanh chóng lui xuống tới, hiện tại Trương Lãng trong mắt bọn họ chính là vô địch tồn tại, ai cũng không muốn chủ động đi chịu chết, chỉ có chân ngắn tộc cùng Dực nhân tộc không muốn sống sống tới. Dực nhân tộc là khủng long tộc phụ thuộc nô lệ, tự nhiên nghe theo cậu đầu quân sư mệnh lệnh, chân ngắn tộc lại khác biệt. Cầu đầu quân sư nhìn thấy trong núi có sói mang theo tộc nhân của mình phóng tới Trứng Lãng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thấp giọng nói: "Trân Ngắn tộc sẽ không vô duyên vô cớ liều mạng như vậy, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, chẳng lẽ Trân Ngắn tộc cũng tại kiến lập chủ sở?" "Các ngươi những kẻ tiểu bất điểm, ta không đi tìm các ngươi còn chưa tính, các ngươi vậy mà chủ động tới cho ta, hôm nay ta liền đại khai sát giới tiêu diệt các ngươi." Trứng Lãng hiện tại thân cao 10m, sắp thực có tư cách nói thất tình quân liên minh là tiểu bất điểm. trên đất còn dễ nói, để hắn phiền chính là không trung dược nhân tộc, mỗi một cái đều biết bay đi, mà lại tốc độ còn rất nhanh, ma pháp mặc dù có khóa chặt công năng, nhưng có đôi khi, dược nhân tộc tốc độ phi hành quá nhanh, ma pháp còn không có công kích đến trên thân, đối phương liền đã thoát đi phạm vi công kích, cho dù là có khóa chặt công năng, một khi thoát ly phạm vi công kích, cũng chỉ có thể tiêu tán trên không trung. Trương Lãng lo lắng tiểu tinh linh bị dược nhân tộc giết chết, đem tàn huyết tiểu tinh linh thu vào sủng vật không gian. Toàn bộ tinh thần bàng trụ sở ngoại trừ Trương Lãng một người bên ngoài, còn lại không phải quái vật chính là Thất Tinh quân liên minh, hắn cũng không sợ ngộ sát, ma pháp không ngừng từ trên pháp trượng bay ra, chỉ cần bị ma pháp động phải, trực tiếp chính là miểu sát. Phong Ngự làm sao lại như thế cao, chẳng lẽ hắn thật sự dụng hắc? Trong núi có sói mang theo tộc nhân công kích Trương Lãng, phát hiện bọn hắn tạo thành tổn thương đều là tượng trưng giảm một chút máu, không khỏi sinh ra cùng cổ Cạ đồng dạng suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu nói, không có khả năng. Tình vong tại vũ trụ tất cả chủng tộc dưới mí mắt không có khả năng để học tồn tại, cái này nhất định là đặc thù kỹ năng. Đàng Phi Cửu Thiên bay đến Trương Lãng trước mặt, hắn chố độ cao vừa vặn cùng Trương Lãng con mắt ngang hàng, một đôi vuốt chim cầm cùng tiến, kéo căng dây cùng siêu một tiếng, một thanh tiêu đốt lên hỏa diễm phi tiến đánh trúng Trương Lãng mặt. Muốn chết, xem ta như thế nào đốt rủi trên người ngươi lông chim. Trương Lãng ném ra một cái hỏa cầu, Đàng Phi Cửu Thiên tại hỏa cầu xuất hiện trong náy mắt, liền cách xa Trương Lãng bên người. Hỏa cầu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng ở sắp đánh trúng đàng phi cựu thiên lốc, bởi vì vượt ra khỏi công kích khoảng cách, vang một tiếng tiêu tán trong không khí. Không thể bị mấy cái này điều nhân lãng phí thời gian, trước tiên đem quái vật thanh quang tại giết thất tinh quân liên minh. Trương Lãng không để ý không trung phi hành điều nhân, dù sao bọn hắn cũng đánh không xong chính mình nhiều ít máu, từng cái ma pháp đánh vào trên đất quái vật trên thân. Theo từng cái quái vật đến giảm bớt, cầu đầu quân sư không bình tĩnh, một bên nóng nảy nhìn chằm chằm thời gian, một bên hô lớn Nhất Thụy thập vạn Nghiên biến thân khẳng định có thời gian hạn chế, hắn nghi thừa dịp thời gian này giết bốn phía quái vật, thành công thành lập chủ sở, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Chúng ta ngay cả 10 vạn năm phòng ngự đều không phá được, căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn. Ám ảnh 001 tỉnh táo nhìn xem Đại sát tứ phương trưởng lão, tiếp tục nói, trừ phi chờ hắn biến thân giải trừ, không phải đi lên cũng chỉ là không công chịu chết. Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai đồng thời gật đầu, làm hai người phát hiện làm ra động tác giống nhau lúc lại cùng nhau phát ra tiếng hừ lạnh, ngay sau đó đem đầu đặt tới một bên, một bộ không muốn nhìn thấy đối phương bộ dáng. Cầu đầu quân sư ánh mắt âm lẫm tại cách đó không xa quét mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hô lớn nói, "Lúc này 10 vạn năm phòng ngự lượng máu cao dày, chúng ta giết không chết hắn, nhưng là có thể công kích gian phòng, chỉ cần đánh nát trong phòng linh thạch, quái vật công thành chiến liền sẽ kết thúc." Biện pháp này tốt, tạm thời giết không được 10 vạn năm, trước hết đem trụ sở làm hỏng rơi, sau đó 10 vạn năm biến thân kỹ năng giải trừ. Chúng ta còn có thể thay đổi tới giết đi hắn. Ba khí cùng sắt mặc dù trướng mắt khủng long tộc, nhưng đối cẩu đầu quân sư nói ra biện pháp vẫn là rất tán đồng. Cứ làm như thế. Ám ảnh không không một vung tay lên, đứng sau lưng hắn tộc nhân tất cả đều tiến vào ẩn thân trạng thái, khi bọn hắn tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới phòng ở bên cạnh, từng thanh từng thành truy thủ đâm vào cất giữ linh thạch gian phòng, gian phòng trống không tanh máu xoát xoát rơi xuống. Danh tiếng không thể để cho ám ảnh tộc ra xong, chúng ta cũng tới đi. Ba khí cùng sắt mang theo tộc nhân vòng qua Trương Lãng phóng tới phòng ở. Chúng tộc khác cũng đều trước sau đi hướng phòng ở, trong lúc nhất thời, cất giữ linh thạch gian phòng trừ bỏ bị quái vật vây quanh bên ngoài, còn bị Thất Tinh quân liên minh cho bao vây. Các người đám này à Lyễn thực sự quá âm hiểm, vậy mà trợ giúp quái vật công kích chủ sở. Trương Lãng cảm giác được Thất Tinh quân liên minh âm mưu, như, nhưng hắn không có lựa chọn đi giết Thất Tinh quân liên minh, mà là tăng thêm tốc độ giải quyết bốn phía quái vật, quái vật số lượng đã rất ít đi, lúc này Giết thất tinh quân liên minh còn không bằng giết quái vật tới cũng nhanh, chỉ cần đem tất cả công thành quái vật giết sạch, công thành chiến liền sẽ thành công, cho đến lúc đó, những này thất tinh quân liên minh sẽ bị hệ thống xua đuổi rời đi tinh thần bang chủ sở, muốn tại tiến đến. Chỉ có hai cái biện pháp, một cái là trải qua tinh thần bang đồng ý, một cái khác là phát động bang chiến đánh vào tới. Cầu đầu quân sư hiện tại vô cùng gấp gáp, một hồi nhìn xem thời gian, một hồi nhìn xung quanh một chút, còn thừa lại nhiều ít quái vật, lúc này trong lòng của hắn phi thường hối hận. Nếu như ngay từ đầu không nghĩ giết Trướng Lãng, không thanh lý quái bình thường, có lẽ hắn liền không cần gấp gáp như vậy. Còn có 1 phút đồng hồ, Kha Tịch Long bên kia liền sẽ thành công. Cậu đầu quân sư Thu Hồi nhìn về phía thời gian đánh mắt, chuyên tâm công kích trước mặt gian phòng, lớn tiếng thúc dục nói, "Mọi người thêm chút sức, gian phòng lượng máu không nhiều lắm, chỉ cần đánh vỡ gian phòng, tinh thần bang trụ sợ liền sẽ biến mất, cho đến lúc đó, 10 vạn năm cũng không có chỗ chạy trốn." Chương 334: Nguy cơ Không cần cầu đầu quân sư nhắc nhở, mọi người đều biết tình huống dưới mắt, gian phòng thanh máu giảm bớt rất nhanh, lúc đầu gian phòng cũng không phải là cường đại cỡ nào công trình kiến trúc, chẳng qua là một gian phổ phổ thông thông phong ở. Trong núi có soi ánh mắt không lọt dấu vết mắt nhìn tộc nhân gửi tới tin tức, động tác trong tay nhịn không được tăng nhanh mấy phần, tộc nhân của hắn lúc này cũng đang tiến hành quái vật công thành, dựa theo nghỉ đêm đầu đường ý nghĩ, khủng long tộc sẽ trở thành cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở băng phái, chân ngắn tộc là cái thứ hai. Về thời gian nghỉ đêm đầu đường boss rất chuẩn, hắn là tại Kha Tịch Long bên kia quái vật công thành sau khi bắt đầu, mới bắt đầu, chỉ khi nào tinh thần. Bang trở thành cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở bang phái, đêm đó Tốc Đầu Đường liền sẽ biến thành cái thứ 3, đây là chân ngán tộc không muốn nhìn thấy. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, một ngày nào đó, chân ngán tộc muốn đem ngươi giết ra bảng đặng cấp. Trong núi có sói hận hận chừng trương lão một chút. Còn có 30 giây. Cầu đầu quân sư tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng, còn có 30 giây. Khả tịch Long bên kia liền sẽ thành công, có thể để hắn lo lắng chính là, bên này quái vật chỉ còn lại có 3 cái, dựa theo chương lãng lúc này kinh người mức thương tổn, cũng chính là 3 cái kỹ năng vấn đề. Nhất định phải đem gian phòng công phá. Cầu đầu quân sư trưởng kiếm trong tay bắt đầu xuất hiện dị dạng quang mang, hắn cưỡng ép vận dụng ngoại giới năng lực. Trò chơi bên ngoài, một cái nhìn rất gian phòng đơn sơ, cầu đầu quân sư đỉnh đầu mang theo đồ bộ trò chơi mũ giáp, ghé vào một tấm đặc chế trên giường, khóe miệng chảy ra tia máu màu đỏ. Tại thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện cùng trong trò chơi đồng dạng quang mang, sau đó trong cả căn phòng thổi lên một trận cuồng phong, trong phòng bài trí khắp nơi bay loạn, có một ít trực tiếp hướng cầu đầu quân sư lập tới, tại sắp đụng phải cầu đầu quân sư thân thể lúc, liền bị thân thể của hắn mặt ngoài thần kia quang mang cho đánh bay. Trong trò chơi, cưỡng ép thôi động bên ngoài năng lực cầu đầu quân sư trường kiếm trong tay chém vào gian phòng trên vách tường, một tiếng ầm vang, gian phòng tứ phía vách tường đột nhiên đổ sụp, trên mặt đất vang lên một trận bụi đất, qua 2 giây Bụi đất biến mất, lộ ra trong phòng chẳng cảnh. Tại gian phòng đổ sụp trong nháy mắt đó, Thượng quan vô địch trong mắt lóe lên một tia hờ mang, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, không có người cảm thấy được Thượng quan vô địch biến hóa. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Thượng quan vô địch bên người bằng phái linh thạch. Linh thạch thể tích không nhỏ, không sai biệt lắm có cao hơn 1m, lớn bằng bắp đùi, mặt ngoài khắc họa lấy rất hoa văn phức tạp, giống một cái truyền tống trận giống như đứng vững trên mặt đất, chậm chậm chuyển động. Tại linh thạch phía trên, có đại biểu HP thanh máu. Đánh nát linh thạch, tinh thần bang chủ sở liền sẽ biến mất. Cầu đầu quân sư một cái móng vuốt che ngực, thân thể của hắn bởi vì cưỡng ép thôi động ngoại giới năng lượng đã thụ thương, không phải trong trò chơi thụ thương, mà là phía ngoại thân thể thụ thương. Ta đến đánh nát nó. Đang phi cừu thiên tử trên cao thẳng tắp vọt xuống tới, trong tay cùng tiễn siêu siêu siêu liên tiếp bắn ra 30 tên, toàn bộ chính xác bắn trúng linh thạch, nhận công kích linh thạch chuyển động càng thêm châm chặt. Phía trên thanh máu lập tức giảm bất gần một nửa. Thượng quan vô địch cầm trường kiếm hướng không trung quăng ra, trường kiếm như thiểm điện đâm trúng không trung đàng phi Cửu Thiên, để lượng máu của hắn giảm bất hơn phân nữa, nhưng không có giết chết hắn, ngay sau đó trường kiếm lại về tới thượng quan vô địch trong tay, hắn đứng tại linh thạch bên cạnh, uy phong lẫm lẫm nhìn chằm chằm Thất Tinh quân Liên Minh, không chút nào sợ đối phương nhiều như vậy số lượng. Không cần sợ hắn, đây chỉ là một trò chơi, giết hắn, đánh nát linh thạch, chúng ta liền thắng. Cậu đầu quân sư ánh mắt nhìn chằm chằm vào thời gian, còn có 16 giây, Kha Tịch Long bên kia liền sẽ thủ thành thành công, mà tinh thần bang bên này còn có hai cái quái vật, Trưng Lãng trong tay pháp trượng sáng lên qua màn, chỉ cần ma pháp đánh trúng quái vật, còn thừa lại hai cái liền sẽ biến thành một cái, hắn lúc này mười phần khẩn trương, sợ tinh thần bang thủ thành thành công. Ba khí cùng sát nhìn chằm chằm thượng quan vô địch, một đôi nắm tay chặt chẽ cầm, hai chân tại mặt đất mạnh mẽ đạp, cả người nhanh chóng hướng về đi lên. Bá Thiên tộc những người khác cũng đi theo song tới. Có ba khí cuồng sát dẫn đầu, còn lại Thất Tinh quân liên minh toàn bộ đi theo. Trải qua đảng phi cựu thiên thăm dò tính công kích, đều biết Linh Thạch phi thường yếu ớt, chỉ cần bọn hắn tùy tiện công kích mấy lần, liền có thể đánh nát Linh Thạch, lúc này ai cũng không có lựa chọn lui lại. Muốn chết. Thượng Quan Vô Địch huy động trường kiếm đầu tiên là chặn ba khí cuồng sát năm đấm, sau đó trường kiếm góc độ cải biến, trực tiếp thuận cánh tay của hắn đâm về thân thể của hắn. Không hổ là Thượng Quan Vô Địch Tại hạn chế nhiều như vậy trong trò chơi còn có thể có như thế thân thủ, đáng tiếc mặt ngươi đúng không phải ta một cái, ngăn trở công kích của ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ba khí cuồng sát bị thượng quan vô địch đâm một kiếm, hát quê trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, bởi vậy có thể thấy được, thượng quan vô địch công kích vẫn còn rất cao, chỉ là hắn đối mặt địch nhân thực sự nhiều lắm, coi như công kích tại cao cũng có tác dụng không nhiều lắm. Thượng quan vô địch phản phất không nhìn thấy trụ sở sắp hủy diện, thần sắc bình tĩnh nói. Nếu không phải cái trò chơi này đối thân thể hạn chế quá lớn, chỉ bằng các ngươi những này alien dám ở trước mặt ta phế lối, nhìn thấy ta không bị hù chạy cũng không tệ rồi. Ta không thể không thừa nhận, ngươi nói rất có lý, nhưng là chạy trốn trong chủng tộc tuyệt đối không bao gồm ta, bởi vì ta là cường đại bá thiên tộc. Bá khí cuồng sắt trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt biểu lộ, toàn thân cao thấp đều tản ra chiến ý cao vút. Thượng Quan vô địch khệ miệng lộ ra mỉm cười nói, năm đó nếu không phải thưởng thức trên người ngươi phần này dũng khí, đã sớm chết dưới tay ta. bớt nói nhiều lời, năm đó ta chịu sỉ nhục, hôm nay liền để ngươi nhấm nháp một chút. Ba khí cuồng sắt lần nữa phóng tới thượng quan vô địch, nắm đấm gào thét lên đập tới. Thượng quan vô địch không thể tránh, bởi vì hắn đằng sau là linh thạch, nếu như hắn né tránh, ba khí cuồng sắt nắm đấm liền sẽ đánh trúng linh thạch, linh thạch lượng máu thực sự quá ít, chịu không được mấy lần công kích liền sẽ vỡ vụn. Lúc đầu thượng quan vô địch đối trụ sở đã không ôm hy vọng, nhưng bây giờ trường lãng biến thành một cái cao 10 mét cự nhân, càng quan trọng hơn là trụ sở bên trong quái vật còn thừa lại một cái, chỉ cần hắn có thể giết chết quái vật kia, chủ sở liền có thể thành công giữ vững. Đến cái này trong lúc mấu chốt, Thượng quan vô địch cũng nghĩ đánh cược một lần, mặc dù hắn xưa nay không cược, nhưng lần này, hắn cảm thấy hẳn là cược một lần. Thượng quan vô địch, chúng ta bên này cũng không phải chỉ có bá khí cùng sát, còn có ám ảnh tổng. Ám ảnh không không một thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Thượng quan vô địch thầm kêu một tiếng không tốt, từ thanh âm phương vị phán đoán, Ám ảnh không không một lúc nãy vị trí chính là cất giữ linh thạch địa phương, một kiếm bức lui bá khí cùng sát, thượng quan vô địch nhanh chóng quay người, vừa hay nhìn thấy mấy cái ám ảnh tộc cùng một chỗ công kích linh thạch, chủ thủ trong tay bọn họ mỗi một lần đánh trúng linh thạch, đều sẽ để linh thạch phía trên thanh máu giảm bớt một mạng lớn. Không riêng gì ám ảnh tộc, mấy cái khác chủng tộc cũng vọt tới linh thạch bên cạnh, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là phá hủy linh thạch, không cho tinh thần bang bất cứ cơ hội nào. Chương 335: Công thành quái vật bại. A. Trưởng quan vô địch phát ra một trận gầm thét, thanh âm của hắn phi thường to, chấn người màng nhĩ đau nhức, giống như là muốn đem lỗ tai chấn điếc, có mấy cái đẳng cấp thấp người chơi trực tiếp ngã trên mặt đất, biến thành bạch quang bay mất. Đang gọi cũng vô dụng, hôm nay tinh thần bang nhất định thất bại. Cầu đầu quân sư thuận tiện mắt nhìn thời gian, Kha Tịch Long bên kia còn có vài giây đồng hồ quái vật công thành liên sẽ kết thúc, cầu đầu quân sư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bảo vệ khủng long tộc cái thứ nhất thành lập bang phái trụ sở Vinh Dự, nghĩ tới đây Cầu đầu quân sư trường kiếm trong tay bổ về phía linh thạch, linh thạch lượng máu không nhiều lắm, hắn một kiếm này xuống dưới, linh thạch liền sẽ bị đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Cầu đầu quân sư kiếm chém vào linh thạch bên trên, cũng không có đem linh thạch đánh nổ, trường kiếm chém vào linh thạch bên trên, tóe lên vô số hỏa tinh, cái khắc vũ khí đập đện tại linh thạch bên trên đồng dạng tóe lên một trận hỏa tinh, để thất tinh quân liên minh kỳ quái là, linh thạch bị công kích, vậy mà không có giảm bớt HP, nhìn xem chỉ còn lại có một tầng tí máu linh thạch. Thất Tinh Quân Liên Minh không cam lòng tiếp tục công kích Linh Thạch, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, chính là không thể đánh bại Linh Thạch, giờ khắc này Linh Thạch giống như là vô địch tồn tại, bất kể thế nào đánh, chính là không ra máu. Chẳng lẽ là? Cầu đầu quân sư trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt. Ha ha. Cầu đầu quân sư, vận khí của các ngươi giống như chẳng ra sao cả a. Thượng Quan Vô Địch nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, cười ha ha lấy nhìn về phía Thất Tinh Quân Liên Minh, sau đó thu hồi nụ cười trên mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, "Chuyến ngày hôm nay, tinh thần bang nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ hảo hảo đáp lễ thất tinh quân liên minh." Lúc này, cầu đầu quân sư bên thai của bọn hắn cũng vang lên hệ thống nhắc nhở, "Nơi đây là tinh thần bang trụ sở, không phải tinh thần bang nước bạn cùng người chơi sẽ bị truyền tống rời đi, xin chuẩn bị ký lưỡng." Rất nhanh, từng đạo quang mang sáng lên, sau đó những này thất tinh quân liên minh liền biến mất tại tinh thần bang trụ sở, truyền tống là ngẫu nhiên, có xuất hiện tại tinh thần bang ngoài trụ sở mật. Có xuất hiện tại chỗ rất xa, nhưng tất cả bị truyền tống đi đều không hề rời đi lạc mã nguyên bộ này điệu độ. Trương Lãng giết chết tinh thần bang chủ sợ cái cuối cùng quái vật về sau, lập tức xoay người muốn thừa dịp cự nhân biến thân giết nhiều mấy cái thất tinh quân liên minh, trên pháp trượng ma pháp còn không có bay ra ngoài, liền phát hiện thất tinh quân liên minh từng cái bị truyền tống đi, có một cái quỷ xui xẻo lại bị truyền tống đến tinh thần bang chủ sở vách tường bên ngoài, khoảng cách Trương Lãng rất gần địa phương, Trương Lãng không nói hai lời, ma pháp đánh vào trên người đối phương. Trong nháy mắt miểu sát, tại đối phương ngã xuống đất đồng thời, đỉnh đầu hắn danh tử cũng càng ngày càng đỏ. "Ta đuổi theo giết đám này Alien." Trương Lãng cho thượng quan vô địch lưu lại câu nói này, lập tức di chuyển hai chân đi ra ngoài, hắn hiện tại vẫn là 10 mét thân cao, tùy tiện một cước bước ra, liền vượt qua tinh thần bang trụ sở vách tường, tinh thần bang trụ sở vách tường tại hệ thống tuyên bố thủ thành thành công một khắc này, toàn bộ đều đổi mới một lần, liền cùng quái vật không có công thành trước đó giống nhau như lúc. Thượng quan vô địch nhìn xem nhanh chóng đi xa Trương Lãng, thu hồi ánh mắt dò xét một vòng trụ sở, cất giữ linh thạch gian phòng khôi phục nguyên dạng, thủy đi truyền tống trận cũng đang thông thả chuyển động, đại biểu đã có thể bình thường sử dụng, từng cái tinh thần bang thành viên thông qua truyền tống trận tiến vào trụ sở. Tại Trương Lãng truy sát thất tinh quân liên minh thời điểm, toàn bộ trong vũ trụ vang lên kích động lòng người thông cáo. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng hệ ngân hà tinh thần bang trở thành thế giới thứ 3 cái thứ 2 thành công thành lập trụ sở bang phái. Hệ thống ban thưởng kim tệ 300 triệu. Liên tiếp hai lần hệ thống thông cáo, làm cho cả thế giới thứ 3 người chơi phát ra rất lớn nghi hoặc. Đúng lúc này, lại làm một trận vũ trụ thông cao tiếng vang lên, "Chúc mừng Cự Thản Tinh Hệ Toé Tinh Xung Bang Phái trở thành thế giới thứ 3 cái thứ 3 thành công thành lập trụ sở Bang phái, hệ thống ban thưởng kim tệ 100 triệu." Thượng Quan Vô Địch nghe được Cự Thản Tinh Hệ Toé Tinh Xung Bang Phái danh xưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói nhỏ, "Toé Tinh Xung, Xung này chữ đại biểu hẳn là hệ ngân hà." vở nát hệ ngân hà ý tứ sao? Hừ, cho tới hôm nay tình trạng này, khủng long tộc Y Nguyên còn vọng tưởng đánh bại hệ ngân hà, quả thực là nằm mơ, ngoại giới đánh không lại, đến trong trò chơi, các ngươi những này ạ Lỷ ển đồng dạng không phải hệ ngân hà đối thủ. Tại vũ trụ xa xôi một bên khác, cự thần tinh hệ chủ tinh phía trên, Kha Tịch Long nghe được hệ thống nhắc nhở, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, phía sau hắn đứng vững rất nhiều khủng long tộc tinh anh, những này khủng long tộc trên người tán phát ra khí thế. Không phải cậu đầu quân sư mang những cái kia tộc nhân có thể so sánh, từng cái giống cọc gỗ đồng dạng đứng vững không lúc nhích, phảng phất không có sinh mệnh phơ tượng đồng dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chỉ thông cáo hai cái bang phái, cái thứ nhất thành lập trụ sở vì cái gì không có thông cáo ra? Kha Tịch Long tướng mạo cùng cổ cạ rất giống, nhất định phải nói hai người bọn họ có cái gì khác biệt, đại khái chính là khí thế khác biệt đi, Kha Tịch Long trên người có một vết cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mà Cổ Cạ thì có chút ngớ ngẩn hai hàng bộ dáng. Sau lưng Bạo Phong Tinh Hà cung kính nói: "Đại vương tử, trụ sở xây dựng thành công về sau, là có thể lựa chọn hệ thống thông cáo cung có thể không tiến hành thông cáo, cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở bang phái hẳn là không có lựa chọn tiến hành vũ trụ thông cáo, cho nên chúng ta không biết. Cái kia chủng tộc sẽ như vậy lúc, cái thứ nhất thành lập bang phái trụ sở, lại không tiến hành vũ trụ thông cáo, chẳng lẽ hắn không muốn tại thế giới thứ 3 thành lập thế lực của mình?" Kha Tịch Long hơi híp mắt lắc đầu nói: Cái này nói không thông, nếu như không muốn thành lập thế lực, lại vì cái gì sớm như vậy thành lập trụ sở? Hiện tại thành lập một cái trụ sở tốn hao cũng không ít, không có ai sẽ nhàn nhã chán, thành lập trụ sở lại không mở rộng ảnh hưởng, ngược lại che dấu. Bạo Phong Tinh Hà đồng dạng không hiểu, chần chừ một chút, nhỏ giọng nói, có lẽ đối với phương tại bí mật kiến thiết trụ sở, muốn trở trụ sở cường đại về sau, tại gia tuyển nhận thành viên, dù sao một cấp bang phái nhân số hạn mức cao nhất chỉ có 100, tùy tiện tuyển nhận một chút nhân viên liền đầy. Sự tình sẽ không như thế đơn giản, cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở bang phái khẳng định có âm mưu gì, để ở hành tinh khác hệ hoạt động ảnh long toàn lực tìm hiểu, ta cũng muốn nhìn xem đến tụt cùng là cái nào chủng tộc thành lập trụ sở tốc độ so khủng long tộc nhanh hơn. Kha Tịch Long Dung gia nắm chặt nắm đứt, giơ lên trước mặt lại dùng sức giữ tại cùng một chỗ, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn. "Là, đại vương tử, ta lập tức đem tin tức phát tán ra." Bạo Phong tinh hà lùi lại mấy bước, đi vào một cái góc. Bắt đầu cho phân bố tại các đại tinh hệ ẩn long gửi đi tin tức, hắn gửi đi tin tức phi thường mị mờ, đừng nói là chủng tộc khác, liền ngay cả khủng long tộc đại bộ phận đều không nhất định nhận ra hắn tin tức phía trên văn tự, đây là chỉ có ẩn long mới có thể đọc hiểu đặc thù văn tự. Hành long là một loại chuyên môn ở hành tinh khác hệ tìm hiểu tình báo khủng long, bọn hắn tự thân lực lượng không phải rất cường đại, nhưng thân thủ lại phi thường linh hoạt, rất thích hợp tiến hành các loại hiểu thấu đáo công việc, trong vũ trụ chỉ cần là hơi có chút thực lực tinh hệ đều có ẩn long tồn tại. Hệ ngân hà cái vũ trụ này trung tâm thì càng không cần nói, thần long số lượng là nhiều nhất. Chương 336, Ảnh tử. Phân phó xong Bạo Phong tinh hà, Kha Tịch Long xoay người mắt nhìn sau lưng Đông Đạo tộc nhân, cũng không nói lời nào, những này tộc nhân không cần đội viên, cũng không cần nói nhảm, đều là tuyệt đối chung với hắn Kha Tịch Long tộc nhân. Đại vương tử, tin tức đã phát tán ra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Bạo Phong tinh hà đi vào Kha Tịch Long bên người. Kha Tịch Long gật đầu, thấp giọng nói: Một cấp bang phái thành viên thực sự quá ít, nhất định phải mau chóng lên tới cấp 5 bang phái, bang phái sự tình liền giao cho ngươi, ta sau đó phải làm một cái tốn thời gian rất dài nhiệm vụ, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực quản lý tốt trong bang phái hết thảy sự vụ. Bạo Phong Tinh Hà không hỏi Kha Tịch Long muốn làm gì nhiệm vụ, đối phương đã không mang theo hắn, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này chỉ có thể Kha Tịch Long đơn độc làm. Kha Tịch Long mắt nhìn Bạo Phong Tinh Hà, kiên nhận phân phó nói, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm bang phái sự vụ. Việc nhỏ có thể giao cho thuộc hạ, đại sự tại tự mình quyết định cũng không muộn, luyện cấp mới là trọng yếu nhất, trên người chúng ta đều có tinh hệ bằng chứng, chỉ cần ngươi cảm giác cường đại đến trình độ nhất định, có thể sử dụng tinh hệ bằng chứng đi những tinh hệ khác dạo chơi. Đại Vương Tử cảm thấy thủ hạ đi cái kia tinh hệ phù hợp. Bạo Phong Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía Kha Tịch Long, hắn muốn biết Kha Tịch Long dự định để hắn đi cái kia tinh hệ. Liên hệ ngân hà đi, bảng đẳng cấp thứ 1 ở nơi nào? Cậu đầu quân sư cùng ta tên ngu xuẩn kia đệ đệ cũng ở đâu? Ngươi nếu là cảm giác chính mình có thể đánh bại bảng đẳng cấp thứ nhất, liền đi hệ ngân hà sẽ sẽ cái kia nhất thủy thập vạn niên. Kha Tịch Long trầm ngâm một hồi, nói ra đề nghị của mình. Bạo Phong tinh hà trên mặt tránh qua vẻ kiên định, trầm giọng nói, thuộc hạ nhớ kỹ, hệ ngân hà ta nhất định sẽ đi. Đây không phải mệnh lệnh, không cần như thế chính thức, ngươi như cảm thấy mình không phải là đối thủ của nhất thủy thập vạn niên có thể không đi, đối phương không chỉ có là bảng đẳng cấp thứ nhất Còn có sủng vật bảng, trang bị bảng đều là thứ nhất, ngươi đánh không lại hắn rất bình thường. Kha Tịch Long nói xong những này liền rời đi, không có cho Bạo Phong Tinh Hà tại cơ hội mở miệng. Bạo Phong Tinh Hà nhìn xem Kha Tịch Long dần dần bóng lưng biến mất, cười khổ lắc đầu, Kha Tịch Long đều đem lời nói đến phân thượng này, hắn chính là không muốn đi cũng không được, ở trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ, cầu đầu quân sư cùng cổ cạ một mực tại hệ ngân hà bị nhất thủy thập vạn nghiên trên ép, đại vương tử là muốn cho ta đi trợ giúp hai người bọn họ. Xem ra chờ đại vương tử hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền muốn đi hệ ngân hà đi một chuyến, thời gian rất lâu chưa từng đi hệ ngân hà. Không biết nơi nào phong cảnh có phải hay không còn giống như kiệu trước đây đẹp. Ba cả tinh hệ, Cê tinh giúp chủ sở, nghe được vũ trụ thông cáo nghỉ đêm đầu đường kém chút cắn nát hàm răng của mình, lúc đầu hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn, cố ý tuyển tại khủng long tộc thành lập trụ sở về sau, vì chính là không làm cái thứ nhất chim đầu đàn, làm cái thứ hai thành lập trụ sở bá phái. Rộng dạng có thể tại toàn bộ trong vũ trụ lộ mặt, vì bạ cả tinh hệ chân ngắn tộc mang đến vinh dự, đáng tiếc đây hết thảy đều bị hủy, khủng long tộc toái tinh sông biến thành hạt ba, mà chân ngắn tộc C tinh bang phái thì đã mất đi vũ trụ thông cáo cơ hội, chỉ có ba hạng đầu mới có tư cách vào đi vũ trụ thông cáo, C tinh giúp hiện tại biến thành cái thứ tư bang phái, đương nhiên không có tư cách tiến hành thông cáo, ngay cả bạ cả tinh hệ bên trong đều không C. Có tiến hành bất luận cái gì thông cáo. Ngỉ đêm đầu đường tướng mạo 10 phần âm nhu. han cái đầu tại chân ngắn tộc bên trong xem như tương đối cao, chừng 1m5, mặc dù cái đầu không phải rất cao, nhưng trên người cơ bắp cũng rất rõ ràng, hai đầu ngắn nhỏ cánh tay 10 phần chẳng kiện, nhìn xem bởi vì công thành thời gian đến, mà chậm rãi rút đi quái vật, nghỉ đêm đầu đường rất không vui, giận dữ hét, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái thứ nhất bang phái không có tiến hành vũ trụ thông cáo, ta mưu đồ lâu như vậy. Sự tình, thế mà thất bại. Đầu lĩnh, đây cũng là chuyện không có cách nào. Mộ nói tức giận, thuộc hạ nghĩ, khủng long tộc Kha Tịch Long mới là tức giận nhất, hắn vẫn muốn trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất bá phái, nhưng bây giờ lại trở thành hạng 3. Theo cán lên cây thanh âm nghe khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống một cái ống bễ tại kẹt kẹt kẹt kẹt vang, loại thanh âm này nghe lâu, lỗ tai liền sẽ không tự chủ được có chút ngứa. Ngụy đêm đầu đường thở ra một hơi thật dài, dần dần tỉnh táo lại nói, ngươi nói không sai, Kha Tịch Long khẳng định so ta còn muốn tức giận, có thể ta không cam tâm. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là chủng kiến bả cả tinh hệ phồn vinh, để tất cả ở hành tinh khác hệ ảnh tử đi thăm dò, nhất định phải tra rõ ràng cái thứ nhất có trụ sở bang phái đến tuột cùng là ai thành lợi, mặc kệ là uy bức lợi dụ, vẫn là ép mua ép bán, nhất định phải đem cái kia bang phái đem tới tay. Thuộc hạ cái này đi làm, tại toàn bộ trong vũ trụ, không có ảnh tử tìm không thấy sinh vật, trừ phi hắn không tại trong vũ trụ. Theo cán lên cây lời nói rất vẹn toàn, hắn cũng có cái này tự tin. Ẩn tử là bạ cạ tinh hệ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức tộc nhân, tất cả ẩn tử đều là nữ tính, vừa ra đời liền chú định bi thảm cả đời người đáng thương, các nàng vừa ra đời liền muốn thông qua đặc thù dược thủy âm, khiến cho thân thể có thể tùy ý biến hóa, dưới tình huống bình thường, các nàng có thể để cho mình thân thể vô duyên vô cơ tăng cao hơn mấy chục centimet, thật muốn nói đến, bạ cạ tinh hệ ẩn tử năng lực biến hóa thâm. Chí muốn vượt qua lấy dịch dung xúc cốt nghe tiếng ám ảnh tộc người. chỉ bất quá bạ cả tinh hệ ảnh tử chưa từng sẽ xuất hiện trước mặt Lở Dê. Hơi khác, cho nên không có người nào biết. Dược Thủy Ngâm chỉ là bước đầu tiên, làm Hải Nhi học được đi đường về sau, liền bắt đầu học tập các loại tri thức, mỗi một cái ảnh tử đều là tri thức phi thường nguyên bác cao tài sinh, bởi vì các nàng đại não bị cải tạo lắp đặt nạp nổ chức năng đại não, chờ những cái bóng này sau trưởng thành, liền sẽ phái đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ, thân thể của các nàng bởi vì từ nhỏ ngâm đặc thù Dược Thủy đã đã mất đi chân ngắt tộc cái đầu không cao khuyết điểm, mỗi một cái đều có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình cùng dáng người. Tất cả ảnh tử đều chẳng mạnh mẽ lắm, đây là bởi vì chỉ có nhỏ yếu nhân tài sẽ không để cho người cảm thấy uy hiếp, chân ngắt tộc chưa từng dạy ảnh tử thế nào giết người, các nàng chỉ cần lợi dụng dung mạo của mình thu hoạch đến tin tức hữu dụng, không cần giết người. Đương nhiên tại thời khắc mấu chốt, các nàng sẽ tự sát, một khi nhiệm vụ thất bại bị chủng tộc khác bắt lấy, ảnh tử thứ một lựa chọn chính là tự sát, coi như không tự sát Tại các nàng trong đầu nạ nổ chí năng đại não cũng sẽ trước, tiên phá hư đầu góc của các nàng, đem các nàng đầu góc tổn hại rối tinh rối mù, mặc kệ lợi dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn, cũng không có cách nào từ bị phá hư trong đại não đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đây chính là bạ cả tinh hệ ảnh tử, một cái lợi dụng diệt tuyệt nhân tính huấn luyện ra ảnh tử. Bạ cả tinh hệ chưa từng dám để cho ảnh tử tồn tại sự tình để ngoại giới biết, bởi vì loại huấn luyện này quá tàn nhẫn, một khi bị ngoại giới phát hiện vốn là trong vũ trụ ác liệt nhất chủng tộc chân ngắn tộc, lập tức liền sẽ nhận rất nhiều chủng tộc chỉ trích, cứ việc ảnh tử sẽ đối với chân ngắn tộc hình tượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng chân ngắn tộc bên trong như cũ tại tiến hành ảnh tử vẫn. Luyện, hàng năm đều sẽ có nhất định số lượng ảnh tử bị phế đi ra. Chương 337, chấn kinh. Ngoại giới bạ cả tinh hệ đã bị hủy diệt, mặc dù mấy năm này ảnh tử số lượng giảm bất rất nhiều, nhưng trước kia ảnh tử đều còn tại, những cái kia ảnh tử đều là chân ngắn tộc nhãn tuyến. Lần này vì điều tra cái thứ nhất bang phái trụ sở, theo cán lên cây vận dụng tất cả ánh tử, đây chính là trước nay chưa từng có đại thủ bút. Ngỉ đêm đầu đường nhìn xem khôi phục như mới trụ sở, thanh âm trầm giọng nói, "Hệ Ngân Hà, Vương Hoa Vũ, các ngươi chờ lấy, chân ngắn tộc nhất định sẽ báo thủ, nhất định sẽ." Hình tượng trở lại Hệ Ngân Hà, Trừng Lãng ngay tại truy sát thất tinh quân liên minh, hắn nhưng là cao 10 mét cự nhân, một cước bước ra, trường đến mấy mét, bắt đầu chạy, chẳng mấy chốc liền thấy mấy cái thất tinh quân liên minh tổng nhân, tiện tay hai cái ma pháp, miểu sát bọn hắn, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Trương Lãng Tuyết đã nghiền, hệ ngân hà khung chật cũng náo loạn trời, từng đạo tin tức bị nhanh chóng soát bình phòng, có chúc mừng tình thần bang, cũng có chất nghi bang phái xếp hạng. Tính võng, ngươi đi ra cho lão tử bị đánh, cái thứ nhất bang phái tại sao không có thông cáo, có phải hay không bị ngươi ăn? Một cái người chơi tra xét rất nhiều lần, xác định vũ trụ thông cáo chỉ có thứ 2 cùng thứ 3 ba bang phái. cũng không có cái thứ nhất bang phái, nóng nảy hướng về phía bầu trời hô to lên tiếng, tinh vong cũng không để ý tới hắn, ngược lại là người chơi khác vì thế triển khai kịch liệt thảo luận. Mọi người nói, cái thứ nhất thành lập bang phái trụ sở sẽ là cái nào tinh hệ, cá nhân ta cảm thấy rất có thể là hệ ngân hà. Một cái người chơi nói ra ý nghĩ của mình. Lập tức có người đi theo phụ họa nói, ta cũng cảm thấy là hệ ngân hà, mà lại ta đoán cái thứ nhất trụ sở khẳng định là đẳng cấp bảng đệ nhất quần qua ca. Chỉ có hắn mới có tư cách cái thứ nhất thành lập chủ sở. Trên lầu nói không thể tin, quần cục ca là bậc nào nhân vật đáng kiêu ngạo, hắn thật thành lập chủ sở, đã sớm vui vẻ tiến hành vũ trụ thông cáo, coi như quần cục ca không muốn vào đi thông cáo, có thể bên cạnh hắn còn có một cái cực độ tao bao tuyệt chủng nam nhân tốt, nếu là thật cái thứ nhất thành lập chủ sở, cái kia hàng hận không thể để tất cả sinh vật đều biết chuyện này. Một cái bản thân cảm giác hiệu rất rõ Trương Lãng cùng tuyệt chủng nam nhân tốt người chơi, nói một hơi một nhóm lớn Trên lầu chính xác, ta cũng cảm thấy tuyệt chủng nam nhân tốt là cái dị thường tao bao hai hạng, hắn không phải một cái điệu thấp người. Trên lầu thêm một, tuyệt chủng nam nhân tốt cái miệng đó căn bản là quan không lên, nếu là có trụ sở đã sớm nói ra. Dù sao ta cho rằng cái thứ nhất bang phái trụ sở khẳng định là Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, ngoại trừ hắn không ai có thể vô thanh vô tức thành lập tốt trụ sở. Tuyệt chủng nam nhân tốt tại Thiên Không Huyền Thành nhìn xem khung tranh phía trên không ngừng soát bình phong tin tức, hít mũi một cái, khinh bỉ nói: Ta nếu để cho các ngươi dễ dàng như vậy xem tấu, về sau cũng không cần lan loạn, muốn biết là ai thành lập cái thứ nhất chủ sở, nằm mơ đi thôi, ta chính là không nói, để các ngươi trời thiên hồ tư luận muốn. Tích tích, tuyệt chủng nam nhân tốt đang có tự có vị nhìn chằm chằm không chán, đột nhiên nghe được tin tức ngân thanh, nhìn thấy khiêu động là thượng quan vô địch bốn chữ, tuyệt chủng nam nhân tốt do dự, không cần nghĩ là hắn biết thượng quan vô địch sẽ hỏi cái gì, đơn giản chính là lúc này hệ ngân hà thảo luận kịch liệt nhất vấn đề. Cái thứ nhất thành công thành lập trụ sở chính là không phải Nhất Thụy Thập Vạn niên. Đại ca khẳng định biết Lao tỷ sẽ không nói, cho nên mới tìm ta hỏi thăm, làm Lao tiểu chính là thảm. Tuyệt trùng nam nhân tốt do dự mãi, vẫn là đem tin tức cắn mở. Cái thứ nhất trụ sở là Nhất Thụy Thập Vạn niên thành lập cũng không cần về tin tức, không phải liền cho ta về cái tin tức. Đại ca vẫn luôn là như thế giàu hoạt. Nhìn thấy thượng quan vô địch gửi đi tin tức, Tuyệt trùng nam nhân tốt vẻ mặt cầu xin, thượng quan vô địch đoán chắc hắn không dám nói dối. mà lại lựa chọn còn vô cùng đơn giản, không cần hồi âm hơi thở, cái này tỉnh tuyệt trùng nam nhân tốt làm khó, chỉ cần không hồi âm hơi thở liền có thể, xem như ngầm thừa nhận, đến lúc đó còn có thể nói căn bản là không có nhìn thấy tin tức này, thượng quan vô địch sắc thực giống tuyệt trùng nam nhân tốt nói, rất giàu hoạt, phi thường giàu hoạt. Hy vọng đại thần đừng trách ta, ta thật không phải cố ý muốn bán ngươi. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhốt không trạng, tại cũng không có tâm tình nhìn hệ ngân hà nói chuyện phiếm tin tức, buồn bực ngán ngẩm hướng đi truyền tổng trấn. dự định ra khỏi thành luyện cấp. Thượng quan vô địch không có chờ đến tuyệt chủng nam nhân tốt tin tức, cau mày nghĩ một lát, sau đó lông mày chuyển hai, mặt mỉm, cười thấp giọng nói, "Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, ngươi thật là có thể giả bộ, cẩn thận như vậy tính cách cũng không tệ, tương lai chờ ngươi có thể rời đi trò chơi về sau, ta mới có thể yên tâm." Lúc này Trương Lãng cũng không biết, hắn có chủ sở sự tình đã bị Thượng quan vô địch biết, nói trở lại, coi như biết, Trương Lãng cũng không quan trọng, trước kia sở dĩ không nói Là bởi vì Thiên Không Huyền Thành không cách nào rời đi huyết sắc hồ sơ, vạn nhất sự tình chuyện ra ngoài, gây nên người khác nhìn trộm, sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức, mà bây giờ Thiên Không Huyền Thành không chỉ có đầy đủ ma tinh thạch, còn trở thành lão vũ bang phái chu sở, người khác coi như nhìn thấy Thiên Không Huyền Thành, cũng không có cách nào đạt được nó, trừ phi phát động bang chiến. Đối với bang chiến, Trương Lãng tuyệt không quan tâm, Thiên Không Huyền Thành tưởng thành độ cao mấy chục mét, lấy hiện tại người chơi đẳng cấp muốn đánh vỡ Thiên Không Huyền Thành tường thành, Không có mấy cái rở căn bản làm không được. Trong núi có sói, chạy đi đâu? Trương Lãng chạy tại Lạc Mã Nguyên, thấy được di chuyển hai đầu nhỏ chân ngắn trong núi có sói, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Trong núi có sói nghe được thanh âm, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại bước nhanh hơn, muốn thoát đi bị Trương Lãng ngoanh sát vận mệnh. Đáng tiếc hắn chạy quá chậm, một cái đại hỏa cầu gào thét lên bay tới, trực tiếp đánh vào trên lưng của hắn, thương tổn cực lớn giá trị từ đỉnh đầu của hắn bay ra, ngay sau đó thân thể hướng mặt đất khẽ đảo. Cứ như vậy chết rồi. Cự nhân biến thân thời gian còn có 1 phút đồng hồ, phải nắm chặt thời gian tại rất nhiều mấy cái. Trương Lãng chuyển động đầu, không ngừng tìm kiếm Thất Tinh Quân Liên Minh thân ảnh, một điểm đen đưa tới Trương Lãng chú ý. Chỉ gặp ám ảnh hình 001 chính nhanh chóng chạy nhanh, trên tay còn cầm một cái quyển trục về thành, trước đó bởi vì công kích tinh thần bang chủ sở, thuộc về trạng thái chiến đấu, mặc dù bị truyền tống rời đi tinh thần bang chủ sở, nhưng ở thời gian nhất định bên trong không thể sử dụng quyển trục về thành. Tại tăng thêm lạc mã nguyên lại là 30 cấp quái vật trố địa đồ, ngẫu nhiên có cái quái vật xuất hiện ở bên người, để rất nhiều thất tinh quân liên minh cũng không có cách nào an tâm sử dụng quyển. Trục về thành rời đi, nếu là bọn hắn không có bị phân tán còn có thể, có thể ngẫu nhiên truyền tống đem bọn hắn đều làm rối loạn, đông một cái, tây một cái, chỉ có thể một bên ngăn cản quái vật công kích, một bên tìm kiếm địa phương an toàn, chờ lấy trạng thái chiến đê. Ưu giải trừ, sau đó mới có thể sử dụng quyển trục về thành rời đi. Trước kia không ít bị ám ảnh tổ giám sát, hôm nay cũng nên đến tìm ngươi." Trương Lãng cười lạnh một tiếng, di chuyển bước chân đuổi theo, cự nhân biến thân thời gian còn thừa lại mấy chục giây, nhất định phải nhanh lên đuổi theo. Ám ảnh không không một hôm nay rất không may, hắn lại bị truyền tống đến quái vật đội bên trong, còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, một đám 30 cấp quái vật liền hướng hắn phát động công kích, nếu không phải hắn dựa vào thưởng xuyên tại bên bờ sinh tử ma luyện ra thân thủ, may mắn tránh thoát phần lớn công kích, lúc này khả năng đã tử vong trở về thành. Chương 338: giết Ám ảnh 001. Ám ảnh 001 thật vất vả từ trong bảy quái vật trốn thoát, bên hai truyền đến từng đợt tiếng vang, quay đầu mới phát hiện là Trương Lãng đuổi theo, chỉ lộ ra một đôi mắt ám ảnh 001 cũng không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà là tìm một cái có thể che chắn thân thể lại tụ, toàn bộ thân thể đều giấu ở phía sau đại thụ. Nghĩ ẩn thân. Trương Lãng hét lớn một tiếng, đại hỏa cầu bay ra ngoài, đụng vào ám ảnh 001 ẩn nốt trên cây, nhiệt độ cao trên tảng cây xô ra một cái hố nhỏ. Tứ tán hỏa tinh tung tóe khắp nơi đều là, nhưng không có xuất hiện ám ảnh 001 thân ảnh. Nếu là ta nhãn thú không có làm phản liền tốt. Trương Lãng nhanh chóng đi vào phía sâu đại thụ, cũng không nhìn thấy ám ảnh 001 thân ảnh. Lúc này, Trương Lãng không khỏi nhớ tới làm phản ta nhãn thú, nếu là nó vẫn còn, liền có thể tìm ra ẩn thân ám ảnh 001. Huyễn thú ra. Cứ như vậy rời đi, Trương Lãng có chút không cam tâm, hắn cảm giác ám ảnh 001 hẳn là không đi xa, đem bốn cái huyễn thú đều triệu hoán đi ra. Tiểu Tinh Linh cũng phóng ra, để nàng trên không trung nhìn chằm chằm, một khi có ám ảnh 001 tin tức lập tức lên tiếng. Sa mạc quái, phóng thích Sa Chi Vũ. Trương Lạc muốn dùng quần thể kỹ năng đem ám ảnh 001 đánh ra đến, hạt cắt từ sa mạc quái thân thể rời đi lên tới không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống, Sa Chi Vũ bao phủ phương viên khoảng 10 mét phạm vi, làm quần công kỹ năng, xem như không sai phạm vi. Thật có thể tránh. Sa Chi Vũ cũng không có đem ám ảnh 001 bước đi ra, không có cách chỉ có thể tiếp tục để sa mạc quái phóng thích xa thứ, tại phóng thích xa thứ trước đó, trưởng lão trước hết để cho sa mạc quái xe dịch một chút khoảng cách, sau đó ra thứ kỹ năng mới phát động, vô số hạt cắt như kim đâm lấy sa mạc quái thân thể làm trung tâm tứ tán ra, rất nhiều lá cây bị đánh xuyên, chính là không có ám ảnh không 001 bóng dáng. Chẳng lẽ chạy, ám ảnh tộc cũng không về phần như thế sợ đi. Trưởng lão nghi hoặc nhìn bốn phía, trừ của mình huấn thú, ngay cả cái quái vật đều không có, trưởng lão thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: Được rồi, cự nhân biến thân thời gian đã đến, tiếp xuống nên đi rửa đỏ tên. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể bắt đầu co tóp thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành bình thường lớn nhỏ. Tiên sát. Ngay tại Trương Lãng dự định rời đi thời điểm, một đạo lạnh lùng tới cực điểm thanh âm ở sau lưng vang lên, ngay sau đó một cây chủy thủ xuất hiện tại Trương Lãng chỗ cổ. Dung hợp. Sa mạc ngốc ngưng nhanh chóng hòa tan vào Trương Lãng thân thể, Trương Lãng quần áo trên người biến thành lông vũ, phía sau mọc ra một đôi cánh, miệng ra bên ngoài nô lên. Hai tay biến thành móng vuốt, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng coi hắn là thành dược nhân tộc. Kêu to. Dung hợp thành công chương lãng trước tiên phát động sa mạc ngốc ngừng kêu to kỹ năng, một đạo to rõ tiếng kêu từ chương lãng trong miệng phát ra, lúc này, chủy thủ cũng đến chương lãng trên cổ. Chương lãng cổ tựa như một khối đậu hũ, tùy tiện bị chủy thủ mở ra một đường vết rách, đỉnh đầu bay ra một cái cự đại giảm máu chỉ số, làm chủy thủ chủ nhân muốn thừa cơ lần nữa phát động công kích thời điểm, tiếng kêu to truyền vào lỗ tai của hắn. để hắn tiến vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Trương Lãng thừa cơ hội này nhanh chóng lùi về phía sau, ước mạnh mấy cái đỏ bình, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, ám ảnh 001 lực công kích vậy mà như thế cao, dung hợp sau HP đều chịu không được hắn hai lần công kích. Rót xong mấy cái đỏ bình về sau, Trương Lãng mới có thời gian dò xét ám ảnh 001, toàn thân đều bị quần áo màu đen bao phủ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt, tiêu chí thích khách cách hắn mặc, chủ thủ trong tay lóe hàn quang, nếu không phải dùng đều to kỹ năng bắt hắn cho choáng váng. Trương Lãng vừa rồi đã miễn phí trở về thành, hắn hiện tại thế nhưng là chữ độ trạng thái, Tử Vong khẳng định sẽ đến cái đại bạo. Nghĩ bạo ta trang bị, thật sự là quá giàu hoạt. Trương Lãng chỉ Huy Huyền Thú đem Ám Ảnh 001 vây lại, một cái da giòn thích khách một khi bại lộ thân ảnh, trên cơ bản chẳng khác nào Tử Vong. Ám Ảnh 001 không nhìn bốn phía vây thú, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Lãng, ngữ khí đạm mạc nói: "Đáng tiếc không thể trước tiên giết ngươi. Các ngươi Ám Ảnh tộc muốn giết ta cũng không phải lần một lần hai." Kết quả ta còn không phải sống thà tốt, ngược lại là ám ảnh tộc người bị ta giết không ít. Trương Lãng gơ cơ, cơ phất trượng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay ta liền đem ngươi cái này ám ảnh tộc đầu lĩnh giết đi, nhìn các ngươi ám ảnh tộc sau này còn dám hay không tại đến tìm ta gây phiền phức. Ám ảnh tộc không sợ tử vong, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết tại ám ảnh tộc trong tay." Ám ảnh không không một thanh âm không có chút nào tâm tình chợt trợn, tựa hồ thật không sợ tử vong. Trương Lãng nhíu mày, trầm giọng nói: "Mặc kệ các ngươi có sợ chết không, cóm lại ám ảnh tộc người ta gặp một cái giết một cái. Nói xong, một đạo hỏa diễm sói từ pháp trượng bên trong liền xông ra ngoài, theo Trương Lãng công kích phát động, huyền thú cũng phát động kỹ năng. Ám ảnh 001 cũng không có đứng tại chỗ chờ chết, thân thể cấp tốc xông về phía trước, chủy thủ trong tay dùng sức văng ra ngoài, ngay sau đó thân thể của hắn trở nên cùng ném ra chủy thủ đồng dạng nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới Trương Lãng trước mặt, đồng thời nắm chặt chủy thủ trong tay chính xác đâm về Trương Lãng trái tim vị trí. Còn không hết hy vọng. Đối mặt Ám Ảnh 001 đột nhiên tập kích, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười, biến thành song chảo tay cấp tốc nâng lên tả hữu huy động, ứng chảo kỹ năng phát động, chỉ gặp hắn hai tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, không chỉ có chặn ám ảnh 001 công kích, còn không ngừng ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương, giảm máu chỉ số từ ám ảnh 001 đỉnh đầu liên tiếp bay ra, huyết thú kỹ năng cũng tới đến ám ảnh 001 trên thân. Ám ảnh tộc nhất định sẽ giết ngươi. Ám ảnh 001 cuối cùng nói một câu ngoan thoại, thân thể ngã xuống trên mặt đất. Tuân gia một kiện kim sắt dày. Quỷ ảnh dày, phòng ngự 23, ma phòng 23, gia tăng phòng ngự ma pháp 11, tốc độ thêm 3, cần chờ cấp 20, thích hợp chức nghiệp thích khách, pháp sư, ngục sư, triệu hồi sư. Đồ tốt. Xem hết quỷ ảnh dày thu tính, Trương Lãng quả quyết đem trên người dày đổi xuống tới, mặc vào quỷ ảnh dày cảm giác đi đường đều biến nhanh hơn rất nhiều. Lại muốn rửa đỏ tên. Thay xong dày Trương Lãng đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu chữ đỏ, lần này giết người thực sự quá nhiều. Danh tự nhan sắc tựa như thật huyết dịch đồng dạng chậm chạp lưu động, xuất ra chữ đỏ hồi hương thạch, đầu tiên là tiến vào chữ đỏ thôn, sau đó tại thông qua hồi hương thạch tiến vào tội ác mê cung, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Trương Lãng không chỉ có đem bốn cái nguyên thú kêu gọi ra, hai cái sủng vật cũng lẩm ra. Xuất hiện tại tội ác mê cung trong ngay mắt, Trương Lãng cảnh giác nhìn bốn phía, lần này tiến vào địa phương so với lần trước an toàn, không giống lần trước vương cấp quái có rất nhiều, lần này chỉ có hai cái mà lại trương lãng vị trí là trong một cái phòng. Trải qua một hồi chiến đấu, Trương Lãng rất nhẹ nhàng đem hai cái vương cấp quái giết chết, đạt được 100 danh vọng giá trị cùng đại lượng điểm kinh nghiệm đồng thời, điểm tặc cờ cũng giảm mất một chút. Cứ như vậy, Trương Lãng tại tội ác mê cung giữa đỏ tên, liên tiếp tẩy 5 ngày, đỉnh đầu chữ đỏ mới biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy danh tự biến thành bạch sắc một khắc này, Trương Lãng kém chút đặt ngông ngồi trên mặt đất bên trên, 5 ngày không có nghỉ ngơi, một mực tại tội ác trong mê cung đánh quái luyện cấp. Nơi này thật tựa như mê cung, những nơi đi qua đều là giống nhau như lúc gian phòng, năm ngày thời gian bên trong, ngoại trừ quái vật dáng dấp khác biệt, gian phòng bài trí cũng bố trí tất cả đều đồng dạng. Chương 339: Suy đoán. Dựa đi chữ đỏ về sau, Trương Lãng xuất ra chữ đỏ hồi hương thạch rời đi chữ đỏ thôn, giết năm ngày vương cấp quái, cấp bậc của hắn đã lên tới cấp 28, nếu không phải tại tội ác mê cung thực sự quá nhàn trán, Trương Lãng thật đúng là không nghĩ là nhanh như thế giờ. Ở bên trong luyện cấp tốc độ thật nhanh, chính là không bạo bất luận cái gì trang bị, cái này có chút không tốt, mà lại tại chữ đỏ thôn tốn hao cũng không phải bình thường quý, cho dù là trương lãng trong túi đeo lưng có thuốc, nhưng... Hắn trang bị cũng nên sửa chữa, sửa chữa trang bị phí tổn so bên ngoài quý rất nhiều, đây cũng là đối chữ đỏ một loại trường phạt đi. Rời đi chữ đỏ thôn trương lãng trực tiếp đi hướng trường ra cửa hàng, thần cấp trứng sùng vật nạ gà ma xà đã bán ra, hắn muốn đi xem kiếm lời bao nhiêu kim tệ. còn có hắn thôn phệ sáo trang muốn thăng cấp, không biết trương gia cửa hàng thu nhiều ít kim sắt trang bị, có đủ hay không đem thôn phệ sáo trang lên tới cấp 20, về phần cấp 30, hắn tạm thời còn không giảm ướn. Đông ra, ngày đã tới. Trương gia cửa hàng trưởng quỹ ánh mắt rất tốt, trương lãng vừa tiến vào cửa hàng, liền bị hắn thấy được, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Trương lãng hỏi, nạ gạ ma xà trứng sùng vật bán bao nhiêu tiền? Trung bán 1.5 tỷ kim tệ. Trưởng quỹ nói xuất ra sổ sách. đưa cho Trương Lãng cung kính nói, đây là đoạn thời gian gần nhất ra vào sổ sách, mời đông gia xem qua. Trương Lãng tiếp nhận sổ sách tùy ý lật nhìn vài lần, bên trong số lượng hắn căn bản xem không hiểu, dù sao đối phương là hệ thống nợ tự cỡ, không có khả năng làm ra lửa gà hắn sự tình, khép lại sổ sách hỏi, kim sắc trang bị thu mua nhiều ít. Kim sắc trang bị là phi thường thưa thất trang bị, đại bộ phận người chơi cũng sẽ không bán ra cho cửa hàng, mà là lựa chọn tại hệ ngân hà khung chat bên trên kêu giá. Cửa hàng mấy ngày nay chung góp nhặt 32 kiện kim sắt trang bị, trong đó có quần áo, có giày, còn có mũ giáp. Trưởng quỷ trí nhớ rất tốt, nói cho đúng ra kim sắt trang bị số lượng. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, vũ khí màu vàng nóng cùng đồ trang sức loại này khan hiếm trang bị căn bản là không có người sẽ bán ra cho cửa hàng. Trương Lãng nói thầm mấy câu, mở miệng nói, đem kim sắt trang bị đều đưa cho ta, tiếp tục thu kim sắt trang bị, giá cả có thể hơi cao một chút, ta cần rất nhiều kim sắt trang bị. Là đông ra. Trưởng Quỷ xoay người cung kính thi lễ một cái. Trương Lãng đem sổ sách trả lại cho Trưởng Quỷ, quay người hướng thang lầu đi đến, giữa đường qua một cái khắc quầy hàng thời điểm, tùy ý liếc một cái bên trong dược tề sư, hắn là trương gia cửa hàng mời dược tề sư, trải qua thời gian dài như vậy học tập, đối phương đã có thể luyện chế ra cao cấp đỏ lam bình, không tại giống như trước, Trương Lãng mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn luôn luôn tại túi đầu luyện chế dược thủy, đối phương cảm giác được Trương Lãng nhìn chăm chú, ngẩng đầu thật thả cười. Cười. Trương Lãng thu hồi ánh mắt leo lên thang lầu, đi vào tầng thứ 3, thoải mái nằm ngực xuống giường, tại tội ác mê cung khô khan vượt qua năm ngày, thân thể thật là có điểm mỏi mệt, con mắt chậm rãi nhắm lại, đại não dần dần tiến vào trống không trạng thái. Ngủ thật là thoải mái. Ngày thứ 2, Trương Lãng từ trên giường đứng lên, thoải mái duỗi lưng một cái, toàn thân cao thấp xương cốt phát ra một trận như giang đậu thanh âm, lộp bộp vang lên một hồi lâu mới biến mất. Càng là ở trong game đợi thời gian dài, càng cảm thấy cái này căn bản liền không phải một cái trò chơi, trò chơi làm sao có thể như thế chân thực. Theo bên thai xương cốt thanh âm biến mất, Trương Lãng không nhịn được lẩm bẩm vài tiếng. Tiếp xuống nên làm cái gì đâu? Trên người thôn phệ sáo trang thôn phệ trưởng gia cửa hàng thu mua tất cả kim sắt trang bị, nhưng vẫn là không có một kiện thăng cấp, xem ra chỉ có thể đi cày đồ. Trương Lãng ngồi ở trên giường, một cái tay ma sát cái cằm, qua một hồi lâu, mới đứng lên nói, liền đi cày đồ, cày đồ trước đó trước tìm lịch phong lâu yếu điểm tin tức. Trương Lãng cho Truy Phong Vạn Dặm gửi đi nói, nơi nào có cấp 20 đến cấp 30 ở giữa buột, tốt nhất là đầu lĩnh cấp cùng thân cấp, càng nhiều càng tốt. Lâu chủ, Nhất Thụy thập vạn nghiên đến mua tin tức, hắn muốn biết cấp 20 đến cấp 30 ở giữa buột sở tại địa, mà lại là càng nhiều càng tốt, ra hỏa này, là muốn đem tất cả buột đều nhận đầu. Truy Phong Vạn Dặm xem hết Trương Lãng tin tức, cũng không có trước tiên về tin tức, mà là trước nói với Hoa Mãn Lâu một tiếng. Hoa Mãn Lâu nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, nói khẽ: Hắn có thực lực này, đương nhiên có thể nhận đầu võng du bên trong tất cả buốt, muốn nói hiện tại nơi nào bột nhiều nhất, hẳn là khủng long tộc chủ sở. Lâu chủ có ý tứ là, để Nhất Thụy thập vạn niên đi phá hư khủng long tộc chủ sở. Truy Phong vạn rậm rọ giữ một chút, sau đó trầm chờ nói, khủng long tộc bên kia vì thành lập chủ sở, không chỉ có Thất Tinh quân liên minh, còn có rất nhiều nhân tộc bang phái cũng cùng theo hỗ trợ thủ chủ sở, nếu như mười vạn năm qua đi làm phá hư, sợ rằng sẽ lọt vào rất nhiều người vây công. Một số nhân tộc bại hoại mà tôi, vì kim tiền đi cho khủng long tộc làm chó săn, bằng vào ta đối 10 vạn năm hiểu rõ, hắn là sẽ không để ý những người kia cảm nhận. Hoa Mãn Lâu nói lên những cái kia trợ giúp khủng long tộc nhân, trên mặt xuất hiện một bộ chán ghét biểu lộ. Truy Phong vạn giận phẫn hận nói, chỉ cần nhớ tới những cái kia trợ giúp khủng long tộc nhân tộc đội ngũ, ta liền muốn tự tay giết bọn hắn. Nhất Thụy thập vạn niên sẽ giúp hệ Ngân Hà nhân tộc ra một hơi giết chết những này nhân tộc bại hoại, nếu như ta không muốn sai Thế rồi thứ ba cái thứ nhất thành lập trụ sở người chơi, rất có thể chính là Nhất Thụy Thập và Nghiên. Hoa Mãn lâu thuận tay giải quyết hai cái nhào tới quái vật, nói lời rất khẳng định, giống như là nhận định cái thứ nhất không có bị hệ thống thông báo trụ sở chính là Trương Lãng thành lập. Truy Phong Vạn rằng không thể nào tin được, lý trí phân tích nói, 10 vạn năm mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn hẳn là cũng không có năng lực tại tất cả người chơi không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem trụ sở cho xây đứng lên, mà lại hắn tiếp xúc người chơi cũng không phải rất nhiều. Cứ như vậy mấy cái, gần nhất những cái kia nhận biết 10 vạn năm người không có một cái nào tử vong rất cấp, Tinh Thần Bang kia một trận quái vật công thành chiến, ngoại trừ bang chủ thượng quan vô địch không? Có tử vong, thành viên khác tử vong số lần ít nhất cũng có 2 lần, nhiều nhất chết vài chục lần, đẳng cấp đều rơi mất mấy cấp, cái thứ nhất trụ sở muốn thật sự là 10 vạn năm thành lậu, bằng hữu của hắn làm sao cũng muốn rơi mấy cấp mới hợp lý, có thể trên thử. Thế thế bọn hắn không ai tử vong rất cấp. Ngươi nói mặc dù rất có đạo lý, Có thể ta chính là cho rằng cái thứ nhất trụ sở là nhất thụy thập vạn niên thành lập, ngươi muốn hỏi ta vì sao lại có loại cảm giác này, ta chỉ có thể nói, đây là trực giác của nữ nhân." Hoa Mãn Lâu quay đầu nhìn Truy Phong Vạn rằm một chút, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười mê người. Truy Phong Vạn rằm ngây ngốc nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu, liên đối phương đã xoay qua chỗ khác đều không có phát giác, thẳng đến một cái quái vật công kích ở trên người hắn, đau đớn mới khiến cho hắn kịp phản ứng, một trận phản kích giết quái vật về sau, mở ra không gian Cho Trương Lãng gửi đi nói, hiện tại có một nơi tốt, bột rất nhiều, liền nhìn ngươi có dám đi hay không, chỗ nào vô cùng nguy hiểm. Trương 340, Như Đồ. Trương Lãng hiếu kỳ nói, địa phương nào, chỉ cần không phải vượt qua ta đẳng cấp quá cao địa đồ, ta cũng dám đi thử xem. Cấp 30 quái vật địa đồ, rừng hoa đảo, nửa giờ sau, khủng long tộc tại rừng hoa đảo bang phái trụ sở bắt đầu quái vật công thành chiến, nơi nào bột khẳng định rất nhiều, đây là một đầu đại đa số người chơi đều biết tin tức. Lệnh Phong lâu liền không thu ngươi tiền, bất quá có chút việc muốn căn dặn ngươi, Dưỡng Hoa Đào không chỉ có Thất Tinh Quân Liên Minh, còn có rất nhiều nhân tộc, Thất Tinh Quân Liên Minh phi thường có tiền, bọn hắn thuê rất nhiều nhân tộc đội ngũ, cho nên ngươi nếu là đi, nơi nào cái rối, phải làm cho tốt bị nhân tộc cựu thị chuẩn bị. Truy Phong vạn dặm đem tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, tiến lên mấy bước đi vào Hoa Mãn lâu bên người, cùng nàng cùng một chỗ phối hợp công kích quái vật. Hoa Mãn lâu cảm thấy được Truy Phong vạn dặm đi tới, thấp giọng hỏi: đem sự tình đều cùng 10 vạn năm nói sao? Nói, ta còn cố ý căn dặn hắn phải cẩn thận nhân tộc, những người kia mới là ghê tởm nhất, vì một điểm tiền bẩn truy phong vạn rặm rất không, có hình tượng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, sau đó phát giác tại Hoa Mãn lâu một nữ hài trước mặt làm loại sự tình này, thực sự có chút không tốt, hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Hoa Mãn lâu cũng không hề để ý truy phong vạn rặm hành vi, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, cười nói, ta cũng muốn nhìn xem 10 vạn năm lần này sẽ làm thế nào. có thể hay không bởi vì mấy cái nhân tộc liền tay chân bị gò bó. Vinh Nguyên Thành, Trương Lãng thu được Truy Phong vạn giặm tin tức, cười hắc hắc nói, "Cầu đầu quân sư, các ngươi làm tốt nên đón ta chuẩn bị sao?" Nói xong, liền đi ra Trương gia cửa hàng, trên đường, Trương Lãng cho Thượng quan vô địch gửi đi tin tức nói, "Ngươi có biết hay không khủng long tộc ngay tại thành lập chủ sở?" "Biết." Nhìn thấy Thượng quan vô địch gửi đi tới hai chữ, Trương Lãng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, lần nữa gửi đi nói: Lần trước ngươi thành lập trụ sở thời điểm, Thất Tinh quân liên minh cũng không có ít quái rối, lúc này chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì biểu thị? Không có. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc kéo ra khóe miệng, khó hiểu nói, Thượng Quan vô địch đây là có chuyện gì, làm sao tuyệt không giống ta nhận biết cái kia thiết huyết gia hỏa? Được rồi, ngươi không đi, ta đi. Thượng Quan vô địch không đi quấy rối, tuyệt chủng nam nhân tốt khẳng định rất tình nguyện đi. Nghĩ tới đây, Trương Lãng cho tuyệt chủng nam nhân tốt gửi đi tin tức. có đứng thú hay không đi khủng lòng tộc trụ sở đi dạo một vòng. Lấy Trương Lãng đối tuyệt chủng nam nhân tốt hiểu rõ, đối phương khẳng định sẽ một bên reo hò một bên chạy tới, có thể trên thực tế, Trương Lãng đợi trái đợi phải, vậy mà không có trở đến bất kỳ tin tức. Chẳng lẽ không online, cho hắn tiểu đồng bọn gửi đi tin tức hỏi một chút. Sau đó, Trương Lãng cho nhị cậu tử, Tam lưu tử những này tuyệt chủng nam nhân tốt tiểu đồng bọn tất cả đều gửi đi một lần, không ai đáp lại hắn, cuối cùng liền ngay cả cối xay lớn, phi nước đại ôsen Thượng quan Linh Nghiên cũng không có đáp lại hắn. Trương Lãng nhìn xem cũng chắc, nhiều tin tức như vậy phát ra ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại, không nhịn được nói thầm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phát sinh sự kiện linh dị, ta còn không tin, Đinh Phong tiểu tử này tổng không đến mức cũng không trở về ta tin tức đi. Nói xong lại cho Đinh Phong gửi đi một đầu tin tức, đồng dạng không có hồi âm. Sẽ không như thế trùng hợp đều không online đi. Trương Lãng nhìn chằm chằm những người này ảnh chân dung, mỗi một cái đều lóe lên đại biểu đều là online. Nhưng bọn hắn chính là không nói lời nào, Trương Lãng điều ra bang phái bảng, phía trên cũng biểu hiện đều online, đang bang phái kinh hô mấy câu, vẫn không có ai về. Các ngươi bọn giá hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Trương Lãng quan bệ bang phái bảng, lập tức cảm giác một cỗ không hiểu thấu cảm giác cô độc đánh tới, phản phất lại về tới cái kia lâm vào hắc ám bên trong không cách nào đi ra thời điểm. Trương Lãng duốt vuốt cái mũi, lớn tiếng nói, "Được rồi, các ngươi không đi, chúng ta đi, không phải liền là Thất Tinh quân liên minh sao?" Lần trước có thể đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy, lần này đồng dạng có thể. Nói xong, Trương Lãng triệu hồi ra sa mạc ngốc ngừng, leo đến sa mạc ngốc ngừng trên lưng, chậm rãi rời đi mặt đất, trực tiếp hướng rừng hoa đạo bay đi. Tinh thần bang chủ sở, Trương Lãng vừa rồi gửi đi tin tức mấy người đều ở nơi này, từng cái đứng tại Tinh thần bang chủ sở bên trong, sắc mặt đều không thế nào tự nhiên, tại trước mặt của bọn hắn là mặt không thay đổi thượng quan vô địch. Đại ca, tại sao phải làm như vậy, đây bất quá là một cái trò chơi. Ngươi không phải cùng 10 vạn năm ở bên ngoài liền quen biết sao, cho dù có sự tình gì, ngươi cũng có thể cùng hắn ở bên ngoài thương lượng, tại sao muốn để chúng ta ở thời điểm này cô lập hắn? Thượng quan Linh Yên hỏi mọi người muốn hỏi nhất nhưng lại không dám hỏi vấn đề. Thượng quan vô địch trầm giọng nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy, lần này với hắn mà nói là một cái rất trọng yếu khảo nghiệm, quan hệ đến hắn sau này muốn đi con đường. Cái này, ta có thể hỏi một chút, 10 vạn năm ở bên ngoài đến tụt cùng là làm cái gì sao? Hắn vậy mà có thể để ngươi tôn đại thần này để ý như vậy. Phi nước đại ô xin nhìn về phía thượng quan vô địch, ánh mắt bên trong có một cỗ không che giấu được sùng bái cảm giác, tựa như là tuyệt chủng nam nhân tốt đang nhìn trương lãng lúc ánh mắt. Thượng quan vô địch lắc đầu nói, có một số việc hiện tại không thể nói, tương lai có lẽ các ngươi sẽ biết, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết. Hôm nay, ta sẽ không cùng 10 vạn năm liên hệ, có thể đi rồi sao? Đinh Phong khó được nói một hơi mấy câu, vừa mới dứt lời, hai chân đã bước ra ngoài. Thượng quan vô địch lạnh giọng ra lệnh, "Ta nói qua, hôm nay các ngươi ai cũng không thể rời đi tinh thần bàng, ngươi cũng không ngoại lệ." Đinh Phong cũng không để ý tới Thượng quan vô địch, y nguyên không nhanh không chậm đi hướng tinh thần bàng trụ sở cửa ra vào, mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng chì thủ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ cần Thượng quan vô địch dám động thủ, hắn nhất định sẽ trước tiên nhanh chóng đánh trả. "Nếu như ngươi còn muốn để hoa hồng máu mấy người kia an an toàn toàn tại hệ ngân hà sinh hoạt, liền trở lại cho ta, không phải?" làm ngươi đi ra tinh thần bàng trụ sợ một khắc này, thân phận của bọn hắn liền sẽ bộc lộ ra đi. Thượng quan vô địch cũng không có động thủ ngăn cản Đinh Phong, chỉ là đơn giản mấy câu, Đinh Phong liền giống bị cái đinh ổn định ở nguyên địa, một lát sau mới xoay người, trở lại vừa rồi chỗ đứng lập vị trí, trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thượng quan vô địch ánh mắt chậm rãi tại mấy người trên thân đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Mặc kệ các ngươi tin hay không." Ta đối 10 vạn năm không có chút nào ác ý, ta cùng hắn tại thế giới hiện thực ở chung được thật lâu, nhưng lại cũng không biết một tí gì cách làm người của hắn, ta hiện tại cần hiểu rõ hắn là một người như thế nào, ta có thể nói nhiều như vậy, về phần các ngươi nghĩ như thế nào, ta không quan tâm. Hiện trường không ai dám phản bác thượng quan vô địch, tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan linh yên cũng không cần nói, bọn hắn từ nhỏ đã biết thượng quan vô địch là làm cái gì, căn bản thân không dậy nổi lòng phản kháng, tối sai lớn, nhị cậu tử, tam nhiu tử, Lục gia. Thất toa, những này tất cả đều là tuyệt chủng nam nhân tốt tiểu đồng bọn, cũng rất rõ ràng thượng quan vô địch là một người như thế nào. Về phần phi nước đại Úc xin từ ánh mắt của hắn không khó coi ra, hắn đối thượng quan vô địch sùng bái tri tình, còn lại còn có một cái đinh phòng, thượng quan vô địch vài câu uy hiếp liền để cái này tính cách người lạnh lùng ngoan ngoãn trở về đứng vững, khẳng định đối thượng quan vô địch cũng có hiểu biết, không phải hắn sẽ không nghe thượng quan vô địch. Chương 341, Long đàng bang. Thấy không một người đưa ra dị nghị, Thượng quan vô địch hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi rừng hoa đào, tâm thần tựa hồ bay đến khủng long tộc trụ sở, nghi thẩm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý khủng long tộc thành lập trụ sở ở chốn này, tiếp xuống, liền để ta xem một chút đối mặt nhân tộc lúc, ngươi đến tuổi cũng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, không phải ta lại muốn đi tìm kiếm người khác tuyển. Trương Lãng cũng không biết ngạo vũ bang phái người đều bị thượng quan vô địch cho khống chế, nói khống chế có chút quá phận. Ngoại trừ Đinh Phong có bị uy hiếp thành phần bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có phản kháng. Dừng hoa đảo, đối với hiện tại người chơi tới nói xem như cao cấp địa đồ, trừ phi tại nhân số rất nhiều tình hùng dưới, mới có người chơi tới đây đánh quái luyện cấp, nhân số ít giết quái tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều, dị vang quặng cu é e dừng hoa đảo, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt. Long Đằng, đây chính là cầu đầu quân sư bang phái tên, người chơi tại tinh thần bang bên ngoài được chứng kiến quái vật công thành về sau. Cũng không có cái gì thế lực đến rừng hoa đảo nhìn long đằng bang quái vật công thành, công thành chiến đã bắt đầu hơn phân nửa giờ, mà cầu đầu quân sư bên này thất tinh quân liên minh vẫn còn không có cùng quái vật tiếp xúc, cái này tất cả đều là bởi vì tại long đằng bang bên ngoài có rất nhiều nhân tộc người chơi. Bạch sát liên hoa nịnh nói, cầu đầu quân sư vẫn là biện pháp của người tốt, chỉ dùng một chút kim tệ, liền triêu mộ nhiều người như vậy tộc người chơi, để bọn hắn canh giữ ở ngoài trụ sở vây, công thành chiến bắt đầu thời gian dài như vậy. Vậy mà không có một cái nào quái vật tiến vào trụ sở bên trong. Cậu đầu quân sư cười hắc hắc vài tiếng, hắn cũng không nghĩ tới dùng Kim Tệ mời chào hệ ngân hà người chơi chiêu này như thế có tác dụng, mặc dù lần này tốn hao vô cùng nhiều, nhưng nghĩ đến có thể rất dễ dàng thành lập trụ sở, những số tiền kia cũng liền không có gì, tại tăng thêm bên người còn có một cái khủng long tộc nhị vương tử, Cổn ca, Kim Tệ đương nhiên không thể toàn bộ có chính hắn ra. Cổn ca thịt đau nói, những loài ghê tởm nhân loại mở miệng quá độc ác. Giữ vững trụ sở mỗi người muốn 3 vạn kim tệ, tử vong một lần còn muốn thêm 5 ngàn kim tệ, coi như thủ không được trụ sở, cũng phải cấp bọn hắn nhất định kim tệ. Đồ đần, chút tiền ấy tính là gì, chỉ cần có thể thành công thành lập trụ sở, tổn thất điểm này kim tệ, không bao lâu, liền có thể kiếm về. Cầu đầu quân sư một móng đuốt đập vào cổ lạc trên thân, đây chính là hắn nghĩ ra chú ý, đương nhiên không cho phép cổ lạc đưa ra cái khác ý kiến. Ba khí cuồng sắt nắm chặt nắm đấm trên không chung huy động hai lần, mở miệng nói. không biết Nhất Thủy Thập Vạn Niên có thể hay không tới nơi này náo sự, lần trước hắn cái kia biến thân thực sự quá lợi hại. Hắn thời gian biến thân dài như vậy, hẳn là trang bị bổ sung kỹ năng, rất có thể là trang bị bảng một mực chiếm lấy đệ nhất cự nhân gai lưng, thời gian biến thân chừng 10 phút đồng hồ, thời gian củn độ nhất định sẽ càng thêm dài, ít nhất cũng phải mười mấy 20 ngày trở lên mới tính hợp lý, không phải hắn cũng sẽ không đem biến thân chiêu kia lưu đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ lúc mới sử dụng. Ám ảnh 0010 hổ là tỉnh táo sát thủ. Tại bị Trương lão giết chết đồng thời, cũng thu được nhất định tình báo. Nói lên Trương lão người này, Cầu Đầu quân sư sắc mặt lạnh lẽo, trung điệp hừ lạnh nói, nếu là hắn dám đến, hôm nay liền để hắn có đi không về. Hẳn là sẽ không đến, lần trước giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, chữ đỏ cũng không phải tốt như vậy tại, nói không chừng hiện tại hắn vẫn là chữ đỏ trạng thái. Trong núi có sói nắm chặt chính mình vũ khí, nói lên Trương lão người này, Thất Tinh quân liên minh đều là cắn răng mở miệng, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. nhân tộc người chơi muốn không ngăn được. Đàng Phi Cửu Thiên một mực tại không trung phi hành giám thị quái vật cùng người chơi trước đó chiến đấu, làm phát hiện nhân tộc người chơi sắp không kiên trì nổi thời điểm, nhanh chóng hạ xuống Long Đẳng Bang trụ sở, hướng cầu đầu quân sư bẩm báo việc này. Cầu đầu quân sư huy động nắm đứt, đôi mắt nhỏ châu nhìn một vòng bên người chủng tộc khác, nói: "Tất cả mọi người là Thất Tinh Quân Liên Minh một viên, hôm nay là khủng long tộc thành lập trụ sở, ngày mai các ngươi cũng sẽ thành lập trụ sở, Thất Tinh Quân Liên Minh chỉ có một đích nhân." Đó chính là hệ Ngân Hà, lần này quái vật công thành liên xin nhờ mấy vị. Khủng long tộc thành lập trụ sở, chúng ta đương nhiên hẳn là hỗ trợ, liền có chúng ta chân ngắn tộc đi lên trước đỉnh lấy, muốn thực sự chịu không được tội điểm, các ngươi ở trên. Trong núi có sói huy động cánh tay một cái, đứng sau lưng hắn chân ngắn tộc nhanh chóng chạy, bọn hắn chạy phương hướng là Long Đẳng trụ sở cửa ra vào. Sau khi đi ra mới phát hiện, phía ngoài chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt, từng đội từng đội nhân tộc người chơi cố gắng muốn ngăn trở công thành quái vật. Quái vật đẳng cấp đều là cấp 30 tạp hữu, so người chơi cao hơn không ít, thỉnh thoảng có bạch quang sáng lên, kia là người chơi tử vong về thành lúc ánh sáng sáng lên. Tử vong người chơi sẽ phục sinh tại Bình Nguyên Thành, sau đó thông qua Bình Nguyên Thành truyền tống trận truyền tống đến Long Đằng Bang trụ sở, lần nữa xông ra trụ sở chạy đến bên ngoài đi cùng quái vật chiến đấu, nếu không phải những này người chơi tồn tại, chỉ bằng mượn Thất Tinh quân liên minh rất không có khả năng ngăn cản ở công thành quái vật, nói không chừng lúc này, quái vật cũng sớm đã công phá trụ sở. phá hư truyền tống trận, một khi truyền tống trận bị hủy diệt, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Chân ngắt tộc đến hóa giải nhân tộc người chơi nhân thủ không đủ tình huống, quái vật tạm thời bị áp chế lại, đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi, lúc này đầu lĩnh cấp cùng vương cấp quái cũng còn không có hành động, bọn chúng một khi động, nhân tộc người chơi tử vong sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đánh thật là náo nhiệt a. Trứng lãng ngồi tại sa mạc ngốc ngứ trên lưng ở trên không xoay quanh, phía dưới chính là long đẳng bàng trụ sở, theo dần dần hạ xuống. Trương Lãng thấy rõ ràng khủng long tộc trụ sở danh tự, long đằng hai chữ để Trương Lãng rất khó chịu, thầm nói, rõ ràng là một đám bọn sắt nhỏ, lại nghĩ bay lên mà lên, thật sự là ý nghĩ háo huyễn. Nhất Thụy thập vạn niên đến rồi. Đồng dạng bay ở không trung đằng phi cựu thiên cái thứ nhất thấy được Trương Lãng, trong miệng hô to một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ long đằng bang trụ sở tất cả ngóc ngách. Thật tới, ta nhìn ngươi làm sao đối cùng là nhân tộc người chơi động thủ. Cầu đầu quân sư ngẩng đầu, nhìn thấy không trung Trương Lãng, có chút híp mắt lại. Đàng Phi Cựu Thiên mang theo tộc nhân nhanh chóng hướng Trương Lãng Phương hướng bay, Đàng Phi hành trên đường, cung tên trong tay toàn bộ nhắm ngay Trương Lãng cùng Sa Mạc Ngốc Ngư. Xuống dưới. Trương Lãng mệnh lệnh Sa Mạc Ngốc Ngư hướng mặt đất hạ xuống, trên không trung hắn không phải là đối thủ của Đàng Phi Cựu Thiên, chỉ có thể hướng mặt đất hạ xuống. Sa Mạc Ngốc Ngư làm huyền thu không có gì trí lực, nghe theo Trương Lãng phân phó nhanh chóng hướng mặt đất hạ xuống, nó hạ xuống địa phương khoảng cách Long Đàng Bang rất gần, có thể thấy rõ ràng công thành quái vật, cùng cùng quái vật chiến đấu người chơi. Tiểu tinh linh ra. Đi vào trên mặt đất, Trương Lãng đem huấn thú đều phóng ra, tiện thể lấy còn có tiểu tinh linh. Đúng lúc này, Đàng Phi Cửu Thiên mang theo tộc nhân đi tới Trương Lãng đỉnh đầu. Siêu, siêu bắn tên thanh âm liên tiếp vang lên, từng cây mũi tên toàn bộ nhắm ngay Trương Lãng. Dung hợp. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Trương Lãng không có cách nào chỉ có thể cùng sa mạc ngọc gương dung hợp, thân thể vụt xuất hiện biến hóa, làm cái thứ nhất tiến đi vào trước người lúc, hắn đã hoàn thành dung hợp kỹ năng, vụ phía sau hai cánh Một trận gió cắt đi thạch, sau đó thân thể của hắn liền bay lên. Chương 342: Đoạt quái. Bởi vì là lần thứ nhất phi hành, Trương Lãng có chút lay động, từng cây mũi tên bắn tại trên thân, để hắn trên không trung thân thể lắc lư càng thêm lợi hại. Đàng Phi Cửu Thiên nhìn thấy Trương Lãng lúc này bộ dáng, vô ý thức lấy làm kinh hãi, trong tay công kích đều chậm một nhịp, không chỉ có là hắn, còn có tộc nhân của hắn cũng rất giận mình, một người đột nhiên mọc ra cánh, loại trang diện này ai nhìn thấy đều sẽ giận mình. Cái này dù sao cũng là cái trò chơi, không giống tại thế giới chân thật, Trương Lãng vừa mới bắt đầu không phải rất thích hứng, một lát sau, liền hoàn toàn quen thuộc phi hành động tác, hai cánh có quy tắc khe phẩy, trong miệng phát ra một trận kêu to kỹ năng, có một cái dược nhân tộc bị choáng váng, thẳng tắp hướng mặt đất rất xuống, Trương Lãng không để cho đối phương rất xuống trên mặt đất, hai cánh một trận cấp tốc vỗ, sóng trảo vừa đi vừa về huy động, bị choáng váng dược nhân tộc còn không có. Rớt xuống mặt đất liền biến thành bạch quang tử vong trở về thành. Giết hắn Một cái tộc nhân chết đi, để Đẳng Phi Cửu Thiên hồi thần lại, giống to một tiếng, cung tên trong tay lần nữa bắn ra ngoài, tộc nhân của hắn cũng đều bị Đẳng Phi Cửu Thiên một trận lịch giống cho đánh thức, tất cả đều bắt đầu truy kích Trương Lãng. Đây chính là các ngươi công kích trước ta, lần này không sợ chữ đỏ. Trương Lãng giết một cái dược nhân tộc, phát hiện không có chữ đỏ, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi là Đẳng Phi Cửu Thiên trước mang theo tộc nhân công kích hắn, hắn hiện tại là hợp lý phản kích, coi như đem Đẳng Phi Cửu Thiên tộc nhân đều giết sạch. Danh tự cũng sẽ không xuất hiện một điểm biến hóa. Nhất Thụy Thập và Nghiên, đi cho đi. Đang phi cừu thiên tộc nhân càng đuổi càng gần, thỉnh thoảng có tiếng đập nện tại chướng lãng trên thân, nếu không phải sa mạc ngốc cưỡng lượng máu đủ dày, hắn thật là có khả năng treo ở những này dục nhân tộc trong tay. Vẫn là các ngươi đi trước cho đi, Thất Tinh quân liên minh không biết giết ta bao nhiêu lần, kết quả ta lần kia không phải hảo hảo sống tiếp được. Chướng lãng mặc dù là đang phi hành bên trong, nhưng cầm pháp trượng tay như thường có thể sử dụng ma pháp. Đồng thời còn có tiểu tinh linh phối hợp, chỉ chốc lát, dược nhân tộc liền chết mấy cái. Dán nước. Trương Lãng phát ra một cái có định thân năng lực kỹ năng, chỉ gặp một đầu trong suốt dán nước nhanh chóng đập nện trên người Đãng Phi Cửu Thiên, sau đó liền cuốn quanh lên, ngay sau đó Đãng Phi Cửu Thiên liền hướng mặt đất rơi xuống. Thế mà định thân, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt. Trương Lãng không có buông tha cơ hội tốt như vậy, mấy cái ma pháp trước sau bay ra, toàn bộ đánh vào Đãng Phi Cửu Thiên trên thân, khi hắn thân thể rơi xuống đất lúc Bạch quang lóe lên chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái đai lưng. Kim sắc trang bị thuộc về ta. Trương Lãng nhanh chóng hướng về hướng mặt đất, nhặt lên trên mặt đất đằng phi cựu thiên tuân gia đai lưng, hắn có tử sắc cự nhân đai lưng, loại này kim sắc đai lưng ngay cả thuộc tính đều không có nhìn, trực tiếp thu vào trong túi leo lưng. Đã mất đi đằng phi cựu thiên cái này dược nhân tộc đầu lĩnh, còn lại mấy tên lính quèn, Trương Lãng không có mất bao công sức liền toàn bộ giải quyết, khi hắn đem tất cả dược nhân tộc đều giết hết về sau, dung hợp kỹ năng bởi vì MP hao hết giải trừ. Từ bình nguyên thành điểm phục sinh đến truyền tống trận nhiều nhất chỉ cần 1 phút đồng hồ, Đàng Phi Cửu Thiên đợi chút nữa liền sẽ trở về, ta dung hợp kỹ năng lại muốn 5 phút đồng hồ, cái lũ người chim này thật đúng là khó đối phó a. Trương Lãng thở dài, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, nơi nào có mấy cái vương cấp quái cùng đầu linh quái, đây đều là trương Lãng mục tiêu. Trước hết giết quái vật làm giấy đồ. Trương Lãng chạy hướng vương cấp quái, hắn nhìn rất rõ ràng co như hắn không giết quái, Thất Tinh Quân Liên Minh cũng có thể rất dễ dàng ngăn trở quái vật công thành, cầu đầu quân sư tìm giúp đỡ thực sự nhiều lắm, cái này cùng Thượng Quan Vô Địch lần kia thủ thành khác biệt, Thượng Quan Vô Địch cũng không có tìm ngoại nhân, hắn tìm cũng đều là nhận biết, hơn nữa lúc ấy hắn lại là bên ngoài cái thứ nhất thành lập trụ sở, công thành quái vật lớn mạnh một chút cũng là nên. Trương Lãng không có tự đại đến đồng thời công kích tất cả vương cấp quái, hắn chỉ dẫn suất một cái, dựa vào ma pháp sư công kích khoảng cách xa ưu thế. Trầm Dãi đem một cái vương cấp quái dẫn suất bảy quái vật, sau đó cùng huấn thú, sùng vật cùng một chỗ vây công vương cấp quái. Đàng Phi Cửu Thiên xuất hiện lần nữa tại Đàng Long Bang trụ sở, đi vào cậu đầu quân sư trước mặt thấp giọng nói, "Nhất Thụy thập vạn niên ngay tại sát vương cấp quái, hắn muốn đem vương cấp quái đều giết làm rơi đồ. Cái này hỗn đản, nhất định là nhìn ra chúng ta giúp đỡ nhiều, không có hy vọng đánh vỡ trụ sở, cho nên mới lựa chọn đoạt bức giết, cái này rảo hoạt nhân loại." Cậu đầu quân sư răng cắn đến chi chi vàng, Lại Nguyên Trố đi tới lui mấy bước, dừng bước lại nói: "Không thể để cho cái này nhân loại đem tất cả buột đều cướp đi, những cái kia buột đều là Thất Tinh Quân liên minh, chúng ta mấy cái ra ngoài cùng nhất Thụy Thập Vạn Nghiên và buột. Tốt nhất là tại đoạt buột đồng thời, giết nhất Thụy Thập và Nghiên." Ba khí cuồng sát dẫn đầu đi hướng ngoài trụ sở mặt. Cái này cuồng vọng ra hỏa. Cậu đầu quân sư nhìn chằm chằm ba khí cuồng sát bóng lưng, không biết trong miệng hắn ra hỏa là ba khí cuồng sát hay là chương lãng. Lần trước Nhất Thủy Thập Vạn Nghiên phát nổ ta một đầu đại lưng, bút trưởng này hôm nay ta phải thật tốt cùng hắn tính toán. Ám ảnh không không một thanh âm dần dần biến mất, tiến vào ẩn thân trạng thái, không cần phải nói, khẳng định cũng đi ra ngoài, phía sau hắn tộc nhân tự nhiên có cái khác cá mảnh tộc dẫn đầu. Trong núi có sói tộc nhân đều ra ngoài ngăn cản quái vật, hiện trường chân ngắn tộc chỉ còn lại có hắn một cái, trong lô núi phát ra một đạo hừ lạnh, không chỉ có muốn giết mấy cái vương cấp quái, làm rơi đổ, còn muốn giết Nhất Thủy Thập Vạn Nghiên ra hòa này. Trong núi có sói cũng đi ra ngoài. Bạch sắc liên hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai hai cái nhìn nhau, rất có ăn ý không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đi ra ngoài, hai người bọn họ cũng giống trước mặt, cũng không có mang tộc nhân của mình tiến đến, tộc nhân đều lưu lại chuẩn bị trợ giúp khủng long tộc giữ vương địa, dù sao hôm nay trọng yếu nhất chính là long đảng bang chủ sở, huống chi Trương lão tại nói thế nào cũng chỉ có một người, Thất Tinh quân liên minh nếu là đem tất cả tộc nhân đều mang đi ra ngoài, cũng có vẻ bọn hắn sợ. Trương lão Hai hoàng vương tử, ngươi lưu lại thủ chủ sở, Long Đằng bang chủ sở không thể có mảy may sơ suất. Cầu đầu quân sư hướng Cổ Lã cạ dặn dò vài câu, cái cuối cùng đi ra đằng Long Bang chủ sở. Cổ Lã nhìn thấy cầu đầu quân sư bóng lưng, hét lớn, cầu đầu quân sư yên tâm, bản vương tử nhất định bảo vệ tốt chủ sở. Trương Lãng đang cùng Vương Cấp quấy đánh kịch liệt, nhìn thấy Đằng Phi Cửu Thiên trở về, ngoài ý muốn nói nhỏ, thời gian dài như vậy mới đến, ta còn tưởng rằng hắn phục sinh sau lập tức liền sẽ xông lại tìm ta báo thù. Đàng Phi Cửu Thiên trên không trung cơ cao lâm hạ nhìn xem Trương Lãng, có lần trước giao hấn, hắn không dám tùy tiện tới gần, hướng về phía Trương Lãng quát, "Nhất Thụy thập văn nghiền, ngươi dám đoạt Long Đẳng bằng bút, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nói nhảm nhiều quá, có đảm lượng tới giết đi ta." Trương Lãng ngoốc ngoốc lô thai, bắn rất ngón tay cũng không tổn tại giấy thai, thuận tiện tránh thoát vương cấp quái công kích. Đàng Phi Cửu Thiên trên mặt dâng lên một cỗ nộ khí, quay đầu mắt nhìn cậu đầu quân sư bọn hắn vị trí. ngoại trừ ám ảnh 0010 nhìn thấy thân ảnh bên ngoài, chúng tộc khác đầu lĩnh đều tại chạy về đằng này tới, bọn hắn tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, hiện tại ngoài trụ sở mặt khắp nơi đều là quái vật, muốn xuyên qua bảy quái vật, đi vào công thành quái vật hậu phương lớn, dĩ nhiên không phải chuyên đơn giản như vậy. Chương 343, vây công. Có âm u. Trương Lãng thuận Đàng Phi Cửu Thiên ánh mắt nhìn quá khứ, ở đâu là bảy quái vật? Đàng Phi Cửu Thiên vì sao lại ở thời điểm này nhìn về phía chỗ nào? Cái này khiến Trương Lãng vô ý thức cho rằng có âm u, không khỏi ở trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Đúng lúc này, vị Trương Lãng huyền thú vây công vương cấp quái phát ra một đạo trước khi chết tiếng ai minh, ngã trên mặt đất bỏ mình. Triệu Hoán Thuật. Nghe được vương cấp quái tiếng thê u, Trương Lãng thu hồi ánh mắt, vô ý thức sử dụng Triệu Hoán Thuật, đáng tiếc cũng không thành công. Ngay sau đó vương cấp quái thi thể biến mất, bốn phía vang lên một trận làm rơi đồ thanh âm, kim sắc trang bị 2 kiện, lam sắc trang bị 3 kiện, bạch sắc trang bị 1 kiện. Tại tăng thêm kim tệ, ngân đệ, tiền đồng, Trương Lãng là một chút cũng không có còn lại, toàn bộ nhặt lên. Tại tội ác mê cũng giết 5 ngày vương cấp quái không có bạo bất kỳ vào gì, kém chút quên giết quái làm rơi đồ cảm giác. Trương Lãng đem cái cuối cùng tiền đồng nhặt lên, trên không trung quang mấy lần mới cất vào trong túi đeo lưng. Một kích chí mạng. Đối Trương Lãng tới nói, một đạo có chút quen thuộc lạnh lùng thanh âm ở bên tai vang lên, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng trái tim vị trí. Ta tránh. Trứng Lãng tựa hồ đã sớm phòng bị có người đột nhiên tập kích, thân thể hướng bên cạnh loé lên, thân thể sắt trụ thủ hiểm lại càng hiểm tránh thoát thích khách kỹ năng, né tránh truy thủ đánh lén Trứng Lãng, cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục lui về sau, liên tiếp rời khỏi đến mấy mét, thẳng đến đứng tại huyền thu sau lưng, mới có thời gian nhìn về phía đánh lén mình thích khách, âm thanh lạnh lùng nói: "Sớm đề phòng ngươi chiêu này, mỗi ngày đánh lén, ngươi không mệt mỏi sao?" Nhất Thụy thập và Nghiên, đem quỷ ảnh giày trả lại cho ta. Ám ảnh 001 trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trương lãng vậy mà có thể tránh thoát hắn kỹ năng ám sát. Trương lãng đá đá mặt đất, hài lòng nói, đôi giày này tử ta rất thích, chờ ta xuyên cái 10 năm 8 năm tại trả lại cho người cũng không muộn. Muốn chết. Ám ảnh 001 lần nữa tiến vào hẳn thân trạng thái, trong lúc nhất thời bốn phía ngoại trừ trương lãng cùng hắn huyện thu cùng tiểu tinh linh bên ngoài, không còn có bất cứ sinh vật nào. Trương lãng âm thầm cảnh giác quan sát đến bốn phía ớ. Dưới mắt tình trạng để hắn càng phát ra tưởng niệm tà nhãn thú năng lực, nghi thẩm, xem ra sau này vẫn là phải đi thu phục một cái tà nhãn thú, không phải tại đối mặt thích khách gần thân kỹ năng lúc, căn bản không có biện pháp làm ra phản kích. Đột nhiên, thân thể bên trái phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, thanh âm thật rất nhỏ, tựa như là côn trùng đang bỏ làm được yếu ớt thanh âm, người bình thường căn bản không có khả năng nghe được loại thanh âm này, nhưng Trương Lãng lại thật sự rõ ràng nghe được. Ở bên trái, Trương Lãng nhanh chóng làm ra phán đoán. Mặc kệ âm thanh kia là ám ảnh không không một phát ra, hay là thật côn trùng lẩm ra, trên pháp trường xông ra một đạo hỏa diễm sói ma pháp, đồng thời bốn cái huyền thú cũng cùng theo hướng Trương Lãng bên trái phát động công kích, chỉ có đỉnh đầu tiểu tinh linh không có động tác, vây lấy một đôi cánh nhỏ cẩn thận dò xét mặt đất. Nhiều loại công kích rất nhanh chóng lâm tại Trương Lãng thân thể bên trái, công kích qua đi, một bóng người xuất hiện, đỉnh đầu lượng máu đã trống không, ngay tại Trương Lãng cho là hắn sẽ ngã xuống đất bỏ mình thời điểm, hắn vậy mà tiêu tán trong không khí. Không phải loại kia sau khi chết hóa thành bạch quang bay trở về thành, mà là dần dần tiêu tán, thi thể cũng không có ngã trên mặt đất. Không tốt, là phân thân tàn ảnh. Trương Lãng nhìn xem tiêu tán bóng người, thầm thêu một tiếng không tốt, không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhanh chóng xông về phía trước, hai chân của hắn vừa di chuyển, một cây chủy thủ liền từ bên phải xuất hiện đâm thẳng hướng cổ của hắn. Nếu như Trương Lãng tại chậm một chút, chủy thủ liền sẽ đâm xuyên cổ của hắn, may mắn phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Trụ độ giáng chặt lấy sau cái cổ kính sượt qua người, cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ám ảnh tộc đầu lĩnh thật đúng là lợi hại, cố ý dùng phân thân tàn ảnh làm ra rất nhỏ tiếng vang hấp dẫn lực chú ý của ta, bản thể nhưng từ một phương hướng khác phát động đánh lén. Chánh thoát một kiếp chương lang ánh mắt hướng tụ, ám ảnh không không một khó chơi trình độ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, âm thầm cho tiểu tinh linh hạ mệnh lệnh, để nàng phát động công kích, đồng thời trong tay hắn hỏa cầu cũng bay ra ngoài. Một mực không có công kích tiểu tinh linh trên không trung triệu hồi ra một cục đá to lớn, tảng đá nhanh chóng rơi xuống, Ám Ảnh 001 cảm thấy được đỉnh đầu dị dạng, vừa ngẩng đầu liền bị tảng đá đập vào trên thân thể, một đạo giảm máu chỉ số từ trên tảng đá bay ra. Làm tảng đá biến mất về sau, lộ ra có chút trật vật Ám Ảnh 001, hắn cũng chưa chết, đầu tiên là nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó lấy ra lọ bình hướng trong miệng rót, cũng liền tại lúc này, chương lãng hỏa cầu đánh vào trên người hắn. Khách hắn không kịp về đầy lượng máu trong nháy mắt tanh hồng, dung lạnh lùng ánh mắt cuối cùng nhìn Trương Lãng một chút, cúp máy trở về thành. Trương Lãng đi đến ám ảnh 001 chết mất địa phòng, xoay người nhặt lên một kiện đối phương tuân gia trang bị, ngay tại hắn nâng người lên lúc, phía sau hắn vang lên một đạo tràn ngập hạ kỳ thanh âm, trọng quyền. Trương Lãng không né tránh tìm nữa, bị năm đấm hung hăng đụng vào trên lưng, cả người bay thẳng ra mười mấy mét mới rơi xuống mặt đất, lại tại trên mặt đất lộn tầm vài vòng, thân thể lúc này mới ngừng lại. Phi, phi. Trương Lãng đứng lên nôn mấy lần nước miếng, xoay người nhìn về phía Bá Khí Cùng Sát, một bên uống đỏ bình, vừa nói, "Thất Tinh Quân Liên Minh từng cái liền chỉ biết đánh lén. Đừng đem ta cùng cái kia sẽ chỉ núp trong bóng tối sát thủ so, Bá Thiên tộc mỗi một cái tộc nhân đều là đỉnh thiên lập địa không bao giờ làm âm thầm đánh lén hạ người." Bá Khí Cùng Sát nói rất chân thành, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tựa hồ không cho rằng vừa rồi đánh Trương Lãng một quyền là đánh lén. Trương Lãng ánh mắt nhìn về phía Bá Khí Cùng Sát sau lưng, cậu đầu quân sư Bạch sắc liên hoa, giang thượng hoa khai, trong núi có sói, tại tăng thêm một mực tại không trung phi hành đẳng phi tựu thiên, thất tinh quân liên minh từng cái chủng tộc đầu lĩnh đều tới. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, lần trước tại tinh thần bang trụ sở để ngươi may mắn sống qua một mạng, hôm nay liền không có vận khí tốt như vậy. Đừng nhìn trong núi có sói hai cái đuôi ngắn, nhưng chạy lại vô cùng cấp tốc, đang khi nói chuyện liền chạy tới Trương Lãng sau lưng, cùng mấy cái khác chủng tộc đầu lĩnh cùng một chỗ đem Trương Lãng vây vào giữa. Trương Lãng quét mắt một chút về quanh nhà của mình bằng, không phải hắn không muốn chạy trốn chạy, mà là tốc độ của hắn căn bản không có bọn hắn nhanh, coi như chạy cũng không chạy nổi bọn hắn, mà lại hắn cũng không nghĩ tới chạy, hôm nay tới đây chính là quẻ dối, như thế nào lại nhanh như vậy liền chạy chạy đâu. Các người đám này ạ, Lý Ện giống như quên đi, lần trước là thế nào bị ta truy như cái chó nhà có tang, đợi lát nữa ta biến thân thời điểm, các ngươi có thể tuyệt đối không nên như lần trước như thế bốn phía tán loạn. Trương Lãng quyết định động thủ trước đó trước hù dọa bọn hắn một chút. Trương Lãng thật đúng là để bạch sắc liên hoa cùng giang thượng hoa khai sinh ra một điểm tâm mang sợ hãi, không tự chủ được lui về sau hai bước, cảm thấy được chính mình cái này bộ dáng có chút không ổn, lập tức lại đi đi về trước mấy bước. Cầu đầu quân sư cười lạnh nói, ta rất chờ mong ngươi biến thân năng lực, nhanh lên biến đi, làm sao không thay đổi à, có phải hay không bởi vì kỹ năng thời gian củn đầu quá dài, hiện tại không thể biến thân a. Chương 344, quần đầu. Xem ra dùng hù chính là không được. Trương Lãng không kỳ quái Quái Đầu Quân Sư có thể suy tính ra biến thân cự nhân thời gian cuốn độ rất dài, kỹ năng kia quá lợi hại, thời gian cuốn độ dài cũng là nên, dành thời gian mắt nhìn dung hợp kỹ năng thời gian cuốn độ, còn kém 2 phút đồng hồ, nhất định phải kéo dài một hồi, không có dung hợp kỹ năng Trương Lãng không có cách nào cùng Thất Tinh Quân liên minh cái này 6 cái đầu đầu chiến đấu. Ám Ảnh Không Không một bội vì vừa bị Trương Lãng giết chết, hiện tại hẳn là còn ở trên đường chạy tới. Giang Thượng Hoa khai khẽ miệng mỉm cười, thanh âm êm dịu nói: 10 văn năm, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Thất Tinh quân liên minh đối nghịch đâu, đi theo chúng ta cùng một chỗ, sẽ có ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý, làm gì ngốc như vậy đâu, dù sao một mình ngươi cũng không thể nào là Thất Tinh quân liên minh đối thủ." Bạch Sắc Liên Hoa vậy mà phụ họa giang thượng hoa khai ý tứ, gật đầu nói, "Đúng thế, nhất Thụy Thập Văn Nghiên, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng Thất Tinh quân liên minh hợp tác, sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, thân phận, địa vị, những này cũng sẽ có." Hai người các ngươi thật đúng là Đối mặt bạch sắc liên hoa cùng trang thượng hoa khai hai tên gia hỏa lôi kéo, Trưởng lão trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên hình dung như thế nào các nàng bộ này sắc mặt. Ba khí cùng sát tràn ngập hạ kỳ ngự khí quát, không muốn lãng phí thời gian, trước hết giết hắn mấy lần, đang thảo luận muốn hay không thu hắn. Nói xong, ba khí cùng sát hai chân dùng sức tại mặt đất đạp một cái, thân thể nhanh trên không trung xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Thật nhanh. Trưởng lão chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ba khí cùng sát động tác, trong lòng suy nghĩ vừa dâng lên, Đối phương liền vọt tới trước mắt, đứng tại Trương Lãng trung quanh huyền thú cũng không ngăn được bá khí cuồng sát, động tác của hắn thực sự quá nhanh, huyền thú căn bản không kịp công kích. Khai sơn quyền. Bá khí cuồng sát một nắm đấm gào thét lên phóng tới Trương Lãng mặt, nắm đấm của hắn so với bình thường người phải lớn rất nhiều, quyền phong chỗ mơ hồ có lấy một tầng vết chai, đó là bởi vì lâu dài đập nện vật cứng tạo thành, bị dạng này nắm đấm đánh trúng sẽ phi thường đau đớn, thậm chí tử vong, Trương Lãng vừa rồi thử qua một lần. Rất rõ ràng, cái này nắm đấm ý lực mở ra trước sáu trang bổ sung, kỹ năng lục sắc vồng sáng, sau đó thân thể nhanh chóng trầm xuống, vừa lúc tránh thoát ba khí. Cuồng sát một kích này, Hỏa Diễm Sói. Đối phương đều đánh tới tới trước mặt, Trương Lãng đương nhiên sẽ không đứng đấy không hoàn thủ, Hỏa Diễm Sói từ pháp trượng bên trong bay ra, trực tiếp bổ nhào vào ba khí cuồng sát thân thể, mở ra sói lanh mồm lanh miệng nhanh cắn xé đối phương, Hỏa Diễm Sói là tiếp tục tính tổn thương ma pháp. Từng đạo giảm máu chỉ số từ ba khí cùng sát đỉnh đầu phiếu khởi. Theo ba khí cùng sát cùng Trương Lãng tương hỗ phát động công kích, toàn bộ chàng diện trong nháy mắt xô chào, Thất Tinh quân liên minh cái khác đầu lĩnh tất cả đều phát động công kích, Trương Lãng bên này huyền thú cũng đi theo phát ra kỹ năng, Không Trung Đảng Phi Cửu Thiên cùng Tiểu Tinh Linh, sa mạc ngốc ngư chiến đấu cùng một chỗ, Đảng Phi Cửu Thiên tộc nhân thỉnh thoảng xoay quanh trên không trung, có khi đối Trương Lãng bắn một tiễn, có khi đối Tiểu Tinh Linh bắn một tiễn. Thất Tinh Quân Liên Minh bên này chỉ có Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai là pháp sư, còn lại đều là chiến sĩ. Cầu đầu quân sư xuất ra lưới hái tử thần chạy nhanh đi vào trương lãng trước mặt, màu đen nhánh liêm đao đột nhiên chạn xuống dưới, trong miệng hô: "10 năm, còn nhận biết thanh này vũ khí sao? Hôm nay ngươi nhất định chết tại thanh này vũ khí phía dưới." Đây chính là ta bán đi vũ khí, làm sao có thể không biết? Hơn 2 tỷ kim tệ a, ngẫm lại đều run phấn, ngươi cần phải cẩn trách, cẩn thận tại bị ta cho tuôn ra tới. Trương Lãng một bên hết sức né tránh công kích của đối phương, một bên lên tiếng cố ý kích thích hắn. "Đi chết đi." Nhất Thụy thập và Nghiên. Trong núi có sói lúc này cũng chạy đi qua, vũ khí của hắn là một thanh chùy sắt lớn, nhìn xem rất có trọng lượng, tại hắn cháng kiện hữu lực trên hai tay múa vụ vụ xé gió, thiết chuy mặt ngoài sáng lên một trận phát động kỹ năng qua mang, càn khôn nện gõ chùy sắt lớn bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra một tia hỏa tinh. Trương Lãng con mắt nhìn chằm chằm trong núi có sói trong tay chùy sắt lớn, biết không có khả năng né tránh đối phương kỹ năng, chỉ có thể để huyễn thú để ngăn cản. Nagagama xạ kịp thời bay đến Trương Lãng phía trước, chặn trong núi có sói kỹ năng công kích, chùy sắt lớn hung hăng nện ở Nagagama xạ trên thân thể, nhận trọng kích Nagagama xạ thân thể cấp tốc rơi xuống mặt đất, một lát sau mới loạn trà loạn trợn bay lên, một lần nữa bay lên Nagagama xạ đỉnh đầu tanh máu rặm bất gần một nữa. Sa mạc quái, thả kỹ năng. Tại Trương Lãng mệnh lệnh rồi, Sa thứ, sa chi vũ, sa chi khải giáp thả ra một lần, sa mạc quái mấy cái này kỹ năng đều là phạm vi công kích, thất tinh quân liên minh mấy cái đầu đấu tất cả đều tại kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong, từng đạo mặc dù không nhiều, nhưng lại kéo dài giảm máu trị số từ đỉnh đầu của bọn hắn bay ra. Sa mạc quái kỹ năng chỉ là vừa mới bắt đầu, dạ ma khuyển, nạ ga ma xà, sa mạc ngốc cưng 4 cái huyên thu tất cả đều phát động kỹ năng công kích, dưới sự chỉ huy của chương lãng. Bọn chúng luôn luôn tập kích công kích một cái, thẳng đến đem đối phương giết chết, mới đổi một cái khác. Cái thứ nhất chết là tương đối máu ít pháp sư chuyên nghiệp, Bạch Sắc Liên Hoa, ngay sau đó là Giang Thượng Hoắc Hải, hai người bọn họ vận khí cũng không tệ, tử vong về sau cũng không có tuân giả quá tốt đồ vận. Liên sát hai cái Thất Tinh Quân Liên Minh đầu lĩnh, chương lãng lượng máu cũng giảm bất rất nhiều, nếu không phải liên tiếp mấy lần, sao chăng kỹ năng Lục Sắc Vòng Sáng đệ Thất Tinh Quân Liên Minh nghề nghiệp chiến sĩ nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng. hắn khả năng đã cướp máy trở về thành, tại nói thế nào hắn dù sao chỉ là một cái pháp sư, tại không có dung hợp trạng thái dưới, lúc nào cũng có thể bị mấy cái chiến sĩ của máy. Sinh mệnh thu hoạch. Cầu đầu quân sư đã biến thành tử thần hình thái, hiện ra khói đen khô lâu nhanh tay nhanh đem Liêm Đạo Vung hướng Trương Lãng, chỉ cần lần này đánh trúng Trương Lãng, liền có thể đem hắn giết chết, bởi vì Trương Lãng máu không nhiều lắm, đã đến nguy hiểm điểm. Trọng quyền. Ba khí quân sát không có đem hy vọng ký thác vào cậu đầu quân sư trên thân, năm đấm của hắn theo sát cậu đầu quân sư Liêm Đao phóng tới Trương lão. Trong núi có sói cũng đồng dạng ở thời điểm này phát động công kích, toàn bộ thân thể cao cao vọt lên, hai tay giơ chùy sắt lớn lăng không đập xuống. Ám Bảnh 001 đã về tới chiến trường, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương lão, thân thể chậm rãi tiến vào ẩn thân trạng thái, tùy thời chuẩn bị cho Trương lão một kích đả kích chí mạng. Chủ nhân, Không trung tiểu tinh linh phát hiện tình cảnh nguy cấp Trương lão. muốn xuống dưới cứu viện, nhưng Đảng Phi Cửu Thiên cùng tộc nhân của hắn lại một mực cuốn lấy nàng, để nàng không có cách nào đi chuông lãng bên người. Trương Lãng tỉnh táo nhìn xem sắp đến các loại công kích, trong lòng mặc niệm lấy thời gian, rốt cục dung hợp kỹ năng thời gian kun do đi qua, thấp giọng nói, "Dung hợp." Sa mạc quái biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng biến mất tại Trương Lãng mặt ngoài thân thể, ngay sau đó Trương Lãng mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một tầng hạt cắt làm áo giáp, tại dung hợp sau trước tiên Trương Lãng dùng ra sa mạc quái kỹ năng Sa Chi Khải Giáp, sắp tới người mấy cái kỹ năng toàn bộ rơi vào Sa Chi Khải Giáp bên trên. Đủ loại kỹ năng để Trương Lãng thân thể một trận run dậy, rơi xuống rất nhiều hạt cắt trên mặt đất, mà Trương Lãng lượng máu nhưng không có giảm quá nhiều, chí ít còn chưa tới nguy hiểm trạng thái. Chương 345, vậy giết. Các ngươi ở những này cặn bã bất quá mới cấp 23, ta thế nhưng là cấp 28 cao thủ, làm sao có thể bị các ngươi bọn này ạ li ẹn cho giết chết? Nhìn thấy Sa Chi Khải giáp chặn đại đa số mức thương tổn, Trương Lãng rất là khoa trương một thành, kỳ thật vừa rồi hắn tâm đều nhanh nhức đến cổ họng, hắn cũng sợ Sa Chi Khải giáp phòng ngự ngăn không được, may mắn trận. Hắn kỹ năng này không kiên trì được bao lâu thời gian, mọi người đừng sợ. Cầu đầu quân sư đối dung hợp kỹ năng này hết sức quen thuộc, lúc trước lần thứ nhất gặp Trương Lãng sử dụng, vẫn là tại kinh khủng trong Hạp Cốc, đằng sau rất nhiều lần cùng Trương Lãng trong chiến đấu, đều gặp hắn sử dụng qua, biết kỹ năng này khuyết điểm. Cầu đầu quân sư sắc thực lên một chút tác dụng, vừa rồi muốn rút lui dừng bước, đúng lúc này, ám ảnh 001 chủ thủ xuất hiện ở chướng lãng cổ bên cạnh. Âm hồn bất tán. Trương Lãng thầm mắng một tiếng, cũng không có trốn tránh, đón đỡ ám ảnh 001 lần này đánh lén, đỉnh đầu xuất hiện một cái giảm máu chỉ số, tăng thêm trước đó tiếp nhận công kích, lúc này Trương Lãng lượng máu còn thừa lại chừng phân nửa. 10 vạn năm không chống được bao lâu, chỉ cần một đợt công kích liền có thể giết hắn. Cầu đầu quân sư tựa hồ thấy được giết chết Trương Lãng hy vọng. ngẩng đầu cao giọng hô, Đàng Phi Cửu Thiên, chuẩn bị nguyền rủa dây thừng. Vâng. Từ trước đến nay tiểu tinh linh, sa mạc ngốc ngưng triển đấu Đàng Phi Cửu Thiên nghe được cậu đầu quân sư mệnh lệnh, lập tức hướng chương lãng đỉnh đầu bay đi, tốc độ của hắn thật nhanh, bên người còn có tộc nhân nhiệm hộ, tiểu tinh linh cùng sa mạc ngốc ngưng căn bản không có biện pháp ngăn lại hắn. Lại là nguyền rủa dây thừng, sớm muộn cũng có một ngày, ca muốn đem tất cả nguyền rủa dây thừng đều dùng tại ngươi cái này chết khủng long trên thân. Cậu đầu quân sư thanh âm rất lớn. Trương Lãng cũng rõ ràng nghe được, không nhịn được lẩm bẩm hai câu. Lúc này, Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai cũng từ đằng lòng bang trụ sợ lần nữa đi ra, hai người bọn họ sắp mặt rất khó coi, thật vất vả giết quái đạt được điểm kinh nghiệm, cũng bởi vì lần này tử vong tổn thất hơn phân nửa, loại sự tình này đặt ở ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Cùng tiến lên, giết nhất Thụy Thập và Nghiên. Cầu đầu quân sư thấy được trở về Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai, trong tay liêm đao lại một lần đưa ra ngoài. toàn thể của hắn mặt ngoài xương mù màu đen bắt đầu trở nên đơn bạc, nếu là tại không giết Trương Lãng, hắn thời gian biến thân sắp đến. Thất Tinh Quân liên minh bảy cái đầu đầu cũng bắt đầu động, toàn bộ hướng Trương Lãng phương hướng vọt tới, liền ngay cả Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai hai cái này gia giọn pháp sư, đều vô ý thức hướng Trương Lãng vị trí đi tới. Trong lòng bọn họ nghĩ cơ hồ đều như thế, đó chính là Trương Lãng sau khi chết tuân gia trang bị, nhất định phải cướp được, chỉ cần cướp đến tay, ai cũng đừng nghĩ để bọn hắn tại lấy ra. Trương Lãng trên người trang bị phi thường tốt, đây là công nhận, không phải hắn không có khả năng một mực ba chiếm bảng đẳng cấp thứ nhất, nếu như có thể được đến trên người hắn trang bị, cho dù là mình không thể dùng, cũng có thể cho mình tộc nhân sử dụng, bất kể như thế nào đều có thể tăng lên tộc nhân mình thực lực, không có ai sẽ ngốc ngốc cự tuyệt tốt như vậy một cái mạnh lên cơ hội. Ta nhìn các ngươi muốn giết ta là giả, muốn cướp trên người ta trang bị là thật. Trương Lãng nhìn ra tâm tư của bọn hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói nhỏ: "Nhanh lên đến đây đi." Đều đến đây đi, hôm nay ta liền để các ngươi minh bạch cái gì gọi là trích lệnh." Ẩn thân ám ảnh 001 không không một thấy được Trương Lãng khệ miệng kia tia cười lạnh, ra ngoài thân là thích khách cẩn thận, hắn lựa chọn âm thầm lui lại, bởi vì là ẩn thân trạng thái, cho dù là cẩu đầu quân sư bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng ảo, ai cũng không có lưu ý đến ám ảnh 001 khác thường, mọi người đều bị Trương Lãng trên người trang bị hấp dẫn, bọn hắn bên này thế nhưng là có nguyên rủa dây thử, đầy đủ liên tục giết Trương Lãng nhiều lần. coi như vận khí của hắn cho dù tốt, liên tục thử vong mấy lần, tiểu gì cũng sẽ tuân ra một chút đồ tốt. Đi cho đi. Cầu đầu quân sư trước hết nhất đi vào trương lãng trước mặt, ngay sau đó ba khí cùng sát, trong núi có sói, tại về sau là bạch sắc liên hoa cùng giang thượng hoa khai, cùng không trung đàng phi cửu thiên. Nơi này tại sao có thể có một cái bẫy? Cầu đầu quân sư trong tay liêm đao vừa mới chém đi xuống, liền phát hiện đến chân hạ xuất hiện dị dạng, không biết lúc nào Hai chân của hắn vậy mà rơi vào hạt cắt bên trong, không chỉ có là hắn, ba khí cùng sát, trong núi có sói cũng hô bảo, càng dãy rủa, hạ xuống tốc độ càng nhanh, phía sau bạch sắc liên hoa cùng trang thượng hoa khai kịp thời đứng tại hố cất cảm bẫy bên dưới, chỉ cần tại đi lên phía trước một bước, cũng có khả năng rơi vào đi. Nhất Thụy Thập và Nghiên, là ngươi vợ trò quỷ. Ba khí cùng sát phẫn nộ trừng mắt trừng lão. Trừng lão nuốt nuốt cái mũi cười nói, đối phó các ngươi những này alien, không cần chút thủ đoạn thật đúng là không được. thu cắt cạm bẫy, sa mạc quái kỹ năng, tại chương lãng cùng sa mạc quái dung hợp về sau, lặng lẽ trước người bày ra cạm bẫy, liền đợi đến cầu đầu quân sư bọn hắn chủ động tiến đến, không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, lập tức đem thất tinh quân liên minh tam đại chủ lực đều cho vào. Người cái này hẳn hạ, vô sỉ ra hỏa, sẽ chỉ đùa nghịch tám chiêu. Ba khí cùng sắt dùng sức dây rủa, muốn lao ra thu thập chương lãng, theo hắn dây rủa, hạ xuống tốc độ trở nên càng thêm nhanh, mắt thấy hạt cắt nhanh chóng vùi lấp đến chỗ đầu gối. Ba khí cuồng sát không thể không đình chỉ dãy rủa. Ta còn muốn qua khứ đánh buốt, không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Trương Lãng con mắt nhìn mắt hồ cắt cảm bấy biên giới Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai, khóe miệng hơi vện, lớn tiếng nói, các ngươi là Thất Tinh Quân Liên Minh, muốn cầm tạm nhưng cũng muốn cùng chết, chỉ có dạng này mới đối nổi các ngươi Thất Tinh Quân Liên Minh cái danh xưng này. Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoa Khai vô ý thức lui lại 2 bước, liền ngay cả không trung đàng phi Cửu Thiên đều kìm lòng không được lên cao một chút khoảng cách. Sở Trương Lãng còn có thủ đoạn gì nữa đối phó hắn? Đừng sợ, tranh thủ thời gian ra tay giết hắn, nói cho cùng hắn chỉ là một người, chúng ta thế nhưng là cường đại thất tinh quân liên minh. Cầu đầu quân sư đứng tại hố cắt trong cả mê, dù cho không lúc nhích, thân thể như cũ tại hạ xuống, tại hạ hãm đồng thời đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ bay ra một cái giảm máu chỉ số. Tại cầu đầu quân sư xem ra, chỉ cần có thể nhanh chóng giết Trương Lãng, có lẽ bọn hắn còn có thể sống mà đi ra cả mê, vì có thể còn sống sót. Cầu đầu quân sư đành phải để còn có thể tự nhiên hành động mấy tên công kích Trương Lãng. Bạch sắc liên hoa, Giang thượng hoa khai nhìn nhau, Tượng Trưng phát động hai cái ma pháp kỹ năng, Đàng Phi cựu thiên nhất nghe cầu đầu quân sư, nghe vậy nhanh chóng hướng mặt đất phóng đi, chỉ có ám ảnh 0010 chỉ có không, có hướng Trương Lãng phương hướng ẩn núp, dù sao càng thèm cách xa vòng chiến đấu, hắn luôn cảm thấy lúc này Trương Lãng rất nguy hiểm. Trương Lãng chịu đựng lấy hai đả ma pháp, ma pháp đánh vào trên thân, để hắn phát ra một đạo rên, hít sâu một hơi. Tập rộng nói, "Sa thứ, Sa Chi Vũ." Hắc cắt giống như là đạn đồng dạng từ trương lão trên thân thể bay ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, tứ tán sát kích, không có bất kỳ cái gì địa phương bỏ sót, Thất Tinh quân liên minh 6 cái đầu lĩnh không ngừng bị Sa thứ đập nện ở trên người. Chương 346, Quan sát. Chỉ có ám ảnh 001 bởi vì cẩn thận cũng không có tới gần trương lão, tránh thoát bị Sa thứ tập kích vận mệnh, thảm nhất chính là hãm tại hồ cắt bên trong ba người, khoảng cách trương lão gần nhất. tiếp nhận tổn thương nhiều nhất, sa mạc quái ma pháp công kích bản thân liền rất cao, trải qua cùng chương lãng dung hợp, điệp ra bên trên chương lãng ma pháp công kích lực, sa thứ kỹ năng tổn thương phi thường lớn. Làm sao thứ kết thúc về sau, bạch sắc liên hoa cùng giang thượng hoa khai vừa muốn may mắn chứng minh mạng lớn không chết, không trung đột nhiên rơi ra hà các, từng hạt bình thường không có uy hiếp chút nào hà các, lúc này đột nhiên biến thành lực sát thương to lớn độ vận, từ trên cao đập nện ở trên người, để thân thể cảm thấy đau đớn đồng thời còn không ngừng rãm bất thanh máu lượng máu. A. Liên tục hai đạo tiếng kêu thảm thiết, bạch sắc liên hoa cùng trang thượng hoa khai trước sau ngã xuống đất tử vong, trên mặt đất lưu lại mấy món trang bị, biến thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó là không trung đàng phi tiểu thiên, bởi vì muốn công kích Trương Lãng, đi vào Trương Lãng rất gần địa phương, kết quả khi hắn phát hiện không rượu tưởng muốn chạy trốn lúc, đã tới đã không kịp, vừa bay vài mét liền ra phụ đỉnh Sa Chi Vũ thanh không thanh máu, thân thể vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Tại sắp trước khi rơi xuống đất, biến thành bạch quang bay mất, gấp gáp như vậy về thành Phục Sinh, hẳn là muốn mau chóng gấp trở về tìm Trương Lãng báo thủ, một sợi dây thường từ Đảng Phi. Cửu Thiên thi thể biến mất địa phương tiếp tục hướng mặt đất rơi xuống. Nhất Thụy Thập và Nghiên, khủng long tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chờ lấy đi, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, rất thảm, cậu đầu quân sư nói ra ngoan thoại về sau, thân thể cũng đi theo biến thành bạch quang. Trương Lãng còn ban khăn cậu đầu quân sư tử thần sáo trang. Chớp mắt nhìn cậu đầu quân sư tử vong địa phương, kết quả không có cái gì tuôn ra đến, có chút thất vọng nói, thật nhỏ mọn, vậy mà cái gì đều không nổ, ngay cả cái nhỏ bột cũng không bằng. Nghe Trương Lãng khẩu khí, hắn hoàn toàn là đem cậu đầu quân sư trở thành trong trò chơi bột đến đánh, giết chết liền nghĩ đối phương làm rơi đồ, loại lời này nếu để cho cậu đầu quân sư nghe được, không biết hắn có thể hay không tức giận thổ huyết. Ba khí cùng sát là cái cuối cùng tử vong, cũng không có nói bất luận cái gì ngoan thoại, ánh mắt của hắn đủ để chứng minh hết thảy. Bừng hỏa ánh mắt hận không thể đem Trương Lãng đốt thành tro bụi, thẳng đến cuối cùng tử vong một khắc này, ánh mắt đều không có rời qua. Cảm giác giết bọn hắn so giết bọn dễ dàng nhiều, còn có thể bảo không sai trang bị, chính là không cho kinh nghiệm, nếu là cho kinh nghiệm, như thế cái rất tốt đường đi. Trương Lãng một bên nhặt trên mặt đất tuân gia trang bị, một bên nhỏ giọng thầm thì, Thất Tinh quân liên minh bảy cái đầu linh trung tuân gia năm cái kim sắt trang bị cùng cái khác một chút rác rưởi trang bị, trong đó nhất làm cho Trương Lãng để ý là món kia nguyên rủa dây thừng. Đây chính là tử sắc trang bị, mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng vẫn là tử sắc trang bị. Nguyên rủa dây thường, tử sắc, đối thi thể sử dụng, có nhất định tỷ lệ để thi thể phục sinh cũng nhận nguyên rủa, nguyên rủa một khi thành công, trong một ngày điểm thuộc tính sẽ ngẫu nhiên giảm bớt, tại điểm thuộc tính ít đồng thời, tử vong kinh nghiệm tổn thất gấp bội, tử vong tỷ lệ rơi đồ gấp bội, bị nguyên rủa dây thường phục sinh sau người trời thời gian nhất định bên trong, không thể sử dụng kỹ năng, duy nhất một lần vật phẩm, sử dụng về sau biến mất, cần chờ cấp không cần chức nghiệm. Không. Thật đúng là âm hiểm độc ác trang bị a, tử vong lúc tổn thất kinh nghiệm gấp bội, tỉ lệ rơi đồ gấp bội, đây quả thực là giết người cấp của thiết yếu đồ tốt, đáng tiếc chỉ có một cái, nếu là nhiều mấy cái lời nói, nói không chừng có thể đem cẩu đầu quân sư trên người sáo trang cho tuân gia tới. Nhớ tới cẩu đầu quân sư biến thành khô lâu dáng vẻ, Trương Lãng liền muốn đạt được tử thần sáo trang nhìn xem thuộc tính, đem nguyên rựa dây thường thu vào ba lô, dung hợp kỹ năng cũng sớm đã giải trừ. ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vương cấp quái, vừa đi vừa nói nói, hôm nay ngay ở chỗ này rất buộc, nhìn thất tinh quân liên minh có thể đè ta thế nào. Lúc này Đằng Long Bang chủ sở, cầu đầu quân sư một nhóm phục sinh sau về tới chu sở, từng cái mặt trầm trầm, giống như là thương lượng xong, ai cũng không có dẫn đầu rời đi, chỉ có ám ảnh 0010 ở nơi này, bởi vì hắn cũng chưa chết. Cầu đầu quân sư, ngươi làm sao từ truyền tống trận trở về? Cột cả hết chuyện để nói, một mặt ngây thơ mà hỏi. Cầu đầu quân sư không có chút nào khách sáo, một móng vướt đập vào cổ lưu cạ trên chán, quắc, ngươi đoán chúng ta vì sao lại thông qua truyền tống trận xuất hiện tại trụ sở bên trong. Ai cũng có thể nghe ra cầu đầu quân sư phẫn nộ ngữ khí, chỉ có cổ lưu cạ không có nghe được, vướt vướt chán, cẩn thận suy tư một hồi, làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, mở miệng nói, nhất định là các ngươi giết chết nhất thủy thập vạn niên về sau, sử dụng quyển trục về thành, sau đó lại từ bình nguyên thành truyền tống tới. Ngươi càng ngày càng thông minh. Trước kia ta làm sao không có phát hiện, ngươi còn có cái này hồ biên loạn tạo tiềm chất." Cầu đầu quân sư ngoài cười nhưng trong không cười trừng cột cạ một chút, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, cùng cái này hai hàng vương tử sinh khí, ngu xuẩn nhất hành vi." Cột cạ cười hắc hắc nói, "Ta cũng cảm giác chính mình càng ngày càng thông minh." Không có ai để ý cột cạ, cái này không chút nào ảnh hưởng cột cạ bản thân cảm giác tốt đẹp bộ dáng, một mặt đắc ý đi tới đi lui. Trong núi có sói trầm giọng hỏi, "Tiếp xuống làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để nhất Thụy thập vạn niên đem phía ngoài bộ đều cấp đi, đây chính là thuộc về chúng ta Thất Tinh quân liên minh bộ, nếu là giết không biết sẽ tuôn ra nhiều ít kim sắt trang bị, thậm chí có khả năng bạo tự sắt trang bị cũng có nói. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, có thể làm sao, chẳng lẽ còn muốn chạy quá khứ chịu chết không thành. Liên tiếp tử vong hai lần bạch sắc liên hoa tâm tình thật không tốt, cấp bậc của nàng đã từ cấp 23 hạ xuống cấp 22, nếu là tại gia ngoài mấy chuyến, nói không chừng sẽ còn giáng cấp. Nàng La thật không muốn ra ngoài, cũng không dám đi ra. Giang Thượng Hoa Khai phụ hỏa nói: "Hiện tại chúng ta cùng Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, ta đề nghị tạm thời không nên cùng hắn chiến đấu, chờ về sau hắn thành lập bang phái, chúng ta có thể trực tiếp phát động bang chiến, cho đến lúc đó, chúng ta đẳng cấp cũng đi rồi, coi như cá nhân hắn thực lực tại cường đại, cũng không có cách nào dựa vào một người chiến thắng một bang phái." "Đề nghị này rất tốt, bang phái chiến cũng không phải dựa vào một người cường đại, mà là chỉnh thể thực lực." Cầu đầu quân sư nghe xong Bạch Sắc Liên Hoa cùng Giang Thượng Hoắc hai, gật đầu, trầm ngâm nói, "Bất quá, hôm nay cũng không thể để Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên quá dễ chịu, hắn không phải muốn cướp bộ sao, ta đến muốn nhìn một chút, một mình hắn có thể gánh vác được nhiều ít người công kích." Cầu đầu quân sư có ý tứ là. Mấy tên đồng thời nhìn về phía cầu đầu quân sư, đều biết chú ý của hắn nhiều nhất, không nhịn được nghĩ biết hắn lại muốn chơi cái gì quỷ kế. "Hắc hắc, rất đơn giản, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên muốn cướp chúng ta bộ." Nếu như những cái kia bọn không phải chúng ta, hắn còn có thể tiếp tục đoạt sao? Cầu đầu quân sư lộ ra một bộ phi thường nụ cười âm hiểm, ngón tay không đứng ở trước mặt liền chút, xem bộ dáng là tại gửi đi tin tức. Chương 347, trừng ngòi. Bạch sắc liên hoa nhãn tỉnh sáng lên, bội phục nói, cầu đầu quân sư một chiêu này cao a, cứ như vậy, nhất thụy thập vạn niên liền biến thành rất nhiều người địch nhân, coi như chúng ta không xuất thủ, bên ngoài những này nhân tộc người chơi cũng sẽ giết mười và năm. Trải qua bạch sắc liên hoa kiểu nói này, Giang Thượng Hoa Khai cũng đoán được cẩu đầu quân sư biện pháp, bội phục sau khi có chút đáng tiếc nói, cứ như vậy ngược lại là tiện nghi hệ ngân hà những cái kia người chơi, vô duyên vô cớ để bọn hắn đem tất cả chỗ tốt đều phải đi. Nếu để cho Nhất Thụy thập vạn niên tại hệ ngân hà người chơi trước mặt hình tượng biến phi thường ác liệt, tại lớn đại giới đều là đáng giá. Cẩu đầu quân sư gửi đi xong tin tức, quay đầu nhìn về phía sau lưng một mực không nhúc nhích đội ngũ, hiện tại công thành chiến đã qua một nửa thời gian. phía ngoài người chơi không có cách nào đem quái vật toàn bộ ngăn tại bên ngoài, đã có quái vật bắt đầu công kích đàng lòng bang trụ sở với tưởng. Cậu đầu quân sư nắm chặt liêm đao, âm thanh lạnh lùng nói, đã có 10 vạn năm giúp chúng ta giết nhức đầu nhất vương các quái, vậy chúng ta cũng không cần thiết một mực canh giữ ở trụ sở bên trong, tất cả đội ngũ đều ra ngoài, trực tiếp đem công thành quái vật giết hết. Liền nên làm như thế, chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra Thất Tinh quân liên minh cường đại. Bạch Sắc Liên Hoa một mặt lạnh lọt nhìn xem cậu đầu quân sư. Giang Thượng Hoa khai biểu lộ cũng không kém nơi nào, một đôi đôi mắt đẹp lưu chuyển bên trong giòn tiếng nói, xa tinh tộc hết thảy nghe theo cậu đầu quân sư phân phó. Trong núi có sói cũng không có cự tuyệt, tộc nhân của hắn cũng sớm đã ra ngoài cùng công thành quái vật chiến đấu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này nếu là cái khác đội ngũ cũng gia nhập vào, có thể để tộc nhân của hắn chết ít rất nhiều. Đàng Phi Cửu Thiên thì càng không cần nói, khủng long tộc chó săn, lấy khủng long tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe được cậu đầu quân sư đề nghị Lập tức để tộc nhân bay lên mà lên, chuẩn bị lao ra chiến đấu. Ám ảnh tộc người tựa hồ nhận được đám ảnh không không một tin tức, tại trước mặt điểm mấy lần về sau, hướng trụ sở lối ra đi vài bước, dùng hành động cho thấy bọn hắn ủng hộ cầu đầu quân sư biện pháp. Chỉ có bá thiên tộc bá khí cùng sát, chúng điệp hừ lạnh một tiếng, không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt, tộc nhân của hắn đứng sau lưng hắn không lúc nhích. Cầu đầu quân sư huy động móng vuốt, lớn tiếng nói, mục tiêu của chúng ta là quái vật, không nên công kích nhất thủy thập văn nghiên. Gặp phải hắn, có thể tránh liền tránh, thực sự không thể tránh, trực tiếp về thành liền tốt. Nói tới chỗ này, cẩu đầu quân sư lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, 10 vạn năm là hệ ngân hà người, đương nhiên muốn lưu cho hệ ngân hà người chơi đi đối phó. Theo cẩu đầu quân sư mệnh lệnh, từng cái đội ngũ tử long đằng bang trụ sở liền xông ra ngoài, công thành quái vật lúc đầu đã đánh tới trụ sở vách từng chỗ, đột nhiên gia nhập thất tinh quân liên minh, trong nháy mắt lại đem quái vật đè chế trở về. Hải Hoa công tử trong đám người phụ trách chỉ huy nhân tộc người chơi cùng quái vật chiến đấu, đang kịch liệt trong lúc đánh nhau, nghe được truyền đến tin tức tiếng tí tít, mở ra khung chat, thấy rõ ràng cậu đầu quân sư gửi đi nội dung, lông mày không tự chủ nhíu một chút. Khủng Long tộc lúc nào rảo hoạc như thế? Trước kia không phải luôn nói Khủng Long tộc là một đám vạm vỡ đầu góc ngu si dã thú sao? Làm sao bây giờ trở nên so nhân loại còn muốn âm hiểm độc ác? Hải Hoa công tử nhẹ giọng phàn nàn vài câu, sau đó phân phó người bên cạnh, cậu đầu quân sư nói: Hôm nay công thành tất cả bộ tuần già trang bị, thất tinh quân liên minh một kiện đều không cần, toàn bộ đưa cho nhân tộc, không chỉ có sẽ đem trang bị đưa cho chúng ta, đồng thời còn lại trợ giúp chúng ta đánh quái, đem tin tức phát tán ra, quái bình thường liền để cho thất tinh quân liên minh thu thẩm, chúng ta nhân tộc chuyên môn đi tìm bốn giết, ai giết tính ai, thất tinh quân liên minh tuyệt. Đối sẽ không xuất thủ cấp đoạn. Thật có chuyện tốt như vậy, đám kia ạ lì ẹn có hảo tâm như vậy. Có cái người chơi không dám tin nhìn xem hái hoa công tử. Lần công thành này chiến, bọn hắn đã từ cầu đấu quân sư chỗ nào đạt được rất nhiều kim tệ, nếu là đem tất cả bộ tuân gia trang bị cũng cho bọn hắn, vậy coi như kiếm bộ rồi, hiện tại trên thị trường một kiện kim sắt trang bị môn giá trị không ít kim tệ, công thành quái vật số lượng rất nhiều, tương đối buột cũng rất nhiều, vương cấp quái đều có mấy cái, đây chính là tất bạo kim sắt trang bị buột, nếu là vận khí tốt, nói không chừng sẽ. Còn bạo tử sắt trang bị, hiện tại thế giới thứ 3 tử sắt trang bị tổng cộng cũng không có mấy món. Nếu là may mắn tuân ra một kiện tự sắc trang bị, nửa đời sau nói không chừng cũng không cần buồn. Đây là cẩu đầu quân sư tự mình phát cho tin tức của ta, còn có thể là giả, nhanh đi tổ chức nhân thủ đánh buốt, chậm liền bị người khác vượt lên trước. Hái Hoa công tử chỉ vào Long Đằng Bang trụ sở lối ra, ngữ khí kiên định nói, ngươi nhìn đó là cái gì, Thất Tinh quân liên minh toàn bộ đều đi ra chiến đấu. Cái kia người chơi quay đầu nhìn về phía Long Đằng Bang trụ sở lối ra, phát hiện Thất Tinh quân liên minh quả nhiên toàn bộ đi ra, vội vàng nói Ta lập tức đi tổ chức nhân thủ, hôm nay nhất định phải giết cái vương cấp quái, tốt nhất có thể bảo một kiện tử sắt trang bị. Thất Tinh quân liên minh gia nhập để nhân tộc người chơi áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Theo tin tức phát tán ra, từng người tộc người chơi hợp thành tay đồ đội ngũ, chuyên môn tại quái vật trong đống tìm kiếm tinh anh quái cùng đầu linh quái, về phần vương cấp quái đều tại quái vật tối hậu phương, trong lúc nhất thời đội ngũ còn không có biện pháp đi đến quái vật phía sau cùng. Phát nổ một kiện vũ khí màu vàng óng, là chiến sĩ dùng trường kiếm Lần này phát đạt. Một chi nhân tộc đội ngũ tại giết một cái đầu linh quái về sau, vận khí tốt phát nổ một kiện vũ khí màu vàng óng, đồ trang sức cùng vũ khí tỷ lệ rơi đồ là thấp nhất, đồng thời giá trị cũng là cao nhất. Thấy có người đánh ra một kiện giá trị cao vũ khí màu vàng óng, cái khác đội ngũ một chút có càng lớn nhiệt tình, từng nhánh đội ngũ nhanh chóng tiêu diệt tinh anh quái, đầu linh quái tại trải qua một trận chiến đấu về sau, nhiều nhất cướp máy mấy người, người chơi đồng dạng có thể đem đầu linh quái giết chết. giống như là đang cố ý kích thích người chơi, mỗi khi có đội ngũ đánh ra một kiện giá trị cao trang bị lúc, tiểu gì cũng sẽ lớn tiếng kêu đi ra, càng như vậy, nhân tộc người chơi đánh quái nhiệt tình liền sẽ càng kiêu ngạo hơn. Ngược lại là tiện nghi bọn này hệ ngân hà người chơi. Bạch sắc liên hoa nghe được thỉnh thoảng truyền ra tiếng hô to, trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Giang thượng hoa khai nói khẽ, trước hết để cho bọn hắn cao hứng một hồi, chờ sau đó nói không chừng liền muốn khóc lên. Liên Sợ nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đến lúc đó quay người rời đi, như thế cẩu đầu quân sư kế hoạch liền muốn luẩn phí. Bạch Sắc Liên Hoa nhìn về phía công thành quái vật hậu phương lớn, mặc dù từ nàng nơi này căn bản không nhìn thấy nhất Thụy Thập Vạn Nghiên thân ảnh, nhưng nàng cảm giác Trương Lãng hẳn là ngay tại cái hướng kia. "Xê không, nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tên hỗn đản kia tham lam rất, làm sao lại buông tha mấy cái tới tay bọn không giết?" Giang Thượng Hoa khai lắc đầu, mặc dù nói rất có lòng tin, nhưng nàng trên mặt biểu lộ nhưng lại có một tia lo lắng. Tựa hồ không hề giống nàng trên miệng nói như vậy lòng tin mười phần. Bạch sắc liên hoa trong mắt lué lên một đạo tàn khốc, nàng vừa bị trương lãng giết hai lần, ngựa khí có chút kích động nói, hy vọng như thế đi, chỉ cần mười vạn năm cùng nhân tộc người chơi phát sinh xung đột, sau này chúng ta tại giết mười vạn năm tên hướng kia liền dễ dàng nhiều. Trường 348, đầu hổ hong. Giang thượng hoa khai thần sắc phẫn hận nói, hôm nay tử vong rất cấp thủ, một ngày nào đó sẽ gấp trăm ngàn lần báo trở về. Lúc này Trương Lãng cũng không biết cậu đầu quân sư muốn cho hắn cùng nhân tộc người chơi đối lập, tại con giết chết một cái vương cấp quái về sau, một bên uống vào đỏ la bỉnh, một bên nhìn về phía Long Đẳng Bang trụ sở, có chút thất vọng nói, cậu đầu quân sư đám người kia làm sao không tới, ta còn muốn giết nhiều bọn hắn mấy lần, tại bạo vài thứ đâu, thật sự là đáng tiếc. Chủ nhân, chủ nhân, Long Đẳng Bang trụ sở bên trong bại hoại đều lao ra đánh quái vật. Một mực tại không trung giám thị Long Đẳng Bang trụ sở tiểu tinh linh bay đến Trương Lãng trước mặt. đem nhìn thấy hết thảy đều nói ra. Trương Lãng nghe vậy một cái tay ôm ở trước ngực, một cái tay ma sát cái cằm, lẩm bẩm, cầu đầu quân sư đến cùng đang giở trò quỷ gì, khẳng định lại tại chơi âm mưu quỷ kế gì. "Chủ nhân, cẩn thận." Ngay tại Trương Lãng suy nghĩ chuyện thời điểm, ám ảnh 001 chủ thủ xuất hiện lần nữa tại Trương Lãng trước người, hắn một mực tiềm phục tại Trương Lãng bên người tìm nhất kích tất sát cơ hội, rốt cục để hắn chờ đến một cái cơ hội, không chút do dự xuất thủ ám sát. Liên tục tử vong không chỉ có để ngươi hạ xuống một bậc, trên người trang bị cũng tuôn ra tới mấy cái, liền tình trạng của ngươi bây giờ còn muốn ám sát ta, đơn giản nằm mơ. Trừng lãng phía sau giống như là có mắt, tại tiểu tinh linh phát ra cảnh báo âm thanh trước đó, thân thể hướng phía trước quay cuồng một hồi, tùy tiện tránh thoát ám ảnh 001 ám sát, tiện tay một cái hỏa diễm sói kỹ năng văng ra ngoài. Ám ảnh 0011 kích không trúng lập tức chạy trốn, có phía trước liên tiếp tử vong giáo huấn, ám ảnh 001 ngay cả đầu cũng không quay, mặc cho hỏa diễm sói đánh trúng thân thể Hạp Duy trong nháy mắt giảm phân nửa, dưới loại tình huống này, vì tăng tốc tốc độ chạy trốn, hắn uống liền đỏ bình động tác đều không có làm. Chạy thật là nhanh, nhanh nhẹn khẳng định tăng thêm không ít. Lam Trương lãng nghĩ phát cái thứ hai ma pháp thời điểm, ngẩng đầu mới phát hiện đã đã mất đi ám ảnh 001 bóng dáng, cảm thán nói thích khách thật sự là một cái cao nhanh nhẹn trước nghiệp a. Còn có 3 cái vương cấp quái, thật muốn nhìn xem đều giết có thể tuôn ra mấy cái kim sắc trang bị, tốt nhất là có thể bạo một kiện tử sắt trang bị, kia liền càng hoàn mỹ. Trương Lãng Thu hồi nhìn về phía ám ảnh 001 biến mất phương hướng ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa ba cái vương cấp quái, một bên tới gần, một bên tưởng tượng lấy giết chết vương cấp quái sau tuân gia trang bị. Ba cái vương cấp quái đều là rừng hoa đảo đặc hữu quái vật, một cái là cấp 31 đầu hổ họng, trong trò chơi đầu hổ họng cùng ngoại giới đầu hổ họng có rất lớn khác nhau. Trương Lãng nhìn thấy đầu hổ họng, hình thể chừng một đầu phổ thông trưởng thành chó nuôi trong nhà lớn như vậy, một đôi mỏ xanh sẫm cánh vo ở giữa vang lên một trận tiếng ùng ùng. Tại đầu hổ ngoang một cái chân trước tử bên trên cầm một thanh giống như là pháp trượng vũ khí, nhất làm cho Trương Lãng để ý là nó bụng đằng sau dài hơn. 1 mét độc châm, to bằng ngón tay độc châm dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, nhìn rất khó truy vào dáng vẻ. Một cái khắc vương cấp quái là cấp 32 hoa đào yêu, mọc ra một tấm nhân loại mặt, có hai tay cùng hai chân, thân thể lại là một đoạn cây đào tạo thành, tại hoa đào yêu trong tay cầm một cây lớn bằng cánh tay nhánh đào làm vũ khí. Theo nó vũ khí trong tay có thể nhìn ra đây là một cái vật lý công kích quái. Cái cuối cùng, cấp 33 mãng xạ tinh, một đầu thân dài gần 10 m cỡ thùng nước đại mãng xạ, thân thể chiếm cứ cùng một chỗ, ngẩng cao lên đầu rắn, một đầu đầu lưỡi đỏ thám thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, âm lẫnh con mắt nhìn chằm chằm vào chiến đấu phía trước, mặc dù nó không có nhân loại cánh tay, không có lấy lấy vũ khí, nhưng nó cho Trương Lãng cảm giác lại là khó khăn nhất thu thập một cái quái vật. Trước từ tốt đánh bắt đầu Trương Lãng đi vào cấp 31 đầu hổ ong sau lưng cách đó không xa, một cái hỏa cầu ném ra, chuẩn bị đánh vào đầu hổ ong trên thân. Nhỏ yếu nhân loại, dám công kích bản vương. Nhận công kích đầu hổ ong nhanh chóng vỗ cánh xoay người, trong tay pháp trượng sáng lên một trận quang mang, một đạo lục quang từ đầu hổ ong trong tay pháp trượng bên trong liền xông ra ngoài, đánh xuyên Trương Lãng thân thể sau cũng không có đình chỉ, bay thẳng đến rất xa mới dần dần tiêu tán. Công kích vẫn rất cao. Trương Lãng rót một cái đỏ bình. Tại Viễn Thu hiểm hộ hạ nhanh chóng lùi về phía sau, đầu hổ ong trên không trung tốc độ phi hành nhanh hơn Trương Lãng rất nhiều, không cần bao lâu thời gian đầu hổ ong liền rời đi bảy quái vật, đuổi kịp Trương Lãng, trong tay pháp trượng lần nữa tỏa ra ánh sáng, vẫn là một đạo lục quang từ pháp trượng bên trong bay ra đến, bất quá lần này cũng không có đánh trúng Trương Lãng. Tại lục quang sắp tới người lúc, Trương Lãng quả quyết hướng bên cạnh lóe lên, tùy tiện né tránh lục quang công kích, mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, phát hiện khoảng cách những quái vật khác đã rất xa. Một bên khởi xướng ma pháp công kích, một bên thấp giọng nói, ở chỗ này công kích hẳn là sẽ không gây nên những quái vật khác chú ý. Theo Trương Lãng xuất thủ, huyền thú cũng cùng theo công kích, liền ngay cả tiểu tinh linh đều thỉnh thoảng phóng thích một cái ma pháp, đầu hổ ong lượng máu một chút xíu bị giảm bớt. Đánh một hồi, Trương Lãng phát hiện đầu hổ ong công kích so sánh đơn nhất, pháp trượng sẽ chỉ phát ra lu quang, bởi vì là thẳng tắp công kích, tương đối dễ dàng né tránh. Phát hiện này cũng không để cho Trương Lãng buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Đầu hổ ong thế nhưng là vương cấp quái, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái kỹ năng, khẳng định còn có càng cường đại hơn kỹ năng còn không có dùng đến. Trương Lãng cẩn thận không phải là không có đạo lý, ngay tại đầu hổ ong lượng máu giảm bất đến một nửa lúc, đầu hổ ong đột nhiên ra tốc phóng tới Trương Lãng, sau lưng nó dài hơn 1 mét cái đuôi, có chút cong queo, nhìn xem rất không bình thường. Rốt cục muốn đổi kỹ năng sao? Trương Lãng không có bối rối, cẩn thận trốn ở xa mặc quái sau lưng. Coi như đầu hổ ong có kỹ năng chỉ cần không công kích ở phía sau hắn, chết một cái huyên thú đối trương lãng tới nói tổn thất không lớn, coi như làm phản hẳn rồi, cũng có thể tại thu cái khác huyên thú. Độc Vĩ Trâm Đầu hổ ong bay đến sa mạc quái phía trước, sau lưng cái đuôi mảnh hương phía trước tìm tòi, trực tiếp cắm vào sa mạc quái trên thân thể. Đầu hổ ong muốn là muốn công kích trương lãng, nhưng bởi vì trương lãng một mực trốn ở sa mạc quái phía sau, công kích của nó cuối cùng rơi vào sa mạc quái trên thân thể. Nhẫn độc vi châm công kích sa mạc quái toàn bộ thân thể biến thành lục sắc, mỗi giây đều sẽ có một cái giảm máu trị số từ đỉnh đầu bay ra, giảm bất trị số rất lớn, nếu là Trương Lãng bị đâm trúng, trong vài giây liền sẽ tử vong. Phía sau kỹ năng quả nhiên biến lợi hại. Nhìn thấy đầu hổ hung độc vi châm kỹ năng tạo thành tổn thương, Trương Lãng càng thêm không dám để cho đầu hổ hung đụng phải, cẩn thận trốn ở sa mạc quái sau lưng, phóng thích ra ma pháp kỹ năng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đám người tộc người chơi. Bọn hắn chính là bởi vì Kim Tệ trợ giúp cầu đầu quân sư thủ thành người chơi, bởi vì bên trong tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp đều bị giết hết, lúc này mới chạy đến bên ngoài đến tìm kiếm vương cấp quái. Vương cấp quái ở chỗ này, làm sao chỉ có 2 cái, ta nhớ được ngay từ đầu có 5 cái vương cấp quái. Trong đó một cái người chơi thấy được mãng xà tinh cùng Hoa Đào yêu, cũng không nhìn thấy bị Trương Lãng đánh dụng một nửa máu đầu hổ hồ ong. Chương 349, Hoa Đào yêu. Trải qua người chơi nhắc nhở, Rất nhiều người chơi đều nhìn về hai cái vương cấp quái, nhưng vẫn có số ít người đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chướng lãng cùng đầu hổ hoang địa phương chiến đấu. Hoàng sợ nói, "Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tại đoạt chúng ta quái." Loại này phương thức nói chuyện, rõ ràng là đang khích bác Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên cùng người chơi ở giữa mâu thuẫn, hô lên câu nói này, người chính là hệ Ngân Hà phản đồ Hái Hoa công tử. Hái Hoa công tử mấy tên thủ hạ giống như là nhận được mệnh lệnh, lập tức lên tiếng phụ họa nói, "Những này bộ đều là cậu đầu quân sư cho chúng ta phúc lợi." Nhất Thụy thập vạn niên có tư cách gì đoạt, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là đẳng cấp bảng thứ 1 liền có thể đoạt chúng ta bột ạ? Đúng đấy, hắn là cái thá gì? Nghệ Tình gọi hắn một tiếng quần quạc ca, không nể mặt mũi, hắn chả là cái quốc khô gì? Hôm nay những này bột đều là chúng ta, ai cũng không thể cấp đi. Lao tử ở phía trước đả sinh đả tử thời gian dài như vậy, thật vất vả có một điểm chỗ tốt, ai dám đoạt lao tử bột? Lao tử liền với ai liều mạng, coi như bảng đẳng cấp thứ 1 cũng không được. Chúng ta sau lưng có Thất Tinh quân liên minh Không sợ hắn nhất thủy thập và Nghiên, các huynh đệ quá khứ đem thuộc về chúng ta buộc cho cất về, đây chính là vương cấp quái, tuyệt đối sẽ bạo mấy món kim sắt trang bị. Hái Hoa công tử hài lòng nhẹ gật đầu, những này người nói chuyện đều là hắn an bài tốt, vì chính là để bên người những này người chơi cựu thị nhất thủy thập và Nghiên, có thể đánh bắt đầu tốt nhất, coi như không thể đánh bắt đầu, Thất Tinh quân liên minh cũng sẽ không lỗ. Hiện trường người chơi còn không có làm rõ ràng tình trạng. Như vậy mơ mơ hồ hồ cùng mấy cái ngẩng đầu lên người hét lớn đi hướng Trướng Lãng, đương nhiên cũng có chút so sánh lý trí người, cũng không cùng đi lên, mà là lựa chọn tiếng trầm phát đại tài, cách đó không xa có hai cái vương cấp quái không có người đánh, lưu lại người nhanh chóng đi hướng cấp 32 Hoa Đào Yêu, mặc dù không có bất luận cái gì phối hợp ăn ý, nhưng một đám người giết một cái vương cấp quái, ngoại trừ không ngừng có. Người dập rơi bên ngoài, Hoa Đào Yêu lượng máu cũng đang một mực hạ xuống. Một đám người tộc người chơi Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, thật là kỳ quái. Trương Lãng thấy được người đi tới tộc người chơi, khi thấy rõ trong đám người hái hoa công tử về sau, Dật Minh nói, nguyên lai là tên phản đồ này, không phải là đến đoạt quái a, muốn thật sự là đến đoạt quái, hôm nay sợ rằng lại muốn đi rửa đỏ tên. Trước đó, Trương Lãng cùng Thất Tinh quân liên minh chiến đấu, bởi vì là dược nhân tộc công kích trước Trương Lãng, cho nên Trương Lãng mặc dù giết Thất Tinh quân liên minh bảy cái đầu đầu, nhưng cũng không có chữ đỏ, bây giờ lại khác biệt. Nhiều người như vậy tộc người chơi, bọn hắn không phải một bang phái cũng không phải một đội ngũ, Trương Lãng không có khả năng để bọn hắn mỗi người công kích một chút, đang phản kích, nếu là như thế, hắn có tại nhiều máu cũng không đủ những người này giết. Nhất Thụy Thập và Nghiên, ngươi tại sao muốn cướp chúng ta bột? Hái Hoa công tử cũng không có lên tiếng, mở miệng chính là cùng Trương Lãng có tội gặp mặt một lần mặt trời xuống núi, nhìn hắn tức giận bộ dáng, còn kém chỉ vào Trương Lãng cái môi chất vấn. Trương Lãng cũng không có đình chỉ công kích đầu hổ hồ họng. Nghe vậy khỏe miệng lộ ra mỉm cười, khó hiểu nói, nơi này là một bang ạ lì ẻn thành lập bang phái trụ sở địa phương, những này quái đều là công kích ạ lì ẻn bang phái trụ sở quái vợ, làm sao lại thành ngươi cái này nhân tộc quái vợ, còn nói ta đoạn ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng giống hái hoa công tử như thế đặt vào ngươi thật là tốt không làm, càng muốn phản bội nhân tộc, đi làm khủng long tộc chó săn. Ngươi nói hiệu nói vượng, hái hoa công tử lúc nào làm khủng long tộc chó săn, không có chứng cứ ngươi không muốn nói mỏ. Mạc chơi xuống núi trong lúc nhất thời không có cửa góc, Trương Lãng tùy tiện hai câu nói, liền tự đoạt buộc sự tình kéo tới Hái Hoa công tử phản bội hệ Ngân Hà sự tình bên trên, trốn ở trong đám người hái hoa công tử khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ở thời điểm này lên tiếng gây nên chú ý, mặc dù âm gia phản bội hệ Ngân Hà sự tình không có bao nhiêu người biết, nhưng chuyện này cũng không phải bao lớn bí mật, vạn nhất hiện trường có người phát hiện hắn là âm gia người, vậy coi như không xong. Quân có ca Thất Tinh Quân Liên Minh đem nơi này buột đều nhường cho chúng ta, ngươi vẫn là đi đi, mặc dù ngươi là đẳng cấp bảng thứ nhất, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, coi như ngươi cũng không thể nào là đối thủ. Một cái người chơi tựa hồ không muốn cùng Trương Lãng chiến đấu, nhưng lại không muốn nhìn thấy thuộc về mình buột bị Trương Lãng bạo chết, đành phải lên tiếng để chính Trương Lãng chủ động rời đi. Trương Lãng mắt nhìn đầu hổ hoang lượng máu, còn thừa lại 1 phần 3, Trương Lãng ngay cả Thất Tinh Quân Liên Minh còn không sợ, làm sao có thể sợ những này nhân tộc người chơi. Hiếu kỳ hỏi, ngươi nói thất tinh quân liên minh đem nơi này buộc đều nhường cho các ngươi, ta thật rất muốn biết, cầu đầu quân sư vì cái gì làm như thế, các ngươi là hệ ngân hà nhân tộc, xâm lược chiến tranh mới trôi qua không bao lâu, các ngươi liền cùng thất tinh quân liên minh quan hệ tốt như vậy, trong này sẽ có hay. Không có điểm cái khác mục đích, hoặc là nói, các ngươi cũng đã trở thành hái hoa công tử loại kia phản bội hệ ngân hà mặt hàng. Mọi người đừng nghe mười vạn năm nói lung tung, hắn là đang cố ý nói sang chuyện khác, lại không đi lên ngăn cản. vương cấp quái liền bị hắn đánh chết. Hái hoa công tử trốn ở trong đám người, nắm lưỡi cuống họng giống lên vài tiếng. Trải qua hái hoa công tử nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, đầu hổ ong lượng máu đã nhanh nuốt hao hết, rất nhiều người chơi kìm lòng không được đi về phía trước mấy bước, vũ khí trong tay đối chướng lãng, đại hưu muốn động thủ tư thế. Chướng lãng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, những này hệ ngân hà người chơi số lượng chừng mấy trăm, mà lại nơi xa còn có một đám người tại công kích một cái khác vương cấp quái hoa đào yêu. Những này người chơi đều tại quái vật công thành chiến bên trong chết mấy lần, đẳng cấp rất xuống cấp 20 tả hữu, mặc dù số lượng rất nhiều, làm Trương Lãng muốn thật muốn giết, cũng không phải không có khả năng, hắn nhưng có cấp 28, khỏi cần phải nói, liền chỉ cần một sa mạc quái thả một lần kỹ năng, liền có thể miểu sát một mảng lớn, giết chết những người này dễ dàng, có thể hậu quả liền khó đoan trước. Cút nhanh lên đi, nhất thụy thập văn nghiền, nơi này là Thất Tinh quân liên minh địa bàn, sau này tốt nhất đừng xuất hiện ở đây, không phải Gặp ngươi một lần, ghét ngươi một lần. Hái Hoa công tử nhìn ra Trương Lãng trên mặt khó xử, nếu là Trương Lãng cứ đi như thế, cầu đầu quân sư kế hoạch liền thất bại, vì để cho cầu đầu quân sư kế hoạch thuận lợi tiến hành, Hái Hoa công tử cố ý mở miệng kích thích Trương Lãng, muốn cho hắn lưu lại cùng nhân tộc người chơi chiến đấu. Trương Lãng thâm ý sâu sắc nhìn Hái Hoa công tử một chút, đối phương có chút chột dạ hạ thấp đầu, dù sao cũng là bảng đẳng cấp thứ nhất, Hái Hoa công tử thật là có điểm tâm hư, nhưng sau đó lại cảm thấy dạng này quá mất mặt. lập tức lại ngẩng đầu làm ra một bộ không sợ hãi chút nào biểu lộ nhìn về phía Trương Lãng, để hắn thất vọng là Trương Lãng đã không đang nhìn hắn. Nhất Thụy Thập và Nghiên, cảnh cáo ngươi, không muốn tại công kích buộc, không phải chúng ta đối ngươi không khách khí. Mặt trời xuống núi một mực nhìn lấy đầu hổ hong lượng máu, phát hiện đầu hổ hong lượng máu càng ngày càng ít, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bạo chết, sắc mặt âm trầm uy hiếp Trương Lãng. Chương 350, một đôi đũa. A. Trương Lãng vung ra một cái đại hỏa cầu đánh vào đầu hổ hong trên thân. Sau đó khinh miệt nhìn về phía mặt trời xuống núi, không chỉ có hắn không có đình chỉ công kích, bên cạnh hắn huyễn thú, đỉnh đầu tiểu tinh linh đều không có đình chỉ, từng cái giới ma pháp đi, đầu hổ hung lượng máu càng thêm ít, mà Trương Lãng bên này cũng bỏ ra hai cái huyễn thú đại giới, Sa mạc quái là trước hết nhất tử vong, ngay sau đó là Dạ Ma quyển, hiện tại huyễn thú còn thừa lại hai cái, Naga ma xạ ngăn tại Trương. Lãng trước người, Sa mạc ngốc ngừng xoay quanh tại đầu hổ hung trên không, một khi kỹ năng thời gian cuốn đầu quá khứ liền sẽ giống như diều hâu tấn công con mồi, từ trên cao đáp xuống, móng vuốt sắc bén mỗi lần cũng có thể làm cho đầu hổ hong giảm bất rất nhiều lượng máu. Đầu hổ hong cái thứ 3 kỹ năng cũng hiện lộ ra, cánh một trận cấp tốc run dậy, theo nó trên cánh tản ra đủ mọi màu sắc phấn hoa, phấn hoa rất nhanh bám vào chương lãng cùng huyền thu trên thân, sau đó phấn hoa giống như là sống, vậy mà tại hấp thu chương lãng lượng máu, mỗi một cái phấn hoa chỉ có thể hấp thu một điểm máu, có thể phấn hoa số lượng thực sự nhiều lắm. Trương lãng cảm giác toàn thần cao thấp đều là phấn hoa, từng cái phấn hoa đang hấp thu rơi một điểm huyết chi về sau, liền sẽ biến. Mất trên không chung, sau đó, đầu hổ ong trên cánh lại sẽ bay ra càng nhiều phấn hoa, đừng nói là trương lãng cái này ra giòn pháp sư, chính là hát gây rất dày huyện thu đều không chịu nổi mức tiêu hào này. Nhất định phải nhanh lên giết nó. Trương lãng rót một cái đỏ bình, đầu hổ ong còn tại với cánh, phấn hoa giống như là bột phấn không ngừng bị vầy ra đến, trương lãng rất rõ ràng. Nếu là không, có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết đầu hổ họng, hắn hoặc là chủ động giúp đi, hoặc là bị người chơi giết chết, không có con đường thứ 3 có thể đi. Trương Lãng ở chỗ này bận rộn đã hơn nửa ngày, đương nhiên không muốn cứ như vậy rời đi, ít nhất cũng phải phát nổ đầu hổ họng tại đi. Mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết buột, tại giết nhất thủy thập văn nghiên, trên người hắn có thần khí, ai tuân gia mà tính ai. Mặt trời xuống núi thu được hái hoa công tử chỉ thị, cao giọng hô lên, đồng thời huy động vũ khí. như cái tử sĩ đồng dạng xong tới. Giết. Có dẫn đầu, người phía sau tất cả đều đi theo, thần khí tại bất luận cái gì một cái võng du bên trong đều có lớn vô cùng lực hấp dẫn, tất cả người chơi tại bất minh chân tướng tình huống dưới, cứ như vậy xong tới. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất để 10 vạn năm đem các ngươi những này người chơi đều giết một lần, để các ngươi sau này nhắc lên nhất thủy thập vạn niên cái tên này liền nghiến răng nghiến lợi, chỉ có dạng này, 10 vạn năm danh tự mới có thể biến thôi. Hái Hoa công tử nhìn xem phóng tới Trương Lãng người chơi, trên mặt lộ ra âm u được như ý âm hiểm thiếu dung. Nhìn thấy hướng mình xông tới người chơi, Trương Lãng có chút híp mắt lại, những người này có thể từ Long Đẳng Bang trụ sở bên trong ra, tuyệt đối cùng Thất Tinh quân liên minh thoát không được quan hệ, hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn cấp chính mình đánh nửa ngày buột, còn muốn chạy tới giết chính mình, cái này khiến Trương Lãng trong lòng nổi lên một cỗ vô danh hỏa. Hỏa diễm sói. Ở ngươi chơi còn không có xông lại trước đó. Một đạo hỏa diễm từ Trương Lãng pháp trượng bên trong bay ra ngoài, hình thành một đạo hỏa diễm sói nhào vào đầu hổ ong trên thân. Đầu hổ ong vang lên một đạo trước khi chết tiếng ai minh. Trương Lãng sử dụng triệu hoán kỹ năng, thất bại về sau, đầu hổ ong thi thể trên mặt đất biến mất tuôn ra mấy món kim sắc trang bị. Giết nhất thủy thập vạn niên đoạt trang bị a. Mặt trời xuống núi dẫn đầu sắp vọt tới đầu hổ ong bên người lúc, phát hiện đầu hổ ong bị Trương Lãng giết chết, vội vàng thay đổi phương hướng thẳng hướng Trương Lãng. Đầu hổ ong là Trương Lãng giết chết. ra trang bị bọn hắn không có cách nào nhặt lên, trừ phi chờ đến trang bị bảo hộ kỳ quá khứ mới có thể nhặt, cùng chờ trang bị bảo hộ kỳ, chẳng bằng trực tiếp giết Trương Lãng đến nhanh. Nhìn thấy trên đất kim sắc trang bị, tại tăng thêm mặt trời xuống núi trong đám người ồn ào, người chơi thật chạy hướng về phía Trương Lãng, phía sau pháp sư đã bắt đầu phát động công kích, chiến sĩ vũ khí cũng sáng lên phát động những kỹ năng qua mang. Lúc đầu không muốn giết các ngươi, đây chính là chính các ngươi một chết. Bị hai cái ma pháp đánh vào người, Trừng lãng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, Sa mạc quái cùng Dạ ma khuyễn lam lạnh triệu hoán thời gian vừa vặn đến, thả ra hai cái huyết thú, trước hết để cho Sa mạc quái thả ra Sa thứ cùng Sa chi vũ, hai cái này quần công, kỹ năng thả ra, người chơi trong nháy mắt cút mấy mấy cái. Mọi người đừng sợ, nhất thủy thập vạn niên chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ giết không chết hắn một cái, giết hắn, liền có thể tuôn ra trên người hắn thần cấp trang bị. Hái Hoa công tử cảm thấy được người chơi tại bị sa mạc quấy giết chết mấy cái về sau, không dám ở tới gần Trương Lãng, núp ở phía sau mặt hồ to lên tiếng. Hái Hoa công tử lên một chút tác dụng, đông đảo người chơi một chút xíu đi hướng Trương Lãng, có chút người chơi trực tiếp đứng ở đầu hổ họng tuân gia trang bị bên trên, muốn chờ bảo hộ thời gian trôi qua, liền nhặt lên. Trương Lãng ánh mắt trong đám người đảo qua, muốn tìm ra Hái Hoa công tử thân ảnh, tìm một vòng đều không có nhìn thấy Hái Hoa công tử bóng dáng. Cuối cùng nhìn về phía chậm chạp đi tới người chơi, trầm giọng nói: "Xem ra các ngươi những người này là quyết tâm muốn làm khủng long tộc cho săn." Nhất Thụy Thập và Nghiên nói: "Đừng bảo là khó nghe như vậy, chúng ta bất quá là lời ít tiền mà thôi, khủng long tộc đưa tiền để chúng ta hỗ trợ thủ chủ sở, cho nhiều tiền, chúng ta đương nhiên muốn giúp chuyện này, bây giờ cậu đầu quân sư đáp ứng đem công thành tất cả bộn đều để cho chúng ta, vậy những này bộn chính là chúng ta, ngươi thì tính là cái gì vậy mà đến đoạt thuộc về chúng ta bộn?" Một cái tên là một đôi đũa chiến sĩ, không chút nào yếu thế đến trừng mắt Trương Lãng. Hắn vừa nói xong, đằng sau liền vang lên một trận tiếng phụ họa, xem ra hy vọng của hắn còn không nhỏ. Trương Lãng không thú vị lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, làm Cùng Long tộc chó săn còn như thế lẽ thẳng khí hùng, Thất Tinh quân liên minh xâm lược hệ Ngân Hà mới trôi qua mấy năm mà thôi, các ngươi những này hệ Ngân Hà người chơi liền liếm láp mặt đi trợ giúp Cùng Long tộc, các ngươi sẽ không coi là Thất Tinh quân liên minh là bởi vì không chuyện làm mới đến hệ Ngân Hà chơi đùa à? Mục đích của bọn hắn là nghĩ ở trong game tại một lần phát động xâm lược chiến tranh, các ngươi những này nớ. Ngẩn, vì tiền liền không muốn làm hệ ngân hà người. Đây bất quá là cái trò chơi, không nên đem lời nói nghiêm trọng như vậy, chúng ta chỉ là chơi đùa sau khi kiếm chút tiền, coi như Thất Tinh Quân liên minh muốn lần nữa phát động xâm lược hệ ngân hà chiến tranh, cùng chúng ta những người này có quan hệ gì? Chỉ cần chúng ta có thể sống thật khỏe là được. Một đôi đua nói lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào thân là hệ ngân hà nhân tộc bộ dáng. Trương Lãng nhìn một vòng đông đảo người chơi, không ai lên tiếng phản bác một đôi đúa, xem ra bọn hắn đều cùng một đôi duy ý, không thèm để ý chút nào hệ ngân hà lần nữa bị xâm lược, Trương Lãng rất nhỏ thở dài một hơi, trầm giọng nói, đã các ngươi đều không đem mình làm hệ ngân hà người, ta cũng không cần thiết lưu thủ, hôm nay Vương cấp trách ta là đột định, không muốn chết liền lăn mở. Ngươi cho rằng ngươi là ai, bằng một mình ngươi muốn cùng chúng ta mấy trăm hào người chơi đấu? Một đôi đúa lộ ra một bộ khinh bỉ tiểu dung, Phía sau hắn rất nhiều người chơi cũng cười ra tiếng, mỗi người nhìn trường lạng ánh mắt đều có loại không che giấu được trào phúng. Trường 351, Mãng Sả Tinh Trường lạng giống như là nghe không được đông đảo người chơi trào phúng, 4 cái huyện thu đứng thành một hàng đem hắn bảo hộ ở phía sau, sau đó 4 cái huyện thu đồng thời hướng phía trước di động, sa mạc quái, giã ma khuyển trên mặt đất hành tẩu, nạ gạ ma sả, sa mạc ngốc gương phi hành trên không trùng, tại tăng thêm đỉnh đầu một cái tiểu tinh linh. Vai trận thế này mặc dù so ra kém mấy trăm hào người chơi đội ngũ, nhưng cũng rất có một phen khí thế. Ta đang nói một lần cuối cùng, không muốn chết liền lăn. Trương Lãng Thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, bước chân chậm rãi hướng đầu hổ hung tuân gia trang bị đi đến. Một đôi đua hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, huy động vũ khí quát, người khác sợ ngươi nhất thủy thập văn nghiền, lão tử cũng không sợ ngươi, các huynh đệ phát nổ hắn. Giết a. Một đám người chơi động, pháp sư đứng ở đằng xa phóng ma pháp. Chiến sư vọt tới Huyễn Thú phía trước thả kỹ năng, trang diện trong nháy mắt biến thành đại hỗn chiến. A. Đám người còn không có vọt tới Trương Lãng trước người, liền bị dưới chân đột nhiên xuất hiện hố cắt cạm bẫy cho cạm bẫy đi mấy cái, ngay sau đó Huyễn Thú phát động kỹ năng, sa mạc quái kỹ năng phạm vi công kích phổ biến nhất, giết chết người chơi cũng nhiều nhất. Cái khác ba cái Huyễn Thú cũng rất lợi hại, Dạ Ma khuyển giống như là một đầu dũng mãnh đại cẩu, chỉ cần nhào vào ai trên thân, chỉ chốc lát sau, liền sẽ bị nó cắn chết. Nạ gạ ma xả bay ở không trung, mấy cái đơn thể kỹ năng vừa đi vừa về giao thế sử dụng, đụng phải ai cũng chịu không được nó một cái kỹ năng, toàn bộ là trực tiếp miểu sát. Sa mạc ngốc cưng 2 cánh trên không trung triển khai 5-6 mét, tùy tiện một cái lao xuống, liền có thể nhường đất bên trên thổi lên một trận gió lớn, liền đối lấy sẽ còn giết chết một cái người chơi, ngậu nhiên cứng rắn sắc bén song chảo sẽ còn bắt lấy một cái người chơi bả vai, trực tiếp đem hắn đưa đến giữa không trung, sau đó mới buông ra móng đuốt, cứ như vậy để người chơi chính mình ngã chết. Thật không biết các ngươi những này cấp 20 tại hữu gia hỏa từ đâu tới tự tin, vậy mà muốn giết ta cái này cấp 28 bảng đẳng cấp thứ 1. Huyễn thú đang không ngừng giết người, Trương Lãng đang không ngừng nhặt người chơi tuân gia trang bị, mà đỉnh đầu hắn danh tự cũng đang không ngừng biến đỏ. Mặt trời xuống núi đi vào hái hoa công tử bên người, thấp giọng hỏi, "Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng xông đi lên cùng nhất thụy thập vạn niên chém giết?" Cùng hắn chém giết, ngươi không nhìn thấy những cái kia người chơi liên miên liên miên chết sao? Ngay cả Cầu Đầu Quân Sư hiện tại cũng không nguyện ý cùng 10 Vạn Năm chiến đấu, chỉ bằng chúng ta mấy cái vẫn là thôi đi, chúng ta trốn ở một bên xem náo nhiệt là được, hôm nay chuyện này qua đi, những cái kia bị 10 Vạn Năm giết chết người chơi khẳng định sẽ ghi hận trong lòng, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ trả thù 10 Vạn Năm, Cầu Đầu Quân Sư chiêu này mượn đao giết người mưu kế thật. Đúng là ngoan độc a, quả thực là giết người không thấy máu. Hái Hoa công tử nhìn xem không quyết tử vong người chơi, trong lòng rất là giận mình. Không nghĩ tới trương lãng sẽ mạnh mẽ như thế, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn mới vừa rồi không có đi lên, không thê hát. Ý lúc này, chỉ sợ đã cút máy trở về thành. Mặt trời xuống núi nịnh nọc nói, công tử anh Minh. Không phải bản công tử anh Minh, mà là nhất thụy thập vạn niên qua cường đại, nếu có thể giết chết, ta khẳng định cái thứ nhất đi lên. Hái hoa công tử tùy ý liếc một cái mặt trời xuống núi, liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến trương lãng trên thân. Nhìn xem đỉnh đầu hắn danh tự không ngừng biến thành huyết hồng sắc, cảm khái nói, nếu là bây giờ có thể giết chết hắn, khẳng định sẽ đến cái đại bạo, đáng tiếc à, ngay cả cẩu đầu quân sư những tên kia đều bị nhất Thụy thập vạn niên giết sợ, không dám tùy tiện tại cùng đối phương chiến đấu. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Trương Lãng xem như không thèm đếm xỉa, bất kỳ cái gì dám công kích hắn người chơi đều bị hắn giết một lần, dựa vào bốn cái huyền thú quả thực là đem mấy trăm người chơi cho giết sợ, ở người chơi tử thương hơn phân nửa tình huống dưới Nhân tộc người chơi rốt cục lui về sau, trên mặt đất ngoại trừ người chơi tử vong tuân gia đủ loại trang bị bên ngoài, cũng lộ ra trước đó bị người chơi giẫm tại dưới chân đầu hổ ong tuân gia trang bị. Sớm một chút lui lại chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Trương Lãng đem trên đất trang bị từng cái nhặt lên, ngay cả một cái tiền đồng đều không có lỡ mất, nhặt xong cái cuối cùng trang bị, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, lớn tiếng nói, ta muốn đi giết cái kia mãng sát tinh, thức thời tranh thủ thời gian về thành, không phải đợi lát nữa giết làm ai. Ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Nhất Thụy Thập và Nghiên, hôm nay ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Một đôi đúa vậy mà không có chết, nghe được Trương Lãng phách lối như vậy, tức giận trừng mắt chứa Lãng. Trương Lãng giống như là vừa nhìn thấy một đôi đúa, kỳ quái nói, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, không nghĩ tới ngươi mệnh vẫn còn lớn, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tránh né ra, không phải, lần sóc nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ngươi, một đôi đúa rất tức giận nhưng lại cầm trường lãng không có bất kỳ biện pháp nào, quay đầu mắt nhìn bên người người chơi, từng cái trên mặt đều có một tia vẻ sợ hãi, trong nháy mắt chết hơn 100 người, bọn hắn đã bị trường lãng sợ mất mật, có chút hối hận thấp giọng nói, nếu không phải trước đó vì ngăn trở công thành quái vật, tử vong số lần quá nhiều, nhiều như vậy người chơi cũng không trở thành ngay cả một người đều giết không chết. Ai? Trường lãng cũng không có quá nhiều để ý tới một đôi đúa, ở phía xa còn có một đám người chơi ngay tại công kích hoa đảo yêu. Giống như là không nhìn thấy một đôi đũa bên này người chơi bị giết, không có một cái nào người chơi tới hỗ trợ, toàn tâm toàn ý tại giết hoa đào yêu. Hiện trường chỉ có cái cuối cùng vương cấp quái Mãng Xà Tinh không có người công kích, Mãng Xà Tinh đại khái là bởi vì công thành quái vật tử vong quá nhiều, phát ra một trận tê minh thanh, muốn gia nhập công thành trong đội ngũ. Hỏa cầu. Ngay tại Mãng Xà Tinh muốn tiến lên thời điểm chiến đấu, bị trương lãng một cái hỏa cầu đánh vào trên thân, nhận công kích Mãng Xà Tinh nhanh chóng chuyển động đầu rắn. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Lãng, khoảng 10 mét thân thể đông đưa ở giữa, giống một cây bắn đi ra mũi tên vọt mạnh Trương Lãng mà tới. Hình thể như thế lớn, động tác còn như thế linh hoạt. Trương Lãng đang lùi lại bên trong không ngừng công kích, đồng thời huyền thú cũng kịp thời ngăn tại hắn phía trước, phòng ngừa mình bị mãng xà tinh một kích miểu sát. Mãng xà tinh tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Trương Lãng trước mặt, may mắn là gã ma xà dùng thân thể chặn mãng xà tinh va chạm. Sa như vậy hẳn là không sai biệt lắm. Trương Lãng mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, nơi đây khoảng cách Long Đẳng Bang trụ sở đã rất xa, chính là nơi xa những cái kia người chơi một mực theo ở phía sau, để Trương Lãng trong lòng rất khó chịu, chỉ cần có cơ hội, những này người chơi khẳng định sẽ đoạt buộc, đoạt trang bị. Xem ra không giết nhiều một chút người chơi, là không thể an tâm đánh quái. Trương Lãng trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn, dù sao đã giết nhiều như vậy người chơi, cũng không quan tâm giết nhiều mấy cái. Nhân loại cũng dám đánh lén Bản Vương, Bản Vương muốn ăn ngươi. Mãng xà tinh mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra trong miệng sắc bè răng, mỗi một cây răng đều có ngón tay lớn như vậy, nhìn xem mười phần dọa người. Theo Mãng xà tinh không ngừng tới gần, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, để Trương Lãng nhịn không được nhéo một cái cái mũi, ồ mồm nói: "Thật thối a." Thôn vệ. Naga ma xà tại Mãng xà tinh muốn ăn hết Trương Lãng lúc, cũng đã trưởng thành miệng, hình thể của nó không có Mãng xà tinh dài, nhưng miệng há mở sau lại so Mãng xà tinh phải lớn rất nhiều. Chương 352 Bóng đêm ma vương. Một lớn một nhỏ hai đầu rắn tựa hồ cũng nghị thôn vệ đối phương. Mãng xà tinh ủy vào thân thể to lớn cùng lực lượng. Căn bản không có đem nạ gà ma xà để vào mắt. Mắt thấy nó liền muốn va chạm tại nạ gà ma xà trên thân. Nạ gà ma xà mở ra miệng rộng trực tiếp đem mãng xà tinh đầu nuốt xuống. Thân thể của nó thực sự quá nhỏ. Cho dù là nuốt vào mãng xà tinh đầu, cũng không có cách nào nuốt vào mãng xà tinh thân thể. Hai đầu rắn rằng có một hồi, thẳng đến nạ gà ma xà thôn vệ k Mãng xà tinh đầu mới rời khỏi naga mã sa miệng. "Rống, vây đuôi kích." Mãng xà tinh phát ra một trận tiếng rống giận dữ, cái đuôi gào thét lên phóng tới không trung naga mã sa, tốc độ thực sự quá nhanh, naga mã sa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị mãng xà tinh cái đuôi đánh trúng, toàn bộ thân thể bay rất xa ra ngoài mấy chục mét mới rơi xuống đất mặt, đỉnh đầu thanh máu một chút giảm bớt hơn phân nữa. "Đã rơi." Tiểu tinh linh bay ở không trung triệu hồi ra một cục đá to lớn, hung hăng đập vào mãng xà tinh trên đầu. Để nó đỉnh đầu tanh máu cũng giảm bớt một chút. Dạ Ma khuyễn chạy nhanh mượn chạy lấy đà tốc độ, đột nhiên nhảy đến mãng xà tinh trên thân thể, hai con chân trước không đứng ở phía trên vách da từng đạo lỗ hổng, đồng thời miệng cũng không có nhả rỗi, vừa đi vừa về cắn xé mãng xà tinh trên thân thể nặng nề lên tiếng, chỉ chốc lát sau, một khối lân phiến liền bị Dạ Ma khuyễn từ mãng xà tinh trên thân thể cho lột xuống. Sa mạc ngóc ngứ quanh quần trên không trung, có lẽ là da ngoài ương cùng rắn là thiên địch quan hệ. Mãng Xà Tinh phi thường đề ý không trùng phi hành sa mạc Ngọc Ngưng, luôn luôn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút không trung, một khi sa mạc Ngọc Ngưng có lao xuống dấu hiệu, nó lập tức liền sẽ đem thân thể bản thành một đoạn, ngẩng cao lên hạng nhất lấy nên đón công kích của đối phương. Bốn cái huyết thú, chỉ có sa mạc quái không có công kích Mãng Xà Tinh, nó bị Trương Lãng an bài tại Mãng Xà Tinh cùng một đôi đũa dẫn đầu người chơi đội ngũ ở giữa, phòng ngừa tại hắn đánh buột thời điểm, có người chơi tới quấy rối. Dung hợp kỹ năng tạm thời giữ lại vạn nhất cầu đầu quân sư tên hỗn đản kia ra đĩnh lẻn, còn có thể bảo mệnh dùng. Trương Lãng cũng không có sử dụng dung hợp kỹ năng, cùng huyền thú phối hợp cùng một chỗ công kích mãng xà tinh. Thời gian chậm rãi qua đi, mãng xà tinh lượng máu cũng càng ngày càng ít, xa xa người chơi nhìn thấy vương cấp quái sắp tử vong, bắt đầu có chút nao ngoe muốn động, kìm lòng không được đi về phía trước mấy bước, sa mạc quái trong miệng phát ra một trận tiếng thét chói tai, dọa đến những cái kia người chơi lại dừng bước. Không biết lúc nào Cùng Hoa Đào yêu chiến đấu người chơi giết chết Hoa Đào yêu, rất có ăn ý đi vào mãng xà tinh cách đó không xa, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào mãng xà tinh tanh máu, từng cái ma quyền sắt trưởng, muốn tại thời khắc ngấu chốt bắt quái, những người này so trước đó những cái kia cùng chương lãng chiến đấu người khó đối phó nhiều. Trước đó những người kia cơ hồ đều là đám ô hợp, hái hoa công tử mấy câu liền bị châm ngòi cùng chương lãng phát sinh chiến đấu, loại người này rất tốt đối phó, có thể những cái kia giết chết Hoa Đào yêu người chơi không giống. Bọn hắn mặc dù cũng là bởi vì tiền mới đến hỗ trợ thủ Long Đằng bằng chủ sở, nhưng bọn hắn tự hồ có chính mình ăn ý, tiếng trầm phát đại tài, cho dù là hiện tại cũng chỉ là đưa ánh mắt đặt ở quái vật trên thân, mà không phải trương lãng trên thân, những người này là một, lòng muốn cầu tài, lão đại muốn hay không động thủ. Một cái tên là Bóng đêm chọc người chiến sĩ nhìn thấy mãng xà tinh lượng máu sắp hao hết, lên tiếng hỏi thăm bên người một cái khác chiến sĩ, Bóng đêm ma vương. Bóng đêm ma vương dáng dấp phi thường cao lớn, Cao lớn vạm vỡ cho người ấn tượng đầu tiên chính là loại kia đầu Goku si, tứ chi phát triển tên lỗ mãng, nhưng từ trong mắt của hắn lóe lên tinh quang để phán đoán, hắn tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đang chờ một hồi, nói cho mặt huynh đệ, trước hết giết nhất thủy thập văn nghiên, tại giết mãng xạ tinh, chỉ có dạng này mãng xạ tinh tuân gia trang bị mới có thể bị hệ thống phán định là chúng ta. Bóng đêm ma vương lầy lầy trong tay một thanh khảm đao, trong lòng lại tính toán hôm nay được mất, khủng long tộc mặc dù cho rất nhiều kiếm tệ, Nhưng hắn các huynh đệ rất nhiều đều đã chết nhiều lần, nếu là có hai cái buột đèn bù, vậy hôm nay cái này cái quộc sinh ý cũng chỉ có kiếm không có bồi thường. Ta cái này đem lời truyền xuống. Bóng đêm chọc người ẩn mở không tra, ngón tay ở phía trên liên tục điểm mấy lần. Một đôi đua lúc này cũng đang động lệch ra đầu góc, thừa dịp người khác không chú ý chạy đến hái hoa công tử bên người, nhỏ giọng nói: "Công tử, mãng xà tinh nộ trang bị chúng ta muốn hay không đoạt?" "Đoạt, đương nhiên muốn cướp, không thể tiện nghi nhất thủy thập và Nghiên." Dù sao không cần người của chúng ta xuất thủ, nơi này nhiều như vậy người chơi, bọn hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Nhất Thụy thập vạn niên đem bộ tuân gia trang bị thu vào trong bọc đi thôi. Hái Hoa công tử khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm trước lãng, nói nhỏ, những này người chơi có thể giết chết ngươi tốt nhất, coi như giết không chết ngươi, sau này bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi thế nhưng là giết bọn hắn không ít đồng bản a, hắc hắc. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Một đôi đua xoay người rời đi hái hoa công tử bên người, đi hướng đám người phía trước nhất, đợi lát nữa hắn muốn làm ra một cái bộ dáng, một cái công kích chương lãng dáng vẻ. Chương Lãng chú ý tới nơi xa người chơi động tác, trong lòng lâm thầm cảnh giác, cũng không có vì vậy từ bỏ đánh giết Mãng Sa Tinh, Mãng Sa Tinh lượng máu còn thừa lại một tầng tí máu, xa xa người chơi bắt đầu động. Rốt cục đã đợi không kịp, ta đã dám một mình đánh Mãng Sa Tinh, liền không sợ bị người đó quái. Nơi xa người chơi động tác không có trốn qua chương lãng con mắt. Trên mặt tránh qua một tia sắc ý, dù sao đỉnh đầu danh tự đã đỏ tím ầm, tại giết nhiều một chút cũng không phải vấn đề. Trước hết giết nhất Thụy Thập và Nghiên, tại giết mãng xà tinh. Bóng đêm ma vương huy động khảm đao nhanh chóng hướng về hướng Trương Lãng, phía sau hắn đi theo rất nhiều người chơi, từng cái toàn bộ điên cuồng chạy. Một đôi đua đứng tại chỗ ngây ra một lúc, mang người xông đi lên giết Trương Lãng hẳn là hắn mới đúng, tại sao có thể có người vượt lên trước nữa nha, hắn cũng không có sự sững sờ quá lâu, có người làm, cái này chim đầu đàn. hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại sinh khí, tranh thủ thời gian huy động vũ khí kêu gào đi theo. Hố cắt cả bẫy. Một mực phòng bị người chơi sa mạc quái động, đầu tiên là ở người chơi phía trước thả ra một cái hố cắt cả bẫy, ngay sau đó xa thứ, Sa chi vũ, Sa chi khai giáp, thả ra một lần. Rơi vào hố cắt bên trong người chơi trên cơ bản không có hy vọng sống sót, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình càng lún càng sâu, cuối cùng tanh máu tanh không về thành. Bị xa thứ cùng xa chi vũ tập kích người chơi nếu như vận khí đủ tốt, vẫn là có khả năng bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Bóng đêm ma vương mặc dù là sông nhanh nhất, nhưng hắn cũng không có tiến vào hố cắt cạm bay phạm vi, giống như là đã sớm biết nơi nào có cái cạm bay, cố ý lách qua một chút khoảng cách, dán chặt lấy hố cắt biên giới chạy hướng chương lãng, về sau xa thứ cùng xa chi vũ cũng không có bao nhiêu đập nện ở trên người hắn. À, tại nhiều như vậy người chơi bên trong, lại còn có một cái giống điểm dạng. Trương Lãng phát hiện bóng đêm ma vương dị thường, nếu như nếu là hắn đi ở người chơi ở giữa thông qua sa mạc quấy một đợt kỹ năng, không có chút nào sẽ khiến Trương Lãng chú ý, có thể hắn một mực chạy ở người chơi phía trước nhất, vậy mà không, có giảm nhiều ít máu, cái này đủ để gây lên Trương Lãng một tia hứng thú. Chương 353, trường kiếm màu tím. Bóng đêm ma vương là cái thứ nhất đi vào Trương Lãng trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh, trong tay khảm đao toát ra một đạo lam quang gào thét lên bổ về phía Trương Lãng. Công kích mãng xà tinh dạ ma khiển tứ chi đạp một cái, thân thể lăng không nhào về phía bóng đêm ma vương, giữ tận miệng mở lớn, trong miệng phát ra một trận tiếng o o. Bóng đêm ma vương trong tay khảm đao không có đình chỉ, chỉ là đơn giản nâng lên một chân chính xác đá vào dạ ma khiển mặt, chỉ là hắn xem thường dạ ma khiển hung tính, dạ ma khiển không có bị bóng đêm ma vương một cước đá bay, móng vuốt ôm thật chặt bóng đêm ma vương chân, miệng trực tiếp cắn lấy bắp chân của hắn bên trên, đầu nhanh chóng vừa đi vừa về trong đường, không ngừng chế tạo mức thương tổn. Lúc này, bóng đêm ma vương khảm đao cũng chém vào Trương Lãng trên thân, chỉ dùng một đao liền để Trương Lãng lượng máu giảm bớt hơn phân nửa, lực công kích của hắn xem như phi thường cao. Nhận công kích Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời một đạo hỏa diễm sói ma pháp đánh vào bóng đêm ma vương trên thân, để lượng máu của hắn cũng giảm bớt một nửa. Tại tăng thêm dạ ma khuyễn không ngừng tạo thành mức thương tổn, bóng đêm ma vương rất khó chịu đựng được Trương Lãng kế tiếp ma pháp. Bảo hộ đại ca Ngay tại Trương Lãng cái thứ hai ma pháp muốn đánh vào bóng đêm ma vương trên thân lúc, một đạo thanh âm vội vàng vang lên, ngay sau đó mấy người đem bóng đêm ma vương gầy lại, Trương Lãng ma pháp đại hỏa cầu đánh vào trong đó một cái người chơi trên thân, trực tiếp bắt hắn cho miểu sát về thành, tứ tán hỏa tinh đối cái khác mấy cái người chơi cũng tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng bọn hắn cử động lại thành công cứu vốn nên chết mất bóng đêm ma vương. Thật sự coi thường đẳng cấp này bạn thứ 1. Bóng đêm ma vương trong tay khảm đao đột nhiên đập ra trên bản chân dạ ma khuyên. Sau đó xuất ra hai cái đỏ bình rót xuống dưới, con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng, trên thân chiến ý không ngừng tăng lên. Đại ca, chúng ta cùng tiến lên, phát nổ hắn. Bóng đêm ma vương một cái pháp sư tiểu đệ tham lam nhìn xem Trương Lãng trong tay pháp trượng. Bóng đêm ma vương chỉnh trọng gật đầu nói, đều cẩn thận một chút, chỉ cần phát nổ hắn, nhất định phải trước tiên đoạt trang bị, không thể bị người khác đem đồ tốt cứ đi. Yên tâm đi, đại ca, muốn nói giật đồ, có ai có thể giành được qua chúng ta? Một cái thích khách trả sát hai tay, hắn bộ dáng này ngược lại là có điểm giống Lục Mạn Thiên lão già kia. Trương Lãng đại bộ phận tinh lực đều dùng tại đối phó Maãng Xà Tinh bên trên, không phải rất để ý Bóng đêm Ma Vương bọn hắn, hiện tại Maãng Xà Tinh lượng máu đã thấy đấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, chỉ cần giết Maãng Xà Tinh, hắn liền có thể an tâm đối phó bốn phía người chơi. Còn tại giết quái, chúng ta mấy ca bị bảng đẳng cấp đệ nhất quần cục ca cho triệt để không nhịn. Bóng đêm chọc người nhìn thấy Trương Lãng còn tại công kích Maãng Xà Tinh. cảm giác mình đã bị khinh thị. Bóng đêm ma vương cười nói, muốn cho hắn coi trọng còn không dễ dàng, chỉ cần có thể giết hắn một lần, cam đoan hắn sau này đều có thể nhớ kỹ chúng ta. Đại ca nói rất đúng, hôm nay chúng ta liền giết một lần bảng đẳng cấp thứ 1. Bóng đêm chọc người liếm liếm khóe miệng, nắm chặt vũ khí trong tay vọt thẳng đi lên. Muốn chết. Trương Lãng mặc dù đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở mãng xà tinh trên thân, nhưng hắn như cũ tại lưu ý bóng đêm ma vương mấy người, nhìn thấy bóng đêm chọc người xông lại, hừ lạnh một tiếng. một cái hỏa cầu quá khứ, không trung tiểu tinh linh lúc này cũng thả ra một cái ma pháp, bóng đêm chọc người cứ như vậy treo, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Bóng đêm ma vương nhanh chóng nhặt lên bóng đêm chọc người tuân gia trang bị, phẫn hận nhìn về phía Trương Lãng, mang theo mấy tên thủ hạ vọt mạnh hướng Trương Lãng. Đúng lúc này, một đạo quái vật trước khi chết tiếng ai minh vang lên, mãng xà tinh bị Trương Lãng giết chết, to lớn thi thể ngã trên mặt đất, tóe lên một trận bụi đất. Triệu Hoán Thuật Trương Lãng theo thói quen sử dụng triệu hoán kỹ năng, hệ thống cũng theo thói quen cho một cái thất bại nhắc nhở. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì nói, cái này đáng chết xác suất thành công thật đúng là thấp a. Chặt kích. Bóng đêm ma vương khảm đao lần nữa tới người Trương Lãng, lần này không chỉ một mình hắn, còn có phía sau hắn mấy cái tiểu đệ, nơi xa còn có càng nhiều người chơi xông lại. Mãng xà tinh tử vong về sau, Trương Lãng huyền thú liền rảnh tay, từng cái nhanh chóng đi vào Trương Lãng trước người, chặn bóng đêm ma vương bọn hắn công kích. tử sắc trang bị, là tử sắc trang bị. Chơi ạ, là khó khăn nhất tuân gia tới vũ khí màu tím. Không biết là ai phát ra một tràng tốt lên âm thanh, phàm là nghe được đạo thanh âm này, người đều vô ý thức nhìn sang, rất nhiều người ánh mắt đều như ngừng lại trên mặt đất một thanh trường kiếm màu tím phía trên, là đáng giá nhất chiến sĩ vũ khí, hơn nữa còn là tử sắc. Lan đi, thanh trường kiếm này là của ta. Cái thứ nhất phát hiện trường kiếm màu tím người chơi vô ý thức đứng ở trên trường kiếm mặt, bởi vì mãng xà tinh là trưởng lão giết chết. Tuân gia trang bị trong thời gian nhất định là thuộc về Trương Lãng, chỉ có qua bảo hộ thời gian, người chơi khác mới có thể nhặt. Người chơi này mặc dù đứng tại trên trường kiếm, nhưng không có biện pháp nhặt lên. Hắn một cử động kia chọc giận một chút người chơi, có càng là mở miệng trực tiếp để hắn lăn đi. Đây là ta cái thứ nhất phát hiện, ta dựa vào cái gì tránh ra. Đứng tại trường kiếm màu tím bên trên người chơi không nguyện ý rời đi, đây chính là tử sắt trang bị, nếu là xuất ra đi bán lấy tiền, nghĩ tới đây toàn thân hắn cũng nhịn không được đang run rẩy. Đây chính là thiên hang hoành tại a, đáng tiếc hắn tự hồ đem sự tỉnh ngị đến quá đơn giản, lời mới vừa nói ra miệng, liền bị mấy cái kỹ năng đánh trúng, sau đó biến thành thi thể ngã trên mặt đất, đến chết hắn cũng không thấy là ai ra tay trước. Giết chết cái kia đứng tại trên trường kiếm người chơi về sau, bốn phía người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà không ai dám tới gần trên đất trường kiếm màu tím, lúc này nếu ai dám tới gần, ai liền sẽ trở thành mọi người công kích đối tượng. Vương cấp quái tuân gia tự sát trang bị sự tỉnh rất nhanh truyền đến Thất Tinh Quân Liên Minh trong lốt hai. Cậu đầu quân sư mặt âm trầm nói: "Đám này hệ Ngân Hà người chơi vận khí đúng là tốt, vậy mà tuân gia tự sắc trang bị. Chúng ta cũng ra ngoài đo đi, bằng vào chúng ta năng lực, hẳn là có thể đem trang bị đo tới." Cổn ca đến bây giờ trên thân đều không có một kiện tự sắc trang bị, nghe phía bên ngoài tuân gia tự sắc trang bị, hẳn không thể hiện tại liền lao ra. Cậu đầu quân sư lắc đầu nói: "Bản quân sư đã đáp ứng hệ Ngân Hà người chơi, tất cả bộ tuân gia trang bị đều thuộc về hệ Ngân Hà người chơi." Vạn quân sư không thể nuốt lời. Dạng này cũng quá tiện nghi đám kia nhân tộc người chơi, không bằng phái một chút không dễ dàng bị nhân tộc người chơi phát hiện thích khách đi thử xem. Giang Thượng Hoa khai tiện tay giết chết một cái công thành quái vật, con mắt dư quang nhìn về phía một bên thủ hạ, thủ hạ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, ngón tay rất là bí ẩn trong hư không điểm kích mấy lần, tại sao tinh tộc trong đội ngũ có hai cái thích khách trầm dài ẩn thân không thấy? Không chỉ có là Giang Thượng Hoa khai phái thủ hạ đi ra, Thất Tinh quân liên minh chủng tộc khác cũng đồng dạng phái ra tộc nhân ra ngoài, bọn hắn giống như là thương lượng xong, lẫn nhau đều không hề đi chú, liền ngay cả mặt ngoài cự tuyệt cậu đầu quân sư đều để hai cái thích khách thủ hạ rời đi trụ sở ẩn nốt ra đến bên ngoài. Chương 354, cấp đoạn. Tại Mãng Xả tinh tử vong một khắc này, Trương Lãng cũng không nhìn thấy tuân gia cái gì trang bị, nghe tới người chơi hô lên trưởng kiếm màu tím thời điểm, vui mừng trong bụng, vì mau chóng tiến lên nhặt trang bị, Trương Lãng không đang do dự. trực tiếp cùng sa mạc ngốc gương dung hợp, xoè hai cánh ly khai mặt đất, tránh thoát bóng đêm ma vương bọn hắn công kích. Mọi người cẩn thận, nhất thủy thập vạn niên biết bay. Hái Hoa công tử trông thấy Trương Lãng bay đến không trung, mặc dù giận mình, nhưng vẫn không có quên chính mình mục đích của chuyến này, thăm hỏi nhân tộc cùng Trương Lãng quan hệ. Bay đến không trung, Trương Lãng thuận thanh âm tìm được Hái Hoa công tử thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Trước hết giết ngươi cái này nhảy tương đáp đồ vật." Nói xong, một cái lao xuống, hai tay bắt lấy Hái Hoa công tử bả vai. Sau đó lần nữa đẳng không mà lên. A. Dời đi mặt đất hái hoa công tử lung tung cơ hai tay, muốn bắt lấy một vật, nhưng không trung ngoại trừ Trương Lãng không có cái gì, khi hắn kịp phản ứng hai tay hướng trên bờ vai bắt thời điểm, Trương Lãng đã buông tay ra, hái hoa công tử cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống, rất nhanh liền nện xuống đất mặt, tính liệt lực trùng kích trực tiếp để lượng máu của hắn tanh không. Giết chết hái hoa công tử đối Trương Lãng tới nói bất quá là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt lợi hại tại mặt đất liếc nhìn. Cuối cùng dừng lại tại một mảnh khu vực chân không, một thanh hiện ra hảo quăng màu tím trường kiếm an tĩnh nằm trên mặt đất, không ai dám tới gần. Trương Lãng cũng không có lô mãng sông đi lên, mà là để dạ ma khuyển, sa mạc quái, nạ gà ma xà trước vọt tới, sau đó tiểu tinh linh cũng bay xuống, Trương Lãng là cái cuối cùng đi xuống. Trương Lãng huyên thu mỗi một cái lực công kích đều vô cùng cao, những này người chơi đẳng cấp thực sự quá thấp, căn bản ngăn không được huyên thu, từng cái người chơi biến thành bạch quang biến mất. Trương Lãng không có trước tiên đi nhặt món kia có giá trị nhất tử sắt trang bị, mà là thừa dịp ánh mắt mọi người đều bị tử sắt trang bị hấp dẫn, trước tiên đem bốn phía cái khác trang bị nhặt lên, kim tệ, ngân tệ một cái không kéo nhặt lên, bởi vì người chơi thực sự quá nhiều, chỉ có tiền đồng. Không có nhặt, nhìn xem rơi là tạ trên đất tiền đồng, để Trương Lãng một hồi lâu đau lòng. Cái này cái này tử sắt trang bị. Trương Lãng đưa ánh mắt đặt ở tử sắt trang bị bên trên, bảo hộ thời gian là có hạn. Đợi lát nữa bảo hộ thời gian trôi qua, ai nhặt được chính là của người đó, Trương Lãng cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhất Thụy thập vạn niên muốn cướp tự sắc trang bị. Bóng đêm ma vương hô lớn một tiếng, nhanh chóng đi vào trường kiếm màu tím phía trước cách đó không xa, hắn cũng không dám ở thời điểm này đi đến trường kiếm bên cạnh, Vạn Nhất bị người khác ngộ nhận là hắn muốn đi đoạt trang bị, hiện trường tất cả người chơi công kích, hắn khẳng định sẽ bị miểu sát. Bóng đêm ma vương nhắc nhở để các người chơi đưa ánh mắt đều nhìn về không trung Trương Lãng. bị bất đắc dĩ trương lãng chỉ có thể lên cao một chút khoảng cách, phòng ngừa pháp sư dùng ma pháp công kích hắn. Thật sự là phiền phức, phía dưới huyền thú HP cũng không nhiều, nếu là lúc này có huyền thú tử vong, muốn cấp được trưởng kiếm màu tím thì càng khó khăn. Mặt đất huyền thú không ngừng thu gặt lấy người chơi, mặc dù ba cái huyền thú đều rất lợi hại, có thể người chơi số lượng cũng không ít, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp giết sạch, huống chi chết đi người chơi chẳng mấy chốc sẽ thông qua truyền tống trận đang chạy trở về. Trương Lãng ở trong lòng yên lặng tính toán hạ thời gian, trang bị bảo hộ kỳ nhanh hơn, lẩm bẩm, không thể chờ, đang chờ sau đó đi, bảo hộ kỳ qua, trường kiếm màu tím liền sẽ biến thành người khác. Liêu Mạn, Trương Lãng trong miệng phát ra một trận tiếng kêu to, đây là sa mạc ngốc cưỡng kỹ năng, có nhất định tỷ lệ choáng váng địch nhân, trên mặt đất người chơi nghe được tiếng kêu to về sau, có mấy cái trên đầu xuất hiện tiểu tinh tinh tiêu ký, kia là đại biểu bị choáng váng tiêu ký. 10 văn năm, muốn cấp trang bị, không dễ dàng như vậy. Bóng đêm ma vương bên người mấy cái người chơi, có tại ngăn cản huyền thú công kích, có con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng mặt đất lao xuống Trương Lãng, vũ khí trong tay sáng lên phát động kỹ năng trước quá mang. Đây vốn chính là ta trang bị, lúc nào biến thành đoạn, rõ ràng là các ngươi muốn cướp ta giết chết quái vật tuân gia trang bị. Trương Lãng một bên lao xuống, một bên phát động ma pháp, dung hợp sau Trương Lãng, cơ hồ một cái ma pháp liền có thể miểu sát một cái người chơi. Bóng đêm ma vương biết Trương Lãng lợi hại, không dám đón đỡ. cũng may bên cạnh hắn có mấy cái kỵ sĩ, nhao nhao chủ động chạy tới thay thế bóng đêm ma vương chặn chương lãng ma pháp, cho dù là am hiểu phòng ngự kỵ sĩ, cũng không có cách nào ngăn trở chương lãng một cái ma pháp, trước sau biến thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem bóng đêm ma vương nhíu chặt mày lên, hung ác tiếng nói, cái này hỗn đản công kích là cái gì sẽ cao như vậy, ngay cả kỵ sĩ đều có thể tùy tiện miểu sát. Ta đồ vật, ta cầm đi. Chương lãng rơi trên mặt đất, đón đỡ bóng đêm ma vương một kích, ngay từ đầu không có dung hợp lúc Bóng đêm ma vương một kích chém Đức Hắn hơn phân nửa máu, dung hợp về sau, bóng đêm ma vương một kích chỉ làm cho hắn rơi mất một chút xíu lượng máu.